q một chương bốn trăm năm mươi tám nói nhảm quá nhiều tới đi ps c ầ u đố nặng bốn chiến vương giống giận x i nhu k a hắn lại bị tần dương trước mặt mọi người thuyết giáo tâm tính triệt để nổ tung nhất là phát hiện chung quanh những cái kia tiên sĩ nhìn về phía hắn n h ă n thần với hắn mà nói càng là một loại khó có thể chịu đựng đà kích cũng đang nhìn cái gì có gì đáng xem có cần phải ngông cùng như thế sao ghê tởm các ngươi thật sự là ghê tởm a lâm phạm nói hạ huynh ta phát hiện tần dương có chút đủ tiện a nếu như hắn không phải cùng nhóm chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ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 nguyện ý chờ đợi ngươi một lần nữa trở về khiêu chiến ta bây giờ ngươi hẳn là h ả o h ả o giữ lại một cái mạng mà không phải tại cái này tranh luận h ú n g hồ i tranh luận là tranh luận nhưng hiện thực chính là hiện thực Hoa!、Wow. Chiến vương mở miệng liền phun tiên huyết, chật vật không chịu nổi hướng phía phương xa đánh tới. Tần Dương, ngươi chờ đó cho ta. Đi thong thả. nhìn chiến như chính nhỏ trong xa ta. xa ta Cùng cái miệng liền tiên nổi tới. ngươi Đi đi ngươi. vương Tần Dương, Tần Dương vương bóng lưng, lòng Muốn mạng vật vậy mở xem mỹ mỹ. là đấu. Đây đó đạo. bá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 Thứ Ghê không khỏi cũng quá kinh gớm, cũng khủng đi, quá lúc ạ i hiện, có chính thống dòng chính chuyển thống nhân dòng xuất、hiện. một t thiên tiêu trường nhất hiện muốn quang, duy sợ là ảm đạm vô ó thể c ù này g vương Nghe người nâng tên của hắn, thần dương、tiêu、ngạo ngầng ngực. kim thiên tiểu tiên tiêu sĩ sợ thấp, tần tôn. tên tần phân chỉ chỉ hắn, Vẫn n được được. cao có có của Lúc đầu đỡ ngực. Vẫn được. Lúc này, lâm phạm nhìn thấy kim sĩ thiên vương hắn phía sau lưng có kim sắc cánh giống như không phải trời sinh mà là một loại nào đó tiên bảo khảm n ạ m ở phía sau lưng liền cùng cánh chim chỉ là tại trói trang chiếu xuống kim quang trói mắt loá mắt vô cùng liền cùng kim sắc tiên nhân giống như tạo hình Đã l hắn. Hắn tuy nói c hắn i a t đối n lâm phảm rất là cắp hận thế nhưng là hắn cảm giác tự mình chưa chắc là lâm phảm đối thủ diện nhật tiên cũng bị đối phương cất đoạn thủ đoạn của hắn liền yếu đi rất nhiều nhất là nhiều người như vậy tại nếu như hắn giống như chiến vương bị người chấn áp vậy cái này mặt rất coi như có chút nghiêm trọng mà bây giờ kim sĩ、sí、thiên vương xuất hiện ở đây hắn lập tức có một chút ý nghĩ là hắn kim sĩ、sí、thiên vương ánh mắt h ó a chặt lâm p h ạ m lúc này lâm p h ạ m cảm giác một cỗ cực mạnh sát ý của tới kim sĩ、sí、thiên vương căm tức nhìn lâm p h ạ m giao chỉ t i ê n tử thân là hoa bảng thứ nhất là vô số thiên hữu tiêu trong suy nghĩ nữ thần bọn hắn liên thủ cũng không nỡ s ở đồng dạng ngươi ngược lại tốt không chỉ có độc thủ còn chủ động s ở soạn s ở soạn bọn hắn ngày đêm cũng nghĩ địa phương chung q u n h tiến sĩ dự cảm muốn phát sinh đại sự tình người chính là lâm phảm vị t i ê nhục nhã giao chỉ tiên tử ra hỏa hắn lúc này liền cùng một tôn kim sắc đê vương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 những cái kia cảm kích tiên sĩ đều nhanh g ộ n g thật là lớn là gan vậy mà tại kim sĩ、sí、thiên vương trước mặt khoa tay mùa chân coi như ngươi cân nhắc một cái giao chỉ bên k i a cảm thụ cũng phải ngẫm lại kim sĩ、sí、thiên vương tình huống đi vị này cũng không phải cái gì loại lương thiện bọn hắn theo kim sĩ、sí、thiên vương trên thân cảm nhận được kia cổ âm trầm khí tức hiện nhiên đã nổi giận chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra đợi lát nữa một trận chiến này tuyệt đối kinh thiên động địa lâm phàm nói tần minh lại có trang bức cơ hội ngươi là có hay không n g h ĩ chủ động ra sân đem vị này kim sĩ、sí、thiên vương nộ đánh một trận ngươi tại tiên liền thật nổi danh thần dương trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm Phạm, cái kia cái gì?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 Về phần trong h nhân, ủ của ma vẫn là t h thủ thời i n đánh chốc ế t t lát kim sĩ thiên vương năm ngón tay mở ra đem cách đó không xa một tòa sơn mạch nhổ tận gốc pháp lực điều khiển hình thành sơn mạch cự long chấn động tiên địa cánh tay vung lên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 hẳn là cái này ra hỏa cũng là tương đối âm hiểm tồn tại chính là nghĩ tại hắn thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ ân rất có khả năng này tính xem ra đợi lát nữa cần cẩn thận một chút lâm phàm bước chân đập mạnh hư không băng liệt biến mất tại nguyên chỗ có được võ đạo trùng cực thể tự nhiên phải h à o h à o phát triển tốc độ thật nhanh kim sĩ thiên vương hơi kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới tốc độ của đối phương như thế nhanh chóng bên trái bên phải không đúng là ở chỗ này hắn trong nháy mắt xuất thủ chỉ bóp tiết quyết sau đó hóa thành bàn tay hướng phía hư không vô tới ẩm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 lâm p h ả m căn bản cũng không cho hắn một điểm cơ hội phương s a tả tiên nắm chặt xong quyền nhưng là sắc mặt rất bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào với hắn mà nói hiện tại đối phương mở miệng lục nhà hắn lại có thể có làm được cái gì có dũng khí trước chấn áp kim sĩ、sí、thiên vương lại nói nếu không hết thệ đều là nói nhảm ừ miệng lưới chi tranh xem ngươi có thể chống đến lúc nào kim sĩ、sí、thiên vương ngây người nói sau đó huy động kim sĩ、sí, hưu một tiếng biến mất vô tung vô ảnh hắn đã bắt đầu thi triển cái này tiên bảo h năng thời không sao liền liền tiên vương đều chưa hẳn có thể làm được đồ vật lấy đối phương năng lực có có thể làm được trình độ gì hắn gặp kim sĩ thiên vương khí v ậ n không tệ rất là hùng hậu nếu như thi triển đoạt thiên địa tạo hóa thần t h ô n g đem khí vận c ư ớ p đ o ạ tới t lớn mạnh tự thân cũng là không tệ thiên phú thần thông mở ra nhắm mắt lại đều có thể biết rõ đối phương sẽ từ nơi nào đánh tới t i ê n sĩ nhóm kinh hãi nhìn một mán trước mắt kim sĩ thiên vương tiên bảo rất là lợi hại một khi thi triển cả người đều biến mất vô tung vô ảnh liền xem như hiện tại bọn hắn cũng bắt giữ không đến tung ảnh của đối phương thật giống như triệt để theo trước mắt biến mất đồng dạng đi nơi nào đến cùng ở nơi nào kim sĩ thiên vương đối lâm phản động xác ý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 l、sí sí sí、t có chút tàn nhẫn a hắn buông lòng tay nhìn xem thủ trưởng hai đạo vết máu hiện hiện sau đó chậm rãi siết chặt nằm đấm vết thương tự động phục hồi như cũ xem ra cần phải nghĩ các biện pháp kim sĩ、sí、thiên vương co lưng che lấy phần bụng vừa mới một cách tia rất là trầm trọng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 không phục liền đến làm thủ hạ bại gia liền diệt n h ậ t tiên cung cũng không gánh nổi còn h à n h cái gì bây giờ tần dương chính là xoay người làm chủ nhảy lên trở thành cao cao tại thượng nhân vật trước kia các ngươi không phải nói thực lực của ta không được nha nhìn xem hiện tại người mang thánh binh ta là bực nào bá đạo hạ phi vô nhẹ tần a dương bả vài nói tần minh khiêm tốn một chút khác nhiều n h ạ sự đoan ta phát hiện c h ú n g quanh giữa thiên địa ẩn tàng không ít cừng dạ bọn hắn không có ra mặt mà là đang chờ đợi cũng hứa lâm minh trận này đại chiến kết thúc về sau sẽ xuất hiện đôi chúng ta tới nói rất là bất lợi a tần dương hướng phía nhìn một phía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 giữa hai người khoảng hai cách. vẫn là l có â một Phạm phong, tiếp phổ thần thông nhiều, cảnh đỉnh chuẩn, nhất quyền nhất nhìn như phổ thông, lại kinh khủng dị thường. lại đạt lại mà m rất tới tiêu nói quyền giới đều là cực cao, xúc cước đã dị tiếng hét thảm chuyển đến nguyên lai là kim sĩ、sí、thiên vương mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra k h ô n g lưng không ngừng lùi lại hắn không nghĩ tới lâm p h ạ m lợi hại như thế hắn mượn nhờ thời không kim sĩ、sí、xuyên qua thế nhưng là đối phương lại biết rõ hắn vị trí liên phản v ấ t có thể nhìn thấy tung ảnh của hắn giống như ngươi là thế nào nhìn thấy ta bóng dáng kim sĩ、sí、thiên vương lạnh giọng hỏi hắn không thể tin được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 nói còn chưa lúc này kim sĩ、sí、thiên vương thần sắc công trầm trong lòng ẩn chứa lựa giận chợ buộc phát ra ngươi nên trả giá đắt đây là ngươi khiêu khích ta đại giới thì không thánh quyền một giọt tinh huyết theo kim sĩ、sí、thiên vương mỹ tâm bay ra dung nhập vào thời không kim sĩ、sí, lập tức kim sĩ、sí、quan g mang nợ rộ chung quanh thiên địa bị liên lụy biến hư hảo thời không h i n hiện hiện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 không gian bị chặn ngang chặt đ ớ c mà đối kim sĩ thiên vương tới nói hắn vốn cho rằng thi triển thì không thánh quyền liền có thể chém giết lâm phạm nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt mồ hôi c u ầ n c u ộ n mà rơi cái gì tình huống tại sao lại có cảm giác như vậy loại kia sợ h ã i cảm giác phản phất là sẽ mất đi tính mạng a tiên huyết bắn tung t o á bắt đầu ta kim sĩ thiên vương chừng trong mắt lúc này động tác của hắn biến rất là cứng ngắc phốc phốc có đ ồ v ậ t bị hoạch nước thanh âm cái gặp kim sĩ thiên vương nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra đại lượng tiên huyết bắn tung t o á ra tại sao có thể như vậy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 vỏ quýt dày có ó m người tay nhọn. n g nói n c vậy mà hấp n nguy biện. n h ạ h thu r ta khí vận kim tộc là sẽ không bỏ qua ngươi kim sĩ thiên vương thần sắc cô đơn nhãn thần vẫn hung lệ như cũ nhìn xem lâm phạm hận không thể đem hắn mất sống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 vừa hắn là không có dạng này cơ hội lâm phàm nhìn về phía phương sa mạc không thay đổi tả tiên tuy nói đối phương rất bình tĩnh nhưng hắn biết rõ tả tiên nội tâm rất hoảng một không xem chừng liền vô địch rồi không sai trường tiết đem tiếp tục tại đậu nành đổi mới đứng ở giữa không bất luận cái gì quảng cáo còn xin mọi người cất giữ cùng giới thiệu đậu nành ưa thích một không xem chừng liền vô địch rồi mời mọi người cất giữ một không xem chừng liền vô địch rồi đ ầ u nành đổi mới tốc độ nhanh nhất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 cái này không khỏi cũng quá không đem ta coi là chuyện đáng kể đi hả phật t h a n h tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm đối phương trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn như thế kiên quyết sao cự tuyệt cũng quá trực bạch điểm đi căn bản không dựa theo quy củ tới lâm h u n h nói rất hay vì sao cho hắn mặt mũi tần dương gào thét mỗi giờ mỗi khắc không phải đ à n g cậy lấy t ổ n tại cảm liền sợ người khác đem hắn lãng quên giống như lâm phạm xem chừng hiện tại rời đi đối phương tất nhiên sẽ ngăn cản hắn nhưng nếu là không ly khai đối phương khẳng định lại muốn cùng hắn nói nhảm hạ h u n h tân h u n h chúng ta đi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 t â n dương vẻ mặt t ư ơ i cười sau đó hướng phía phật thánh tử vây tay phản phất chính là đ a n g nói con lửa chọc coi như ngươi mở miệng cũng vô dụng chúng ta vẫn là đừng nằm mơ tốt đại sư cứu ta kim sĩ thiên vương hô hắn khí tức rất yếu bây giờ muốn sống chỉ có thể dựa vào phật thánh tử bỏ mặc đối phương là xuất phát từ cái mục đích gì đây hết thẻ đều đã không trọng yếu chỉ cần có thể cứu hắn bỏ mặc cái mục đích gì cũng bỏ tay dừng lại lúc này phật thánh tử nữ khí biến có chút phẫn nộ hiển nhiên là bị lâm phàm đám người hành vi cho trọc giận không biết đại sư có chuyện gì lâm phàm quay đầu lại hỏi nói phật thánh tử chỉ vào bị lâm phàm sách trong tay kim sĩ thiên vương nói đem kim sĩ thiên vương bông xuống bần tăng nguyện ý cùng thí chủ ôn hòa giao lưu chính là nghị thi chủ có thể minh mạch tìm chỗ khoan dung m à độ lượng thế nhưng là xem thí chủ hiện tại cái này tình huống hiển nhiên là không đồng ý Kêu không kết Tiên Quy một chương 462, người tốt A. Cầu 4. A. Phật thánh tử muốn đậu、thủ. Trung quanh nhuộm quả Bần B.S. bộ, biết Tăng liền chương Người nạt Thánh đồng mong, như tội. tốt Phật Tử thủ. thời có chút trở mong, không biết kết quả như thế đắc đố có A. A Sĩ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 kim sĩ tiên h vương lai lịch rất lớn lâm minh là trọc đại phiền thoái đương nhiên ta không phải sợ hãi mà là cảm giác không đáng nên cướp đều đã đoạt làm gì nhiều n h ạ s ứ đoan cái này cùng trước kia nhóm chúng ta điệu thấp làm việc phong cách có chút không phù hợp à n g ư ờ i không hiểu hạng phi nói tần dương bất đắc gì nói thôi thôi chết thì chết đi kim tộc lại có thể như thế nào nhóm chúng ta đều là có thánh binh người há có thể sợ ta rất vui mừng hạng phi hài lòng gật đầu nói tần minh ngươi rốt cục trưởng thành ngươi đã dần dần ngưng tụ vô hiệu tâm trước kia còn xem từ ngươi xem ra sau này thật cao hơn xem ngươi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 lâm phạm trực tiếp xuất thủ hắn chưa tế ra thánh binh mà là thôi động võ đạo chi lực cùng tiên đạo chi pháp cả hai lực lượng dung hợp lại cùng nhau hình thành uy thế rất là kinh khủng ầm ầm một đạo lôi kếp i hạ xuống như là mãn g xà đồng dạng gào thét mà đến thế phải đem lâm phạm n u ố t hết lốt b ú t lôi đỉnh quấn quanh trên người lâm phạm điệm quang lấp lóe lóa mắt vô cùng kinh người người khác đều có chút mở mắt không ra phật thánh tử mừng rỡ trong lòng nhưng không bao lâu hắn liền phát hiện tình huống không đúng đối phương vậy mà đem lôi đỉnh quấn quanh ở thân nhìn như giống như gặp kinh khủng tổ thương chẳng qua là khi nhìn kỹ lúc lại phát hiện đối phương dẫn dắt lôi đình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 tả tiên s ắ、so、kinh hãi quay đầu nhãn thần kinh dị nhìn xem đối phương ngươi cùng đối phương ở giữa trinh lệnh rất lớn ngươi tựa như sắp khô kiệt cá chết còn hắn thì như mặt trời ban trưa mặt trời hơi chú ý ngươi ngươi sẽ triệt để chết đi thời đại này đã không phải là các ngươi những ngày bị người thổi phòng ra thiên hữu kiêu có khả năng tung hành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 lâm p h à m ngầm đầu bất mãn nói ông trời à lôi kếp i có thể tới hay không mánh đ ị c điểm ta đây là tại độ kiếp nếu như chính là như vậy lời nói để cho ta rất khó khăn à. hạn tại phàn nàn lôi kếp i không đủ ra sức không thấy được người ta phật thánh tử rất hưng phân sao đáng tiếc chính là điểm ấy lôi kếp i hoàn toàn chính xác không được lao tiên h không có nghe được lôi kếp i dần dần tiêu tán thái tiên chi kiếp rất đơn giản không có bất luận cái gì độ khó mà tăng vọt pháp lực còn chưa đình chỉ vẫn tại kéo lên là nghị xông phá thái tiên cảnh đạt tới đại la kim tiên làm gì chắc đó không đội nhất thời lâm phạm áp chế thầm nghĩ muốn đột phá dục vọng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 lâm phạm nói tại hạ bất tài nguyên bản có một cái luyện hóa một nửa thánh binh tế g i a này thánh binh có thể chấn áp đại sư nhưng ta nhất là nhìn chúng chính là đại sư là người cảm giác tế g i a thánh binh có chút khinh người quá đáng sẽ bị người nói là đã chiếm ngoại v ậ t thắng mà không võ cho nên nghĩ mời đại sư chứng kiến một cái thần thông thiên địa cũng là mới vừa vào thái tiết lúc lĩnh ngộ được chân lý trước lúc này ta nghĩ hỏi thăm đại sư tu hành bao nhiêu thần thông thiên pháp đạo cấp thần thông phương xa tần dương mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem lâm phạm sau đó nhìn về phía hạng p i hỏi hỏi h h u n h lâm minh có phải hay không uống n ộ thuốc cùng cái một đây là thứ ọ c có đồ gì còn có thái tiên cảnh có thể lãnh nộ được cái gì chân lý không phải là nói thái tiên pháp tác sao cái này có gì cái gì ghê gớm coi như thái tiên pháp tác cường đại lại có thể như thế nào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 cái này sợ là cả một đời đều không thể đuổi theo trên người ta hoàng tuyên địa ngục giữa thiên địa âm phong trận trận tiên đạo pháp tắc tạo dựng địa ngục thập điện diêm la nại hà t i ể u tam sinh thạch địa phủ bên trong mỗi một loại trí âm bảo vật toàn bộ hiện hiện có quỷ hồn chất phát tiến lên có âm ty tại tuần sát có lẽ là phản g phất cảm ứng được cụ hiện những cái kia âm ty dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn không nhìn thấy lâm phản lại từ nơi sâu xa có cảm giác thiên ma vô thượng thân một tôn cao lớn không thể tính ra thiên ma trần t r ụ thân chân đạp tinh hà đi lại tại vô tận trong tinh không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 tây phương cực nhạc chi địa xuất hiện bồ tát la hán phật cổ phật ngồi xếp bằng liên hoa phật đài miệng niệm kinh văn phật thánh tử thấy cảnh này con n g ư ờ i chừng rất lớn đôi mắt biến thành kim sắc thân thể của hắn đang run r u dày hai chân run lên hai đầu gối dần dần nối lượng phảng phất là phải quỳ h ạ có thể hắn là tiên quân há có thể như vậy quỳ xuống những này là cái gì phật vì sao ta chưa bao giờ thấy qua phật thánh tử ngây người nhìn xem lâm phảm không có để ý phật thánh tử mà là tiếp tục thi triển thần thông mà đóng tiên bi tuyệt vọng thi vực như thế thần thông cụ hiện nhường phật thánh tử phật tâm giao động hắn là phật nội tâm kim sán ôn h ò a thần thánh đoan trang nhưng lúc này mặt trái chi cảnh ảnh hưởng đến hắn nhường hắn phật tâm có vỡ tan dấu hiệu n ị c h thôi âm dương c à n k h ô n thuật âm dương điên đ ạ o c à n k h ô n phân chia tiên khí trọ khí toàn bộ hỗn loạn hết thể hết thể cũng phảng phất h á m sâu vô tận hỗn loạn thứ nguyên bên trong một khi h á m sâu trong đó liền sẽ triệt để mê thất bản thân hô lâm phàm nhẹ nhàng t h ở phì phò hắn hơi một chút chỉ có thể cụ hiện tiên cấp thần thông nói cấp thiên đạo cấp rất miễn cưỡng tiêu hao quả lớn không đáng thử một lần nhưng căn cứ ý nghĩ của hắn đến x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 đối phương thế nhưng là tiên quân a thật là lợi hại một vị tiên quân sợ phật thánh tử thanh â m cũng đang phát run hắn bây giờ có thể không sợ sao vốn là thật không có đem lâm phàm để vào mắt về phần cái gì thần thông tiên địa vậy cũng là cặp bã nhưng tại lúc này hắn mới tính minh bạch thần thông tiên địa đến cùng là kinh khủng cỡ nào cho tới bây giờ hắn mới minh bạch ai lâm phàm đối phật thánh tử rất thất vọng xem ra tiên quân ở giữa t r ê n l ệ n h giống nhau là rất khủng bố nếu như là giao trì thánh địa đường hình đường tiên quân tuyệt đối không phải như vậy hắn thấy phật thánh tử chính là loại t i ê liệu mạng muốn đột phá trở thành tiên quân lại không cân nhắc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 Coi như các cũng chúng ngươi kiểm như phản ứng, cũng tìm không thấy nhóm chúng ta. Phương thấy tìm ta. Sa, lâm Hình, thật tình thích, chưa hề nghĩ tới như thế thoải mái, nhất là cùng chiến vương giao thủ, hung ngươi Tân Dương cùng vương hăng vừa vui giao mới tâm mái, tới diệt đối là là rất sát quá bá đạo. phàm ư ơ n tình g phách khí lối diễm, vui tâm vẻ l â Phạm nói thu hoạch vẫn được mặc dù chân long thụ là huyết long thụ nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là một cái không tệ bà bối hạng phi trầm tư nói lâm minh nhóm chúng ta muốn cẩn thận mới là tốt kim sĩ thiên vương tại kim tộc địa vị rất cao được ký thác kỳ vọng cao bây giờ chết thảm ở chỗ này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 thánh binh nơi tay nhường hắn có chút bành trướng lâm phạm nói tần dương nói cũng có lý xem chừng là không lớn nhưng chúng ta chỉ cần khiêm tốn một chút sẽ không có bất cứ chuyện gì hạng phi không phản b ắ t được điệu thấp trước kia hắn là thật tin tưởng lâm phạm là một vị điệu thấp người nhưng bây giờ nha phi người nào tin người đó đồ đẩn số ngày sau long x ả o sự tình triệt để chuyển ra tiên tôn thế gia tần dương lực gáp chiến vương đem đã từng cao cao tại thượng thiên kiêu dẫm đạp tại dưới chân đã từng tiên bảo thiên k ê u tần dương nguyên lai một mực tại ẩn giấu thực lực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 Càng là lấy thật n g b i ra đại ca h n tần dương không tệ à bên ngoài sáng chế danh tiếng vậy mà trấn áp chiến vương thật sự là tốt tần hướng tiên vẻ mặt tươi cười đến báo cáo tin vui khi biết được thời điểm hắn đều có chút không tin bởi vì thân là tần dương nhị thúc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 đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi phương pháp tu hành đồng thời cũng đừng nói cùng tiền trưởng quan hệ về sau、so、đường chính ngươi đi hài đồng ngây người đứng tại chỗ thật lâu cũng chưa có trở về thần cuối cùng hắn nhãn thần kiên định nhìn xem phương xa trong lòng âm thầm thể ta nhất định sẽ cố gắng phương xa lâm hình ngươi đây là tâm huyết dâng trào vẫn là thật sự cho rằng cái này t i ể u tử có t i ề n đồ thần dương hỏi lâm p h à m cười nói nếu như ta nói cái này t i ể u tử tương lai có thể trở thành một vị không tệ cường giả người tin hay không tần dương trợn trắng mắt ta tin cái quỷ nếu là hắn có thể trở thành cường giả vậy ta tần dương tất trở thành tiên tôn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 dù sao hắn bây giờ tại bên ngoài thanh danh vẫn là có thể mà lại tiên tôn thế gia thanh danh cũng tuyệt đối có thể hù dọa một số người lập tức trên bầu trời có một cái ô nha lông chim chậm rãi từ trên trời gián xuống lâm phạm đưa tay đem kia lông vũ trộm trong tay đột nhiên kia màu đen lông vũ hát quang nở rộ trong nháy m ắ t hóa thành lồng giam đem lâm phạm cầm t ù ở bên trong thường tây lông vũ rơi xuống tần h dương cùng hạng phi đều không thể tránh thoát khỏi đi cũng bị lồng giam đóng lại a thần dương hoảng sợ nói lâm phạm lạnh nhật nói vị này đạo hưu đã tìm tới nhóm chúng ta vậy liền ra gặp một lần đi ngay sau đó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 chỉ có huynh lâm、Hình、làm đối ư ợ c Cơ bản đ phương ó đó với là là Vân vân. phải chối tiếp lâm là là thảm một huynh, không hung hăng đánh chạy chết, hoặc chính sau trận, đánh p bị bị bạo. trực Đối phương cái này phẫn nộ nhãn thần là cái gì tình huống nhìn ta chằm chằm làm gì ta đặc biệt mẹ cũng không nhận ra ngươi mà lại trên tay cho đến bây giờ cũng không có dính qua tiên huyết người lão nhân này cái gì tình huống luôn nhìn ta chằm chằm làm gì ta lại không t r e o chọc ngươi ta là khí vận tổ ba người bên trong nhất là thiện tâm người ngươi khác nhìn ta chằm chằm xem a tần dương gặp lão giả nhìn hắn chằm chằm hắn liền biết rõ trong này tuyệt đối là có hiểu lầm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 hạng n hợp l i c ù phi thần tư sắc ngưng trọng nói theo hà biết phản tổ ngũ độc khí độc có thể độc chết tiên đế liền liền tiên tôn đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự đành tới h lâm phạm bước ra một bước ngăn tại khí độc trước mặt thôi động tiên thể đem những này xương độc toàn bộ thu nạp vận rủi độc thể không nhìn kích động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 bốn đầu tràn ngập phẫn nộ giao long đằng không m à lên d ư ơ n g nhanh muốn vớt thần sắc dữ tợn kinh khủng lợi hại à, cái này mấy đầu giao long trước người khẳng định không biết rõ bọn hắn sau khi chết xương đầu sẽ bị người dùng để luyện chế thành tiên bảo mà lại liền liền tàn hồn đều muốn bị tra tấn trở thành người khác trong tay lợi khí thê thảm thật sự là thê thảm à. thần dương cảm thán là bốn đầu giao long cảm thấy b i hay huyết lao tiên quanh thân c u ố n quanh lấy tiên đạo phát tắc hắn thi triển thần thông đem luyện hóa vô số năm bốn đầu giao long hồn triệu hắn đi ra theo hắn thôi động bốn đầu giao long hồn cuồng bạo nhảo về phía lâm phạm lâm phạm đối mặt đánh tới bốn đầu giao long không chút nào hoảng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 liền cùng thi triển huyết mạch nguyên rủa lựa chọn một vị tiên tôn huyết mạch kia cơ bản liền song c o n bê tiên tôn huyết mạch sẽ giáo dục hắn như thế nào là m người n g ư ơ i dám can đảm xem thường lao phu huyết lao tiên giận dữ nghĩ hắn là cái dạng gì nhân vật vậy mà lọt vào tiểu đối xem thường hắn cái này bạo tính tình kém chút liền không có nhị được trực tiếp tại chỗ bạo tạc lâm phạm bất đắc dĩ nói không phải dám can đảm mà là thật coi thường ngươi nói thật ta cảm giác ngươi liền con của ngươi cũng không bằng hắn gặp được chúng ta thời điểm phách lối không thực hạn chưa từng cân nhắc bất luận cái gì lo toan đôi nhóm chúng ta chính là tam liên triều cuối cùng đem tự mình đ u ổ chơi chơi ch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 liệu mạng đầy a q u y một chương bốn trăm sáu mươi bảy nguyên lai、like、là mao t ú c a t s cầu đ ố i n ạ n g bốn ngoa tạo thần dương bị lâm phàm thao tác trò sợ ngây người không khỏi cũng quá bá đạo đi trực tiếp đem hắn trò xem n ộ n g hạng phi miệng mở rộng có chút trận mắt hốt mồm hắn chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này lâm huynh không chút do dự đối với mình lồng ngực chính là dừng lại nội truy truy hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối tại huyết lao tiên lấy ra truy thủ tuyên bố muốn đâm rách trái tim của hắn thời điểm hắn liền biết do tình huống như thế nào trực tiếp thi triển thiên phú thần thông nhiệt năng cảm chi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 chưa bao giờ từng gặp phải tình huống liền bị hắn gặp tần h dương hoàng sợ nói lâm minh người chơi không khỏi cũng quá lớn đi lớn càng lớn còn tại đằng sau đâu lâm phàm nhìn tần h dương l ư ớ c mắt sau đó bắt đầu đánh gãy chân xoát xoát một tiếng đối huyết lao tiên tới nói lâm phàm tự mình hại mình hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng cơ bản đều là đ ồ n g dạng còn đứng ngay đó làm gì đi đem tia lao ra hỏa trói lại lâm phàm nói tần h dương nghe nói lập tức đ ạ i hỉ không kịp chờ đợi vào tới nhìn thấy huyết lao tiên thê thảm như thế bộ dáng tần dương không chút nào sợ nhấc chân liền đem huyết lao tiên đạp đến trên mặt đất người cái này lao ra hỏ không biết rõ n g ư ơ i tu hành đều là thứ gì loạn thất bát tao thần thông thần dương nói nói thật hắn là thật xem không hiểu cảm giác quá mức bá đạo n g ư ơ i cái tên điên này huyết lao tiên nổi giận mắng tần dương giận dữ lại là một c ư ớ c đạp ra ngoài ai đu n g ư ơ i cái này lao ra hỏa lại còn mắng ta là tên điên n g ư ơ i đây là muốn chết ta thần minh hắn không có mắng ngươi hạng phi quái dị nhìn tần dương phát hiện tần dương luôn luôn nữa thích nghi quá nhiều nhưng không thể không nói ô n tiên sơn người không khỏi quá khổ cực đi bọn hắn thần thông kỳ thật rất cường đại thần bí khó lường nhưng chẳng biết tại sao giống như lâm huynh chính là khắc tinh của bọn hắn lợi hại thần thông tại lâm huynh trước mặt đều khó mà lật lên s ó n g lớn huyết lao tiên rất mạnh t u vi tiên quân coi như hắn hạng phi đem thánh binh luyện hóa rất cao gặp được loại này cường giả cũng chỉ có chạy trốn mệnh thậm chí hơi không cẩn thận đều có thể chết thảm tại trước mặt đối phương không quan tâm hắn có hay không mắng ta ta đều phải trước hào hào rào hơn hắn thần dương nói lâm phạm tức miệng mắng to ngươi đặc biệt mẹ tranh thủ thời gian trói lại ngươi biết không biết rõ ngươi đạp hắn chính là tại đạp ta thần dương giật mình kịp phản ứng còn giống như thật là dạng này a huyễn tưởng một cái đây chẳ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 bất quá cũng may ngươi so c o n của người muốn thông minh rất nhiều biết rõ không đem này tìm đường chết thần thông lâm p h ạ m đi đến huyết lao tiên trước mặt đối phương trái tim vỡ vụn khí tức yếu kém hơn nữa còn bị tần dương c h ó i gô bộ dáng ngược lại là thê thảm vô cùng Ngươi huyết lao tiên nhìn hàm hàm lâm Phạm, Hẳn không thể đem hắn huyết đục nuốt mất. Lâm Phạm nhặt lên người bù nhìn, tiên Tương tiên chính là quá nguy hiểm, có lúc còn chưa cái đối hiểm Huyết hàm hàm Phạm thể huyết Phạm đích thật quỷ quá mất một lao Lâm Lâm là là lúc bảo bảo, đem đục đ Có bù dị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 lão phu có đi qua tần g i a chúc mừng khi đó còn ôm qua ngươi khi đó ngươi còn nhỏ tự nhiên không nhớ rõ mao trân quân nói tần dương rất biết bắt lấy cơ hội vừa nghe thấy lời ấy lập tức lập tức có thứ tự leo đi lên nói mao t h ú c nguyên lai trước kia còn cùng mao t h ú c như thế thân cận à bất quá mao t h ú c ngươi cần phải hào hào g i à o hơn cái này ra hỏa vừa mới hắn cực kỳ h u n g đều nhanh đem ta dọa trò chết rồi đây là tự nhiên mao t h ú c tất nhiên sẽ cho tiểu tiên tôn một cái công đạo mao trân quân cười nói sau đó lạnh lùng nhìn về phía huyết lao tiên còn không tranh thủ thời gian hướng ba vị nhận lỗi ta huyết lao tiên lòng tham mệt mỏi hắn có chút không thể nào tiếp thu được n h i t ử ta bị bọn hắn c h é m giết ngay tại v ừ a mới ta thiếu chút nữa cũng bị đánh chết bây giờ lại phải hướng bọn hắn ba người nhận lỗi ta làm không được nhưng không có biện pháp huyết lao tiên vẫn là hướng lâm p h à m ba người nhận lỗi đã b a o tiên đế đích thân tới ta lâm p h à m há có không để mặt mũi lý lẽ coi như số n g ư ờ i gặp may nếu như lần sau còn dám như vậy ta cũng sẽ không bông tha ngươi lâm p h à m đem huyết lao tiên bông ra mắt thấy là phải tới tay h e o con lại trả lại trở về thật sự là đáng tiếc vô cùng tần dương một bên phụ hòa nói không sai hôm nay là mao thúc đến nếu không ngươi cái này mạng nhỏ nhưng là không còn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 Tần dương rất Dương lâm o lắng, l n h cái n à y này đi đi đồng người nơi cuối hàng không dạng, cùng ta theo thể hổ khắc có á m sâu t r o nói g đ chạy cũng chạy không được. có không không Yên tâm, v ệ c gì, phương nếu như đối mao u ố n chúng gây bất t lợi cho chúng ta, không những thủ, h cần nói những này, trực tiếp thủ, ngươi trực đọc tiếp rằng nhóm chúng ta có thể đỡ chân ú n nổi. g ta thể có đỡ l m Phạm ó i Mao Trân quân cũng không n ổ i ngược lại là coi trọng lâm p h ạ m liếp mắt hai người nói chuyện tự nhiên rơi vào đến trong thai của hắn không nghĩ tới vừa mới miệng bên trong hô hào mao thúc tần dương như thế để phòng hắn ngược lại là lâm p h ạ m xem tương đối mở m ờ i mao chân quân nói lâm phàm bọn người đem tiên bảo cất kỹ đối bọn hắn tới nói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 tần dương cười tủm tìm nhìn xem huyết lao tiên rất là muốn ăn đòn hướng phía huyết lao tiên lẻ l ư ỡ i lược l ư ợ c lược, lược. ngươi có thể bắt ta làm sao tích huyết lao tiên mười ngón nắm chặt gân xanh hiện lên trong lòng hận ý ngập trời gây tởm ra hỏa đến nơi đây chính là âm tiên sơn mào chân còn nói bọn hắn rơi xuống trong núi t r u n g quanh có tiên thiên đại trận đem cái này một mảnh khu vực bao trùm đương nhiên nơi đây cho người cảm giác rất không đồng dạng luôn có một loại âm trầm cảm giác cũng không phải nơi đây địa thế vấn đề mà là âm tiên sơn những cái tia tu hành đệ tử đều xén ế m thử thi triển thần thống tạo thành không khí cũng làm người ta cảm giác không phải quá tự tại. bao chân quân dẫn đưa ầ u lâm phạm nhóm tới bên trong sân một vị trưởng lão phân phó nói đem trong núi truyền thừa đệ tử tìm đến lao tổ bên ngoài mang về ba vị thiên tiêu hy vọng cho bọn hắn nhìn xem vâng lao tổ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 Chỉ thấy Mao â nghe Quân nhìn về phía truyền kiêu nhìn nói, Lão tổ lần này mời ba vị thiên đến, chính n phía thừa hy về vị v ba tử Tổ đệ mời Lão là ọ các có ngươi t ể cùng học, các dù thiên ngươi thường thường từ nói trong núi ba sao vị v từ hào hào kiêu được lao tổ nói như vậy âm tiên sơn truyền thừa các đệ tử cũng có chút k h ô n g phục lão tổ sao có thể nói như vậy bọn hắn đây không phải d i ệ t tự mình trí khí chướng người khác uy phong nha thủ ma c u ầ n nhân là lợi hại nhưng nhóm chúng ta cũng không yếu có được hay không nếu như cho bọn hắn cơ hội gặp được giao trì tiết tử bọn hắn có thể thề với trời tuyệt đối làm s o thủ ma c u ầ n nhân còn muốn ưu tú đáng tiếc g không có dạng này cơ hội lâm phạm ôm q u y ề nói n b a o lão tổ thật sự là xem trọng chúng ta các vị đạo hưu thực lực cường đại đích thật là có ngạo nhân m ộ liếng giao lưu có thể động thủ dễ tính đi hắn luôn cảm giác cái này đánh người mặt sự tình tốt nhất khác làm khác không nói nhiều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 nếu để cho lâm huynh xuất thủ liền không có bất luận cái gì cơ hội mao chân quấn cười thật sự là hắn là không nghĩ tới tiên tôn dòng chính sẽ là dạng này tiểu tử l à người s ắ c thực nhảy mẹ vô cùng nhưng đối lâm p h ạ m giống như rất kính sợ lúc này âm tiên sơn tiên kiêu nhóm không thể nhịn thật can dỡ tần tiểu tiên tôn lao tổ đệ tử chu dương muốn theo tần tiểu tiên tôn luận bàn một phen một vị nam tử thần sắc khó chịu ông quyền nói hắn nhìn về phía tần dương nhãn thần rất khó chịu đều đã nghĩ kỹ đem tần dương nhấn trên mặt đất hung hang ma sát dừng lại nhường hắn biết do âm tiên sơn tiên kiêu lợi hại tần dương hỏi thu vi như thế nào Chu d ư lâm phàm không nhịn được tiến lên đã tần dương cái mông mao lão tổ mời nhóm chúng ta âm tiên sơn cũng không phải đến để ngươi trăng bức tần dương che lấy cái mông ủy khuất ba ba vốn chính là dạng này nha ta lại không nói dỡn bao láo tổ chân ớ trách, h quân h n cười lớn ngoài miệng nói không sao không sao nhưng không thể không thừa nhận tần dương cái này tiệu tử a không quá thích hợp lăn lộn tiền giới thậm chí đối tương lai tần g ra cảm thấy lo lắng tần dương là bị lâm phàm g i á hân qua đi cũng là trung thực rất nhiều nghiêm túc nói chu dương đúng không đã như vậy vậy liền mời đi tuy nói ngươi chỉ là thiền tiên cảnh tu vi nhưng ta xem ngươi căn cốt ngạc nhiên thiên phú cực cao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 cũng không thèm để ý ngay sau đó dừng lại trên người hà phi hắn cảm giác được một t i ê nguy n cơ hắn đối cường giả cảm giác rất mạnh tia là một vị có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại cường giả nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt triệt triệt để để dừng lại trên người lâm phàm với hắn mà nói trước mắt thiên địa giống như lâm vào trong thâm nguyên lâm phàm với hắn mà nói tựa như vực sâu không thể dò xét vực sâu thường thường là ngươi đưa mắt nhìn vực sâu lúc vực sâu cũng tại đưa mắt nhìn ngươi lâm phàm nhìn về phía phương xa cùng đại sư huynh đối mặt bắt đầu khoe miệng hơi lộ ra tiểu dung hắn biết do âm tiên sơn có thiên tiêu vị tia chính là đích thật là không tệ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 t ầ n dương bắt đầu kiến thức cao r h ấ t hắn nhìn thoáng qua hàn lệ liền biết rõ người này có chút lợi hại hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó thành thành thật thật đợi ở một bên cái gì cũng không nói vâng ghi k h á c lao tổ chi nôn hàn lệ ứng tiếng nói lúc này thua có chút không cam lòng chu dương nói tần đạo h i ế u vị này là chúng ta đại sư huynh không bằng ngươi cùng nhóm chúng ta đại sư huynh luận bàn một phen như thế nào t ầ n dương lạnh nhạt khoắt tay nói nếu như là vừa mới ta tự nhiên sẽ cùng hàn đạo h i ế u luận bàn một phen nhưng bây giờ không được ta phát hiện hàn đạo hữu đối ta lâm h u n h hơn cảm thấy hứng thú vẫn là thành toàn ta lâm h u n h tốt ngươi, chu dương có chút nhớ nhung thổ huyết hắn không nghĩ tới tiên tôn thế gia người vậy mà như thế h è n hạ rõ ràng chính là không cách nào cùng hàn sư huynh chống lại lại nói để cho người ta cũng không biết như thế nào phản bác ghê t ẩ m thật sự là ghê t ẩ m à. hạng phi nhẹ nhàng thở ra còn tốt tần huynh không có tự đại đến mù quáng biết rõ có thể đánh q u ai a lại đánh không lại ai nếu như không biết sống chết cùng hàn lệ độc thủ sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào cho dù có thánh binh cũng là như thế lâm p h à m cười nói hàn đạo hữu tu vi thâm hậu cảnh giới cực cao nhóm chúng ta nếu như giao thủ chỉ sợ đưa tới ba động sẽ có, có chút lớn a hàn lệ khoe miệng h i ể n hiện ý cười vừa mới cùng lâm đạo hữu lẫn nhau ta liền biết rõ ta không phải là đối thủ của lâm đạo hữu nhưng ta còn làm u ố n theo lâm đạo hữu luận bàn một phen nghĩ biết rõ tự thân vấn đề ở nơi nào nhất định phải cùng cường giả luận bàn hy vọng lâm đạo hữu có thể cho một lần cơ hội được lâm phàm không có cự tuyệt người ta đều đã nói như vậy vậy hắn còn có thể nói cái gì cho ngươi một lần dạng này cơ hội chúng ta liền nho nhỏ luận bàn một phen tốt mời âm tiên sơn có tỉ tí này nơi đó từ trận pháp bao trùm vô luận dư ba bao lớn cũng sẽ không tác động đến có thể bông tay đánh cược một lần hàn lệ nhãn thần biến l ă n lệ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 hàn lệ trên thân tán phát khí tức rất mạnh không ngượng thánh m i n h ta không cách nào đem hắn cầm xuống nhưng ngươi nói cũng đúng hắn đối mặt lâm huynh hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì thắng khả năng hh thần dương cười không hiểu rõ a làm gì vậy a mời bọn họ chạy tới chính là đả kích â m tiên sơn đệ tử sao uy một chương bốn trăm bảy mươi ta nhất định phải lưu lược a không phải vậy hắn sẽ chết ps c ầ u đố nạt bốn ẩm tiên sơn các đệ tử cũng biết rõ đại sư minh muốn cùng ngoại giới lưu chuyển sôi sùng sục thủ ma quần nhân lâm phạm t h thí cũng bông xuống trong tay sự vật không kịp chờ đợi hướng phía tỉ thí đại chạy tới như thế đặc sắc tuyệt đối há có thể bỏ lỡ đại sư m i n h bình thường cũng đang bế quan rất ít cùng người đọc thủ bọn hắn cũng nghĩ biết rõ đại sư m i n h thực lực như thế nào cũng nghĩ biết rõ thủ ma cùng nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại trên lôi đài lâm p h ả m cùng hàn lệ nhìn nhau mà trông giữa hai bên cách xa nhau mấy trường xa lại vô hình ở giữa có cỗ khí tức đụng vào nhau thật r là lợi hại cũng còn không có đọc thủ thế nhưng là hình thành khí thế va chạm vậy mà như thế kinh khủng nếu như là ta chỉ sợ chỉ dựa vào khí thế ta đều có thể quỷ xuống đất người quỷ xuống đất ta có thể dọa nước tiểu tin hay không tin mà âm tiên sơn cũng là có mội tử chỉ là những n à y mội tử có điểm là lạ có lẽ tu luyện thần thông quá quỷ dị nàng nhóm trên mặt trăng dùng khiến người ta cảm thấy có chút không quá thích hợp nhất là một vị dáng dấp không tệ mội tử vợ môi lại là ô màu đen nếu là ai không có nhịn được miệng vừa hạ xuống sợ là m u ố n t r ú n g độc có thể cùng đại sư huynh chống lại nam nhân quả nhiên đủ vị một vị nữ đệ tử con mắt sáng lên nhìn chằm chằm lâm phảm liếm môi thật giống như phát hiện con mồi giống như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 Lao giả không tin nói. h Mau c âm n con nói, nếu như ngươi cẩn thận phân tích hắn trải qua, liền sẽ phát hiện, hắn xương truyền tích có trải trải qua, qua phát thể sẽ kỳ, ộ tiên đường bất b ạ hành như động liền i xem t vương vô chưa được, hẳn đều có thể làm được, mà lại mà sơn ố cường cũng lén ăn tiên giả hỏi. đã bị thịt Âm s vì sao tại tiên giới nhận xa lánh bởi vì chúng ta thần thông không hợp chính thống bây giờ ngược lại là có thể từ hiện tại làm lên có hàn lệ cùng vị này tiểu hữu kết giao tương lai âm tiên sơn tất nhiên sẽ phát sinh cải biến lao giả nghe nói lao tổ những lời này vậy mà không biết nên nói cái gì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 sư h i n h lợi hại cái này ra hỏa cũng không tệ lắm lại có thể cùng sư h i n h đấu đến loại trình độ này không tệ không tệ thủ ma cùng nhân quả nhiên lợi hại sư h i n h cũng đem long cốt luyện hóa hắn lại có thể tại sư h i n h trong tay chống đỡ một chiêu đứng tại lao tổ bên người trưởng lão kinh ngạc nói lợi hại không nghĩ tới cái này tiểu tử lợi hại như thế vừa mới hắn có thu lực nếu như toàn lực h ắ n lệ chưa hẳn có thể bình yên vô sự m a u chân quân nói sẽ bị thua a lao giả kinh ngạc thần sắc nghiêm trọng ông tiên sơn đại sư h u n h cùng hắn tranh lệnh thật lớn như thế sao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 Ta hàn lệ không sợ thua, liền sợ người khác liền người sợ sợ vừa, xem tinh h ư ờ n g mà ta t ế p x u ố g cũng sẽ t i triển nhất, lượng mạnh nhất, hy vọng lực lâm hưu đạo hy khí ô n muốn keo kiệt. Hàn lệ chầm giọng nói.、Lúc、này, hàn、lệ、tinh g chầm keo kiệt. k lệ lệ Lúc thần phát sinh biến hóa k i n h người đôi mắt bên trong có laser lấp lóe nhục thân nội bộ giống như có một loại nào đó đồ vật đang bỏ đi trên làn da cũng phồng lên bắt đầu hai chân có hắc vụ c u ố n quanh hắn đang thi triển một loại nào đó thần thông giống như cùng loại thỉnh thần thuật một loại chính là đem rời r ạ c tại giữa thiên địa tràn ngập cường giả chi lực mời đến tự thân đối với bản thân tạo thành áp lực vẫn là rất lớn một đạo long â m vang vọng hàn lệ phía sau hiện hiện một cái hắc long hư ảnh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 nhưng khẳng định đến thủ hạ lưu tỉnh cũng không thể thật tàn nhẫn xuất thủ tại người ta địa bàn đem người ta thiên kiêu cho đập chết đi lâm p h à m không chế tốt lực lượng đối phương cũng không yếu hoàn toàn chính xác cần dùng điểm tâm k ê u mời hàn đạo hữu làm tốt chuẩn bị hắn hít sâu một hơi năm ngón tay n ắ m chặt thi triển thần thông lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay quang mang l o a mắt ẩn chứa uy thế kinh người tại hàn lệ khí tức đạt tới tột cùng nhất thời điểm Phi chân hắn tiếng, mũi đi một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 lâm phạm ôm q u y ề nói n ba ba ba mao trân quân vỗ tay nói đặc sắc rất là đặc sắc hiện tại các ngươi nên biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi đệ tử biết rõ hàn lệ hướng về phía mao trân quân ôm q u y ề nói n t r u n g quanh các đệ tử chưa từng có dũng khí tin bên trong kịp phản ứng cũng phụ h o ạ n đệ tử biết rõ lao giả sợ h ã i thà nói n thật là lợi hại tiểu tử vừa mới hắn thế nhưng là xem rất rõ ràng hàn lệ đích thật là xuất r a mạnh nhất thực lực coi như không phải là đối thủ của đối phương cái này có chút dọn người mao trân quân nói khẽ nếu như ta nói cái này tiểu tử còn chưa dùng toàn bộ thực lực ngươi tin không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 có phải hay không cảm giác thoải mái r ứ t ngươi cái này danh tiếng ra thế nhưng là lợi hại à ta kia với ngươi so sánh với đến đều không đáng nhấc lên nhìn xem bọn hắn ánh mắt đó chính là kính sợ à. điệu thấp lâm p h ạ m phun ra hai chữ minh bạch tần dương cười nói không phải liền là điệu thấp nha hắn tự nhiên h i ể u vô cùng sau đó chính là mao chân quân mời lâm p h ạ m bọn người ở tại âm tiên sơn ngủ lại mời ăn mời uống lôi kéo quan hệ t i ể u nha đầu cùng mao trùng cũng nín hoảng đi vào xa lạ địa phương ngược lại là không có chút nào sợ chỉ cần đi theo sau l ư n g lâm phàm là được dạ yến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 chu dương cười lạnh liên tục bại không lời nào để nói chỉ là đối phương loại hành vi này nhường hắn phẫn nộ Thần Thần Thần ta, thể tới khiêu chiến ta, ta cam đoan sẽ thất tức Một bất tương thể. Hà Chu định đánh không chúng khiêu chiến không cho huynh Chu nghiến răng nghiến lợi. Đồ chó hoang. Một bên hạng phi Hàn chèn hôm đầu, Dương, năm Đông Dương nói liền Dương Dương nói, năm năm đến đoan vọng. Dương răng bên nào ngạo nâng nói, nay cùng dĩ được, gì, gãy. gì, cam Lâm là đều đó để đệ Đồ đắc đây đều Ba. bị vừa A, lai cái có việc lúc có lắc cỡ có kiều lợi. lệ sẽ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 có lẽ là nhìn ra lâm phàm lo lắng mao trân quân nói tiếp lâm tiểu hữu không cần lo lắng hoàn toàn chính xác chính là như thế tuyệt đối không có bất luận cái gì ác ý còn xin lâm tiểu hữu yên tâm yên tâm cái này khẳng định yên tâm a lâm phàm nói hắn còn có thể nói cái gì mao trân quân không dựa theo sáo lộ ra bài đánh lâm phàm trở tay không kịp lần đầu tiên nghe nói có người l ạ i như vậy yêu cầu chính là mời bọn hắn đến cùng âm tiên sơn đệ tử lập u bàn hung hăng nhường bọn hắn biết bên ngoài là nguy hiểm cỡ nào cao thủ làm sao các loại nhiều đáng sợ thật sự là đáng sợ ban đêm trụ sở hạng phi nói lâm minh bao lâm á o tổ tin được không? được l p h minh n ó có độ t i cậy rất lớn, n ư n vạn muốn g sự đều muốn xem hạ n không g sợ nhất v n c huynh ỉ sợ vạn nhất. Dù sao vắng nhất, nhóm chúng ta là tại người bản, nhưng căn cứ hiện tại tình khác h ta tại tại dù địa cứ là ố đối n đến xem, có lẽ đúng như đối phương nói như g xem, có lẽ v ậ tuyệt đối k h ô g gì. có vấn n đề、gì. Lâm m i Hạ một i n h m u ta nói các ngươi lo lắng những ngày làm gì theo ta thấy hắn tuyệt đối sẽ không động nhóm chúng ta đừng hỏi ta vì cái gì đây là ta giác quan thứ sáu nói cho ta biết hảo hảo đi ngủ đừng nghĩ nhiều như vậy nghĩ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tôi ta thần dương vừa cười vừa nói hắn ngược lại là không có chút nào đem chuyện sự tình này để ở trong lòng Bởi vì chân chính trong đế n giả, n thư phòng hàn lệ ngươi phải nhớ kỹ một việc vị này lâm tiểu hữu có thể thâm giao ngươi cùng hắn ở giữa giữ gìn mối quan hệ đối người đối âm tiên sơn cũng có chỗ tốt ngươi hiểu chưa mao trân quân nói hàn lệ nói không quá minh bạch mao t h â n quân hơi xứng sở sau đó không nong không đội giảng giải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 ồ long đế kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới lại có một tiểu nha đầu có thể phá vỡ hắn uy thế sư muội hoàng cựu cựu nhìn thấy tiểu thái dương xuất hiện rất là mừng rỡ nhưng ngay sau đó là lo lắng vội vàng đem tiểu thái dương kéo ra phía sau xem chừng hắn là táng long cốc long đế chúng ta sư phó kẻ thù ngươi long đế nhìn chằm chằm tiểu thái dương hắn có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được kia cổ nồng đ ầ m cổ l a o y ê u m a khí tức ngươi cũng là y ê u m a lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà trợ giúp nhân tộc tu sĩ đối phó yoma hoàng cựu cựu tức giận nói sư muội ta là nhân tộc nàng không phải yoma long đế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 mà đối tiểu thái dương tới nói nàng cảm giác áp lực rất lớn sư tỷ ngươi đi trước ta có thể chống đỡ nàng là y ê u m a càng là y ê u m a bên trong nhất là hưng lệ thậm chí có thể nói ta ác đầu nguồn khí tức ngưng thành tồn tại trên khí tức đối y ê u m a có linh hồn chỗ sâu áp chế lực ai cũng đừng nghĩ cho ta l y khai nơi đây long đế tức giận nói hắn có tuyệt đối năng lực đem bọn hắn toàn bộ lưu lại muốn ly khai đều là đang nằm mơ mà thôi nhưng đột nhiên ở giữa không gian chung quanh sinh ra kình biến cực mạnh khí tức bao phủ thiên địa long đế cảm nhận được cỗ này khí tức đột nhiên dừng tay đây là hắn lần thứ hai cảm nhận được như thế khí tức lần thứ nhất vẫn là tại bắc hoang q uy một chương bốn trăm bảy mươi hai kỷ nguyên trọng ký đục ngầu thương cung tầng mây quần c ủ n lấy nhận dẫn rát tầng mây ngưng tụ cùng một chỗ một tấm che đậy nửa bên bầu trời khuôn mặt xuất hiện tại giữa thiên đ i ệ m ps cầu đố nạt bốn bực này khi tức nhường bản đế sợ hãi long đế thật sâu cảm thấy áp lực hoàng k i ự u k i ự u sắc mặt biến rất khó coi một vị long đế liền đã không phải nàng nhóm có khả năng đối phó bây giờ lại xuất hiện một vị không biết cổ lao y ê u m a tức thì bị đẩy vào tiệc cảnh sư phó cứu mạng a lúc này xuất hiện chính là cổ lao yoma đã từng nghĩ đoạt xá lâm phạm lại cổ u Quả ố i kia. nhiên cùng cùng cực c đánh trưởng Lâm Phạm đánh vị Quả nhiên trưởng thành. vị lao y ê u m a đánh giá tiểu thái dương tiểu thái dương ngăn ở hoàng cựu cựu trước mặt ngầm đầu lên nói để cho ta sư tỷ l y khai có cái gì hướng ta tới rất là giọng điệu bá đạo cổ lao y ê u m a nhìn thoáng qua hoàng cựu cựu nhỏ giọng lầm bầm Nhân tộc. Vì để cho nhân can nguyện lưu tại nơi này. Không nghĩ tới bản hắn, nhất nhân nghi cho khai, thật thua thể cho tộc. tộc tại tới tọa tà vật tộc tử có ác có Vì vậy để để đồ đối ly lưu bởi mà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 tiểu thái dương thật giống như cùng sư phó là số mệnh định nhân đối người khác cũng c ò n tốt đối sư phó liền rất xấu khó làm vô cùng cổ lao y ê u m a kinh ngạc phản phất là không nghĩ tới trong lúc đó hắn cười lớn ha ha ha giống như bản tọa cũng không có thua à, liền đối dưỡng d ụ c người đều có thể tuyệt tình như thế hiển nhiên là ngươi ác tính vẫn còn bản tọa không có thua à. liên đ ệ bản tọa nhìn xem hắn đến cùng là đối ngươi làm cái gì cũng tốt nhường bản tọa phóng xuất ra người tàn niệm cổ lao y ê u m a xuất thủ so long đế còn kinh khủng hơn không gian nổ tùng trực tiếp muốn đem tiểu thái dương bắt đi mà liên tại lúc này thư không vỡ ra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 ngao ư ơ i n g bá bá ở đây. Ngao vô địch nói. cười ổ Lao yêu nói, thiên Long nhất tộc hoàng giả. Đáng tiếc liền Ma hoàng Yêu Thiên xem nói. nhất Đáng n giả. tiếc tộc h ngươi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của bạn Ngao ư phải đối của địch c thủ vô là tọa. nói hoàn toàn chính xác ngươi nói không có sai ngươi là sống sót không biết bao nhiêu năm c ổ lao y ê u m a ta ngao vô địch tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng thật đáng tiếc à ta ngao vô địch mấy chục năm qua cũng không phải toi công lan lộn quen biết không ít bằng hữu đang đạo hữu hùng đạo hữu mau chạy ra đây đi hai vòng ngay sau đó thương không chấn động hư không vỡ vụn hai đầu kinh khủng hung thú dấm nát hư không mà đến kinh khủng khí tức tràn ngập tại giữa thiên đ i ệ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 có thể theo một tòa đỉnh l ĩ n h nộ được hơn một trăm loại này thần thông cái này mẹ nó đến cùng là dạng d ì đ ỉ n h liền xem như vĩnh hằng tiền tôn vĩnh hằng thần lô cũng không có khả năng này à có thể hay không sờ một cái lâm phạm hỏi hàn lệ nói tùy ý, ý lâm phạm chịu đựng trong lòng hiếu kỳ c h ậ m rãi tới gần cổ đ ỉ n h c h ậ m rãi ruôi xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến đi lên cảm nhận rất lạnh bớt cẳng có một loại ngập trời khí tức vào tới kinh hại hắn vội vàng bông tay ra đột nhiên lui lại mấy bước thốt kinh người đồ vật đồng thời hắn đã biết rõ vật này tin tức kỳ nguyên vũ khí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 không có việc gì chính là không có nghĩ đến chỗ này vật vậy mà có thể có như thế uy thế nếu như hoàn hảo như lúc ban đầu chắc là một cái đạo binh đi hàn lệ nói ai biết rõ bất quá lao tổ đã từng nói vật này hẳn là thần thông môi giới bên trong hẳn là còn ẩn chứa khác thần thông chỉ là khó mà lĩnh n g ộ t r u n g quanh nơi này có vài vị trưởng lao đã tính tọa nơi đây mấy ngàn năm nhưng đã rất khó từ đây vật bên trong lĩnh ngộ được thần thông khoảng cách lần trước lĩnh ngộ được thần thông vẫn là tám trăm năm trước nha nha lâm p h ạ m gật đầu thì ra là thế à cái này đích sắc là một cái trọng bảo cũng là lâm phàm chưa bao giờ từng gặp phải trọng bảo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 ta đích sắc là rất muốn cùng các ngươi xâm nhập giao lưu nhưng hạ không được miệng à. lao tổ hàn lệ mang theo kia tiểu tử đi trọng điện lao giả báo cáo tình huống nói mao chân quân rất là vui mừng gật đầu nguyên lai hàn lệ không đốc có thể minh bạch dụng ý của hắn hoàn toàn chính xác rất là không tệ về phần trọng điện kỳ thật cũng không phải trọng điện tùy tiện đi xem đều được ngay tại lao giả chuẩn bị hồi báo thời điểm mao chân quân đưa tay đánh gãy mà là nhắm mắt cũng không lâu lắm h ắ n mở miệng nói vừa mới thiên đình nơi đó truyền đến tin tức một tòa thiên tri bí cảnh xuất hiện ông tiên sơn có thể phái phái đệ tử tiến đến lao giả kinh ngạt nói thi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 đem ba vị danh lạch cấp cho lâm p h à m nghe nói đầu hoang long có chút không quá lý giải đối phương đến thật không chỉ có đem bọn hắn xem như quý khách còn nhường ra trọng yếu như vậy danh lạch hẳn là nhóm chúng ta thật dài rất đẹp trai nhường đối phương kìm lòng không được làm ra lựa chọn như vậy m a u lao tổ việc này dễ nói lâm p h à m ôm quyền nói đã đều như vậy nói nếu như từ chối lời nói không cũng qua không tưởng nổi n h a thiên tri b í cảnh n g h e xong liền biết rõ cái này địa phương tuyệt đối không tầm thường lại muốn cùng thiên đình gặp mặt nhà trong lúc đó hắn liền nghĩ đến điệp t i ê n tử kia là một vị cô nương tốt gặp mặt lời nói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 bộ lâm phạm nói bọn hàn khi vận tổ ba người có thể đi đến hiện tại cái này một tình trạng vậy cũng là bởi vì tuân theo điệu thấp lý niệm đem lý niệm phát triển đến cực hạng tần dương thần sắc nghiêm túc gật đầu đứng ngươi nói không sai nhóm chúng ta liền muốn điệu thấp chỉ là cái này điệu thấp chuẩn tắc hơi có chút rộng không tốt lắm phân chia n g à y kế tiếp tại m a o chân quân cùng những cái kia không thôi nữ đệ tử vui vẻ đưa tiện dưới bọn hắn ly khai âm tiên sơn quá nhiệt tình có chút chịu không được hắn đều sợ ban đêm ngủ hào hào trong lúc đó ngày thứ hai mở mắt ra phát hiện bên người nằm hơn mười vị yêu diễn vạ người nữ đệ tử hắn sợ rằng sẽ tại hơn mười vị nữ đệ tử trước mặt trên xà nhà treo vải trắng trực tiếp lấy cái chết chứng nhận trong sạch thiên đình bọn hắn theo âm tiên sơn xuất phát đi vào thiên đình phạm vi bên trong là bước vào đến thiên đình phạm vi thời điểm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 tân dương nói lâm minh chúng ta hiện tại đi vào thiên đình phạm vi bên trong nhất định phải đ i ệ u thấp nơi này cao thủ vẫn tương đối nhiều mà lại thiên tri bí cảnh xuất hiện khẳng định hấp dẫn đến rất nhiều người cũng không biết do nữ thần của ta đến cùng có hay không tại ai ta mộng nữ thần cũng không biết rõ ngươi có hay không tới trong lòng hắn nữ thần chính là mộng nữ thần khác đều là cắt bã lấy thân phận của hắn cùng bối cảnh vậy tuyệt đối xứng với mộng nữ thần cũng xấu hổ chính là mộng nữ thần đối với hắn chẳng thèm ngọ tới để cho người ta rất đau đớn hạng phi nói ngay tại vở mới ta cảm giác được có ba đạo ánh mắt k h ó chặt nhóm chúng ta sau đó lại rời đi ánh mắt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 không nghĩ tới một tòa thành trì lại có kim long bay lên không chi thế hàn lệ sợ hãi thần nói hắn thân là âm tiên sơn đại sư hình tự nhiên đi qua rất nhiều địa phương nhưng bởi vì âm tiên sơn tại tiên giới cũng không làm sao được hắn đen bởi vậy hắn cũng tương lai qua thiên đ ỉ n h nơi này bây giờ nhìn thấy cũng bị tình cảnh trước mắt cho khiếp sợ đến tần dương lạnh n h ạ t nói không có cái gì ghê gớm thiên đ ỉ n h c h i địa chiếm cứ thiên nguyên tứ phía bốn phương tám hướng chi khí cũng tụ tập ở đây bất luận cái gì một tòa thành trì tọa lạc nơi đây cũng vô cùng bất phản chỉ có thể nói thiên đình chiếm cứ tốt vị trí thành cửa ra vào có kim giác thủ vệ khí thế phi phạm thực lực rất mạnh hai vị kim giáp thủ vệ tu vi cũng có thái t i ê n cảnh thân thể cũng bị kim sắc áo giáp bao trùm thấy không do khuôn mặt mà mặc lên người áo giáp cũng là trải qua đặc thù lợi chế thuộc về tiên giáp bên trong một loại đăng ký kim giáp thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói hàn lệ đăng ký chính là âm tiên sơn lâm p h à m bọn hắn cũng không nhận mời cầm trong tay ngọc bài cũng là âm tiên sơn xem như trong thành thân phận tượng trưng bọn hắn đi trong thành nơi này đã tự thành hệ thống con buôn cùng t i ê n sĩ hài hòa sinh tồn ngẫm lại cũng thế nơi đây thế nhưng là thiên đình trường quản có ai dám can đảm ở trong này n á o sự tần dương liền cùng tiến nhập tự mình mang trên mặt tiêu dung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 chỉ là nơi đây là thiên đ ỉ n h không phải bọn hắn dương ai địa phương húng chi thực lực đối phương không tầm thường chiến vương bọn người lạc bại sự tình bọn hắn cũng biết rõ một khi đậu thủ ai chết người nào thắng khó mà nói lâm phạm nói bỗng có chút đói liền không cùng các vị nhiều trò chuyện dù sao đều là bởi vì thiền chi bí cảnh mà đến gặp mặt nhiều cơ hội vô cùng không đội trước hết cáo tử chiến vương bọn người nhìn xem lâm phạm bóng l ư n g rời đi lộ ra ngon a sắc đáng chết ra hỏa thật rất muốn báo thủ a chiến vương minh thụ như thế bị khuất có hay không nghĩ tới báo thủ một vị tài tuấn hỏi chiến vương nói nghĩ thật là nghĩ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 tiểu nha đầu vùi đ ầ u ăn tính cách có chút lãnh đạo tiểu mao trùng gục xuống bàn g ặ m một khối xương hắn là đáng thương nhất tồn tại cũng không biết mình ở trong mắt đối phương tính là gì côn trùng vẫn là sủng vật bọn hắn chọn vị trí tại lầu hai gần cửa sổ địa phương lâm p h ạ m nâng cầm lên phít lấy đầu nhìn ra phía ngoài nhãn thần thâm thúy mà tầng sâu hạng phi cho rằng lâm hinh là đang tự hỏi một ít chuyện kỳ thật hắn cũng không biết đến là lâm p h ạ m nhìn xem lui tới nữ tu sĩ âm thầm phê bình dáng dấp cũng rất không tệ chính là cùng hoa bảng tiên tử tương đối trên l ệ có chút lớn thiên đình một vị nô buộc túi đầu đi vào một tòa viện lạc bên trong.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 có thể nhận thức đến hạng người gì lạch cạch hạng hổ thủ trưởng rơi xuống tần dương trên đầu nhẹ nhàng v ố t ve vị này đạo hữu a ngươi cần phải bao dài điểm t â m mắt nếu như cùng sai lầm người sen lẫn trong cùng một chỗ thế nhưng là sẽ rất xui xẻo ta phụt r ồ mom tần dương chừng trong mắt một tay chống đỡ mặt bàn phẫn nộ quay đầu nhìn h à m h à m đối phương ngươi đặc biệt mẹ biết ta là ai không liền dám đem để tay tại ta trên đầu hạng hổ kinh ngạc trong lúc đó cười ra thì nói không nghĩ tới còn có tính tình quả nhiên là cùng người nào cùng một chỗ cái này tính tình cũng liền biến nóng này a một chết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 không có chút nào phản cảm thậm chí còn rất đồng ý nói rõ ngươi là có huyết tính người nhưng có lúc cũng đặc biệt mẹ nhìn xem tình huống a hắn nắm lấy hai người cái ốp đột nhiên hướng phía mặt bàn ép đi phanh mặt bàn vỡ ra chia năm xẻ bảy mảnh gỗ v ụ n toy lên bay khắp nơi đều là hai người khuôn mặt phá vỡ hoa có gai gô đâm vào đến thịt của bọn hắn bên trong tiên huyết chảy ngang đầy đất đều là a vị kia láo giả nổi giận tức giận gào thét khí thế kinh người theo thể nội bộ phát muốn phản kháng nhưng là cái kia mới vừa bạo phát đi ra khí thế tại lâm phàm chấn áp xuống lại lần nữa dung nhập vào thể nội bị ép không có cách nào động đậy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 cũng không biết rõ từ cái k i a nách địa phương chạy đến giống như này vô pháp vô tiên hạ phi n g ư ơ i tốt can đảm vậy mà nhường ngoại nhân nước h i ế p ta ngươi có thể biết rõ ngươi trêu ra bào lớn hoạn hạng hổ tức giận gào thét có thể theo hắn hò hét cái hót liền c ũ n g sắp vỡ vụ n giống như a một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cái gặp lâm phàm miệng phun m ạ c h khí phong mang vô cùng trực tiếp đem hạng hổ hai tay chặt đứt tê tâm liệt phế tiếng kêu vang vọng toàn bộ giữa thiên địa càng thậm chí hơn gây nên bên trong thành tuần tra chú ý chỗ nào phát sinh sự tình lâm phàm nói tần minh ngươi nhìn ta cái này làm có được hay không sờ s o n liền tay gãy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 vậy mà vu ham nhóm chúng ta đối n g ư ơ i tộc nhân ra tay nếu như nhóm chúng ta đối n g ư ơ i tộc nhân ra tay vậy cái này hiện trường vì sao một điểm bết tích cũng không có mà hai người các ngươi vì sao lại có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này đừng nói với ta thực lực các ngươi cương đại liền lấy các ngươi thực lực thành tâm không đáng chú ý t â n dương biết rõ lâm minh chính là muốn không chết thừa nhận đối với loại này không muốn mặt hành vi hắn mười điểm đồng ý làm cho gọn gàng vào chúng ta bằng cái gì thừa nhận ai thấy được à đúng có rất nhiều người nhìn thấy nhưng hắn biết rõ xen vào việc của người khác người cũng không hiểu cho nên rất an toàn hai vị người tuần tra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 tộc nhân sẽ không bỏ qua cho hắn thiên đình người tuần tra đều là mắt mù sao rõ ràng nhóm chúng ta nói đều là sự thật thật không nghĩ đến vậy mà không tin nhóm chúng ta đột nhiên hai vị hạng tộc đệ tử toàn thân tóc g á y dựng lên không gian chung quanh giống như ngưng động giống như hết thệ cũng trở nên rất s e n s ệ t một cái cự thủ theo hư không nhô ra trực tiếp đem hai người bắt lấy hưu một tiếng tốc độ rất nhanh thậm chí liền một điểm động tĩnh cũng không có hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bên trong thành tấn dương nói lâm minh ngươi đi tệ dầm thời gian không khỏi cũng quá dài đi thật tốt lâm phàm tâm tình rất là không tệ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 kết quả kia tuyệt đối sẽ rất khủng bố có lẽ giữa thiên địa tất cả thế lực đều sẽ điên cùng đuổi giết hắn muốn chạy trốn lại không chỗ có thể trốn ngẫm lại liền tốt nghĩ quá nhiều chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ bây giờ lâm phạm tại hoa ngực v bên trong thanh danh cũng không có trong tưởng tượng như vậy lớn nhất là đi vào thiên đình về sau thanh danh của hắn cũng liền không hiền hách bởi vì tới thiên hữu tiêu thật sự là quá nhiều những ngày thiên tiêu bên ngoài thanh danh cũng đạt tới cực hạn đem danh tiếng che lại đi đều là chuyện rất bình thường hôm sau thiên tri bí cảnh chỗ vị trí là tại một chỗ mặt mũi trong núi lớn một đạo hư không khe hở chính là thiên tri bí cảnh lối vào đến từ tất cả vực thiên kiêu cũng tập trung ở đây đối bọn hắn t ớ i nói nhớ kỹ thiên tri bí cảnh bên trong bảo bối các người nói thiên đình bỏ được đem thiên tri bí cảnh cống hiến ra đến có phải hay không là bên trong bảo bối cũng bị thiên đình thu quát quá một lần lâm phạm suy nghĩ tuy nói hắn dạng này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử nhưng chính là ngẫm lại mà đã là cung cấp mọi người tốt tốt giao lưu mà thôi t â n dương nói ai biết rõ rất khó nói nói không chính xác chính là đem bên trong đồ vật cũng vơ vét sạc sẽ sau đó giả bộ như rất hào phóng bộ dạng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 lâm phàm cảm thán kia là một vị đem thiên thể tu luyện cực cao c ự n giả g thi cốt bao t r ù n kim quang linh không giảm vẫn như cũ như thế trói l o a mắt ai có thể cướp đoạt cố kia thi cốt liền có thể theo thi cốt bên trong lĩnh ngộ được không thiếu thần thông thậm chí có thể đem thi cốt luyện chế thành một cái rất là bất phàm tiên bảo chỉ là đối chân chính thiên k ê u tới nói bọn hắn đương nhiên sẽ không đem cái này để vào mắt vẹn vẹn chỉ là một bộ kim thi cốt mà thôi còn không đ á n g đến bọn hắn đại động can qua như vậy lâm hình chúng ta muốn hay không đem cố kia kim thi cốt đập tới tân dương nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền muốn hào hào phát triển một cái tỉ như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 Tân Dương Hoàng sợ nói, sợ lâm phàm thấy cảnh này lập tức liền đến hứng thú hàn lệ đi theo lâm phàm bọn người về sau hắn là nghe theo lão tổ nói lời tiến nhập thiên chi bí cảnh phải chăng có thể có được bảo bối cũng không trọng yếu chủ yếu là giữ gìn mối quan hệ là được là bọn hắn đến hiện trường thời điểm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 t hạng ầ n Dương nói, h phi nhìn xem vật này lâm vào chầm tư sau đó nói nếu như ta không có suy đoán sai lầm đây cũng là tiên nguyên dịch tần h dương nói không thể nào tiên nguyên dịch hẳn là tự sắc mà bây giờ cái này như thế hóng ánh sáng long lanh hẳn không phải là đi tiên nguyên dịch đích thật là tự sắc nhưng cũng không thể nào quên tiên nguyên dịch vương lại là hóng ánh sáng long lanh công hiệu so với phổ thông tiên nguyên dịch muốn cường hành mấy chục lần có thể tẩm bộ tiên thể để cao tốc độ tu luyện hạng phi nói lâm phàm g ơ tay lên nói đừng quản đây rốt cuộc là cái gì có thể gây nên nhiều người như vậy tranh đoạt kia tất nhiên là tốt đồ vật về chúng ta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 còn đem cái này xem như một loại bản sự nhìn các ngươi những này không có tiền đồ bộ dáng ai tần dương lộ ra rất là ghét bỏ thần gặp được tiên bảo không dám đ ộ n g thủ chỉ dám ở đây vây xem còn dương dương đắc ý cũng không biết do những người này đến cùng là thế nào nghĩ có lẽ đầu góc không phải rất bình thường đi ngươi nói cái gì vây xem thiên tiêu lập tức giận dữ bọn họ đích sắc không dám tiến lên đại chiến nhưng t ạ i bọn hắn xem ra tần dương còn không phải có thể để cho bọn hắn e ngại tồn tại chỉ là có thiên tiêu cảm giác lâm p h à m bất phàm hướng về phía bọn hắn lắc đầu nhãn thần ra hiệu không cần nhiều sinh sự đoan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 sáu vị thiên kiêu chiến đấu hình thành dư ba rất khủng bố thư không bị xé rách vỡ vụn chỉ là những n à y dư ba sắp quét sạch đến lâm p h ạ m trước mặt thời điểm liền bị một cố lực lượng vô hình ngăn cách không tệ cái này sáu vị thiên kiêu thực lực rất là lợi hại lâm p h ạ m nói tần dương xem thường nói coi như lợi hại lại có thể như thế nào cùng lâm hình so sánh với đến bọn hắn kém xa ừng ngươi nói cũng không có vấn đề gì lâm p h ạ m nói sáu vị đánh nhau thiên kiêu căn bản cũng không có chú ý tới lâm phàm bọn người đối bọn hắn tới nói không có người dám căn đảm bảo hiểm đến cùng bọn hắn sáu người cướp đoạt tao đẻ đột nhiên một vị thiên kêu i ánh mắt xéo qua nhìn thấy lâm p h ả m bọn người tức giận nói có người muốn c ư ớ p đ o ạ t tao để、hay. theo hắn g ầ m lên giận dữ còn lại đại chiến thiên kêu i ánh mắt rủ xuống nhìn về phía lâm p h ả m sắp mặt lập tức biến c h ì m bắt đầu bọn hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người như thế gan to bằng trời thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu đến c ư ớ p đ o ạ t tao để、hay. hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn đi lại như thế thành thơi thật giống như không có đem bọn hắn để vào mắt giống như đáng chết tao đại không phải là các ngươi có khả năng n h n g trảm cúc ngay cho ta nếu không chết một vị thiên kêu tức giận nói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 lâm hình ở trước mặt các ngươi lấy mạng cùng ta lâm hình chơi a chỉ cần có dũng khí tới kia nhất định phải toàn bộ giết chết đáng chết ngụy quân vì thiên kiêu hoành hành tiên giới khó gặp địch thủ bây giờ gặp được tiên nguyên dịch hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cùng năm vị thiên kiêu đậu thủ lúc đầu hắn là ổn chiếm thượng phong nhưng bây giờ có người đột nhiên xuất hiện nghị đ ố i tiên nguyên dịch đậu thủ há có thể dung nhẫn cho ngươi sống sót cơ hội không t r â n quý vậy liền chớ trách người khác ngụy quân một cướp đặc không trong nháy mắt hóa thành lưu quang thi triển một loại nào đó thần thông ngưng tụ một cây kim sắc trường thương pha không mà đến đây là rất khủng bố thần thông đã từng một kích liền chém giết ngang nhau cảnh giới thiên tiêu lâm hinh hắn đánh tới thần dương hô nói thật trước mắt vị này ngụy quân tù vi rất mạnh chiến vương cùng nó so sánh đều muốn hơi t r a n h lệch như vậy một chút tần h dương nếu như mượn nhờ thánh binh là có thể đem đối phương chấn áp nhưng bây giờ nha ta tần h dương miệng pháo vương giả động thủ sự tình liền giao cho lâm huynh tốt nhắc nhở nếu như cảm thấy này văn không tệ mời giới thiệu cho càng nhiều tiểu đồng bọc đi chia sẻ cũng là một loại hưởng thụ q một chương bốn trăm bảy mươi sáu nguyên lai、like、là ngươi mạnh nhất ps cầu đỗ nạt bốn thấy được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 bảo vật này là nhóm chúng ta phát hiện mà ngươi bây giờ như muốn chiếm thành của mình không cảm thấy có chút quá mức sao ha ha ha lời nói này liền có vấn đề ngươi nói cái này bảo là các ngươi phát hiện k i a rốt cuộc thuộc về a i các ngươi tại tranh đoạt không đến cuối cùng ai cũng không biết rõ thuộc về a i nhưng bây giờ các ngươi không cần tranh đoạt liền như là ta hiện tại nói như vậy bảo vật này cùng ta có duyên ta mớn các ngươi nếu không phục có thể x u n g lại ta nguyện ý cùng các ngươi hảo hảo giao lưu giao lưu cái gì thiên tiêu không thiên tiêu những cái kia đều không phải là cái sự tình lần này tiến đến mục đích rất đơn giản chính là nhìn xem thiên tri bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì gặp được bảo bối có thể được đến liền đạt được có khó khăn liền muốn biện pháp giải quyết khó khăn phải có vượt khó tiến lên tinh thần lâm phàm bắt lấy a o bên bàn duyên tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ tướng ao đài lấy đi đồ vật trước thả ta nơi này đảm bảo ra ngoài chia đ ề ự lâm phàm nói thần dương nói không có vấn đề hạng phi nói đi ta hàn lệ muốn cự tuyệt hắn cũng không có ra cái gì lực chính là theo ở phía sau mà thôi mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị lâm phàm đánh gãy không cần nhiều lời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 người an an tính tính còn sống không phải một cái rất tốt sự tình sao vì sao nhất định phải chủ động nhảy ra tìm đường chết được rồi được rồi vì tốt cho ngươi liền để ta tần tiểu tiên tôn đến với ngươi qua hai c h i ề u đi dù sao ta lâm huynh làm người tuy tốt nhưng ra tay không có nặng nhẹ à. hắn gặp lâm huynh vừa mới xuất thủ c h ấ n áp gây nên rất nhiều người kinh hô danh tiếng cường thịnh vô cùng bây giờ có cơ hội đến đến, hắn cũng nghĩ h ả o h ả o phát triển một cái lâm phàm ngăn lại tần dương lâm huynh ngươi sẽ không liền cái này cũng cùng ta đọc đi thần dương nói lâm phàm nói ngươi không phải là đối thủ của hắn nghe nói như thế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 trương tri lực thực lực hoàn toàn chính xác không tệ nhưng cùng ngụy quân là có khoảng cách nếu không vừa mới cũng không phải là bọn hắn cố ý nhằm vào ngụy quân Hiện nhiên, Phạm không thể cho cho mạnh nhất. Ngụy quân kinh ngạc nhìn xem lực, hắn mới là mạnh nhất, cái này sao có thể, không có khả năng, đối phương trong hổ thuốc mạnh nhất, hiện thể không người tin mọi người mới Tri mới cái đối Tri nói, biết ngươi biết tại ngươi nơi lui ngoài, ngươi cũng tưởng. rằng Nguyễn quân Nguyễn quân ngạc Trương này năng, trong đến cùng bán Trương nên này đoan Lâm bất đắc nói, ta nhớ ngươi là Lực, là lô Lực là xem cam cả có có được, có gì. ta Tất ta từ từ ta để đã đã sao ra rõ bỏ rõ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 bạo cái đế kinh cho ta chơi đ ù a có thể xử qua điểm sự tình sao thật can đảm trương tri lực đối lâm phàm lời nói có chút coi nhẹ thậm chí cũng không có để vào mắt trong chốc lát cái gặp đối phương thi triển thần thông biến mất tại nguyên chỗ huy hoàng lôi k i ế p d i ệ t chúng sinh một đạo xa xăm thanh âm chuyên r a trương tri lực toàn thân lôi đình lấp lóe liền cùng một tôn lôi đế ngay sau đó một cái hình tròn lôi trận hiện lên ở trên không một tiếng ầm vang một đạo ngũ sắc lôi đình từ trên trời ra xuống lôi đình rất to quan mang chiếu rọi thế gian thứ đám người con mắt đều có chút không mở ra được tia tràn ngập dòng điện tư tư rung động trương tri lực không phải là hỗn độn lôi thể hay sao hắn d ấ u dếm tự thân tiên thể chưa hề tại trước mặt người khác bại lộ qua nhóm chúng ta cũng bị lừa gạt đối bọn hắn tới nói bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết do trương tri lực là có tiên thể người lợi hại lâm phàm ngầm đầu nhìn lại lôi đỉnh rơi xuống thời điểm hắn đưa tay trộm tới đem lôi đỉnh trộm vào trong tay lốp b ú a lôi đỉnh rung động trên da chuyển đến từ t ừ thanh âm ẩm vận chuyển pháp lực b ó c nát lôi đỉnh nhưng lúc này trương tri lực lại biến mất tại nguyên chỗ mắt thường khó mà bắt giữ vây xem những cái tia thiên tiêu cũng chừng trong mắt cái chắn có mồ hôi lạnh rơi xuống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 cũng không tệ tốc, tốc, tốc độ rất nhanh lực lượng cũng rất mạnh bình thường thiên mục tiêu căn bản không phải là đối thủ của ngươi cái này tiên thể thuộc về cực mạnh một loại nhưng tựa như là hậu thiên mà thành a lâm phàm cười hỏi trương tri lực sắc mặt ông trầm đi chết đi h á n tiên thể đích thật là hậu thiên ngưng tụ thành tại một cái trọng bảo lôi chỉ bên trong rèn luyện m à thành coi như như thế cũng không phải ai cũng có thể chế dễ ức uy một chương bốn trăm bảy mươi bảy trại nuôi heo lại phong phú đi lên ps cầu đố n ạ n bốn ẩm ẩm tiếng oanh minh văn vọng lâm phàm thi triển võ đạo lực lượng chân phải điểm nhẹ t r ư ơ n g chi lực ngực nhìn như tùy ý đơn giản m ộ t cước xuống trên người đối phương lại hình thành lực lượng kinh người lấy mũi chân làm trung tâm một vòng lại một vòng gợn sóng khuyết tàn ra lốp b u t trường chi lực hỗn độn lôi thể hoàn toàn chính xác rất mạnh dãy rụa mở lâm phàm k ô n g chế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 n g ấ m lại cũng thế chúng ta lâm minh đích thật là điệu thấp vô cùng trương c h i lực gầm nhẹ song trưởng quấn quanh sáng trói lôi đình trong chốc lát một thanh lôi đỉnh quyền trượng xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này lôi đỉnh quyền trượng ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh c h i lực nhẹ nhàng vung vẩy dẫn dắt thiên điệu lôi đình đi chết đi hắn vung vẩy quyền trượng lập tức một cái lôi long từ trên trời giáng xuống t r u n g quanh tiên tiêu nhóm thấy cảnh này lập tức kinh hãi tốt h kinh người lôi đình chi ba lúc này lôi long so khi độ kiếp gặp phải lôi đình muốn cường đại rất nhiều nếu như là mặt bọn hắn đúng lời nói cũng không nhất định có thể bình yên đối mặt tới tốt lắm theo ngươi một chiêu này lôi đình bên trong ta thấy được trong lòng ngươi không cam lòng à. nhưng lâm phạm cho đối phương cao nhất l ễ n g ộ không có thi triển thành binh mà là tế gia hôn nguyên kim hồ kim hà thủy mãnh liệt mà đi đem lôi long hóa giải mà kim hồ lô i hóa thành một đạo kim quang lấp loe mà đi phình một tiếng kim hồ lô i hung hăng và chạm đối phương ngực xoạ xoạ một tiếng có vỡ vụn thanh â m chuyển đến hẳn là trương chi vì cái gì lồng ngực đã vỡ vụn hiu lôi đình quyền trượng đằng không mà lên lâm phạm năm ngón tay vỗ lấy đem lôi đình quyền trượng trộm trong tay nhưng cái này bảo bối hiển nhiên đã nhận chủ lôi đình anh kích lâm phạm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 đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tỉnh lâm phạm nói đã từng một vị tả tiên bị ta lấy đi diệt nhật tiên c u n g hắn cũng là nổi trận lôi đình tuyên bố muốn ta trả lại vốn định đem hắn cùng một chỗ trói lại lại làm cho hắn tìm tới cơ hội thoát đi mà bây giờ ngươi không chỉ muốn mất đi quần trượng còn muốn đến ta chạy nuôi heo bên trong ăn heo đồ ăn để cho ta tới hảo hảo chiếu cấu ngươi cái gì t r ư ơ n g c h i lực kinh hãi không hiểu đối phương đây là ý gì nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch lâm phạm năm ngón tay mở ra hướng phía trương tri lực chọc tới lập tức hư không vỡ ra cự thủ hiện hiện trương tri lực kinh hãi biết do không thể địch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 lâm phạm cười nói với bàn tay lớn một cái đem trương c h i lực t r ộ m trong tay đối với hắn mà nói nếu như còn đem heo con thả đi vậy coi như thật là muốn làm người người o a n trách bây giờ hắn đã nuôi bốn đầu heo con thăng thêm cái này một đầu liền hết thể năm đầu trương c h i lực d y rồi lấy chỉ là lực lượng của hắn cùng lâm phạm so sánh với đến trên lệch thật sự là quá lớn thả ta ra hắn dự cảm không ổn nếu như như vậy chết ở chỗ này trong lòng của hắn không p h ụ t ca phóng là không thể nào phóng đã rơi xuống trong tay của ta chúng ta liền nên hào hào trò chuyện chút có phải hay không lâm phạm nói sau đó cũng bỏ mặc trương tri lực muốn nói gì trực tiếp đem hắn ném vào càn k h ô n đỉnh bên trong trong đỉnh lại ngươi đến ồ đây không phải trương huynh sao trương huynh là ta hạ hổ ngươi là tới cứu ta sao ngoại giới đông đảo thiên tiêu đã ngộ thần bọn hắn bị lâm phàm thao tác cho triệt để cảm h n g đều có chút xem không hiểu trước mắt tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra chơi đ ù a đấy a trương tri lực chỉ đơn giản như vậy bị trấn áp các vị đạo hữu trí đ à i thuộc sở hữu của ta các ngươi còn ai có ý kiến có bất cứ ý kiến gì có thể nói ra ta lâm phàm làm người không tệ tuyệt đối có lý nói do lý lẽ lâm phàm nói hắn nhất định phải lấy lý phục người ngay tại vừa mới hắn là không muốn nhìn thấy người khác bởi vì một cái bảo bối liền phát sinh đổ máu rơi lệ sự tình mới ngang nhiên xuất thủ đã các ngươi thật lâu không thể phân ra thắng bại liền để ta tới làm cái tên xấu xa này đi khác thiên tiêu đối lập cũng còn ôn hòa rất nhiều không có gấp đ ộ n g thủ cũng liền trương c h i lực nhất định phải nhảy ra liều mạng liền hào tâm của hắn cũng không minh bạch cái kia còn có thể làm sao chỉ có thể đem c h â n áp lúc này những cái kia thiên tiêu trong lòng cũng không phục vô cùng nhưng không có biện pháp a ngươi không phục lại có thể thế nào liền giống như trương tri lực chủ động khiêu khích người khác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 đáng p qua sợ thật sự là đáng sợ nhiều như vậy tiên tiêu ở đây vậy mà bắt không được hắn một người uy danh của hắn sợ là muốn vang vọng tiên địa tại thiên tiêu bên trong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 thần dương tò mò hỏi lâm p h ả m nói ai biết rõ nhưng tuyệt đối không phải chống rông xuất hiện khẳng định là có đại năng bố cục dù sao nơi này bảo bối như thế nhiều lắm không phải tiên bảo chính là tiên dược cũng không phải tiên tiên h rất nhiều cũng có người vì lưu lại vết tích cũng không lâu lắm bọn hắn bên thai chuyển đến hô hô thanh âm thanh âm này giống như là trong vực sâu có gió văng lên chuyển ra ngoài chuyển đến người trong thai dừng lại bước chân hướng phía phương xa nhìn lại nơi đó là bọn hắn ngây người một đạo vực sâu khe ránh xuất hiện tại đại địa một khối hoàn chỉnh đại địa cứ như vậy bị chia rẽ âm thanh gạo thép chính là từ nơi này chuyển ra ngoài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 đi thôi, tùy ý nếu h Phạm、nói. Thần、Dương、nhìn thấy quanh tình huống, đột nhiên thở phào. Hắn sợ nhất chính là nhìn thấy quanh tất cả đều là thi hải chẳng cảnh. ì n nói. Dương trung trung trang n xem. Lâm là là đột tất đều sợ cả thật là dạng này hắn liền xem như treo trên bầu trời xoay tròn ba trăm sáu mươi độ q u ỷ xuống đất đều muốn cầu lâm hình chúng ta ly khai đi hiện tại nơi này an toàn rất nhiều hết t hệ không việc gì có lẽ chính là sâu bình thường nguyên không có bà bối cũng không có hung hiểm đồ vật thời gian dần trôi qua là bọn hắn hướng phía phía trước đi đến lúc bọn hắn cao mày là một c ư ớ hạ xuống sông c u n g quanh tiên đ i ệ phát sinh biến hóa không gian n g i chuyển thời gian trôi qua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 không có ý tứ gì khác thật không có ý tứ gì khác nếu như ngươi không tin ta có thể tới một trận gió đem nhóm chúng ta thổi ra đi ta tần dương thân là tiên tôn thế gia tiểu tiên tôn tuyệt đối cảm kích ngươi tám đời tổ tông phía trước đứng thẳng lấy một tấm b i a đá trên tấm b i a đá điêu khắc chữ nghĩa chữ nghĩa cổ lão t ả n ra một cỗ uy thế kinh người bất kính ta người mộ t phần cỏ cao bà thước trong chốc lát lâm p h ả m bọn người nhìn xem bia đá vậy mà lại có ảo giác xuất hiện trước mặt hắn ảo giác chính là một vị lưu manh cường giả bưng c h ả n rượu sau đó p ẫ n nộ đem chén rượu đập xuống đất tức giận nói bất kính ta Ta để nơi g ư mộ p h đó có cái a o Ảo bà thước. g i mộ phần lâm phạm chỉ vào phía trước nói đám người hướng phía phía trước nhìn lại hoàn toàn chính xác có cái đống đất mà lại đống đất trên mọc da nhăn nheo thực vật đã không phải là cao b a thước tần dương nói trên tấm bia đã nói đúng không mời ta người mộ phần cỏ cao ba thước kia nhóm chúng ta vừa mới nhìn thấy vị cường g i ả kia cũng đừng nói chính là mộ phần chủ nhân mà cỏ này chính là sinh trưởng ở hắn mộ phần bên trên vậy hắn là đến từ mình chịu chết sao vẫn là nói đem tự mình mai táng nơi đây hắn đến cùng bất kính chính là ai hạng phi nói mộ phần cỏ dại bên trong c ắ m một thanh kiếm lâm phàm hiếp mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m mộ phần trên kiếm không có nhúc ních nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ nghĩ vật này là bà bối không lấy đi cũng có lỗi với mình a kiếm tần dương hai mắt tỏa sáng bước chân nâng lên vốn muốn đi nhặt bà bối nhưng trong lúc đó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 lâm phạm đưa tay đánh gây hàn lệ vân vân hiện tại chính là đang chờ không thể xuất ruột bọn hắn khí vận tổ ba người trải qua quá nhiều bí cảnh đánh đập đã từng gặp bảo liền đi bất động đường bọn hắn đã sớm một đi không trở lại tuyệt đối sẽ không đến qua một lần thua t h i ệ t còn biết rõ rồi mà còn cố phạt phải hàn lệ không nói gì lâm đạo h ư u nói tiếp tục chờ đã vậy liền chờ đã hắn không biết rõ đến cùng là đang chờ cái gì có thể hắn không có bất cứ ý kiến đến gì nếu như không phải lâm đạo h ư u hắn chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây tần dương tự n ủ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 những này ra hỏa làm cái gì đây trốn ở chỗ tối nam tử nhìn thấy trước mắt một màn rất là kinh ngạc phảng phất gặp ủy cái này cùng hắn nhìn thấy tình huống có chút không đồng dạng hắn cũng là trải qua rất nhiều chuyện t ỷ như một đám thiên kiêu tranh đoạt bà bối tràng cảnh k i a rất là kịch liệt một đám người đánh tới đánh lui liền cùng giống như n ổ i điên hắn căn bản cũng không có đem những này tình huống để vào mắt cảm giác tựa như là một đám đồ đần tại tranh đấu giống như lâm h i n h có người đến đã cảm nhận được thực lực rất mạnh hắn đối vị tia dấu ở chỗ tối không biết thiên kiêu không có bất cứ ý kiến gì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 Tần Dương nhìn đối phương, phương ai ai?、So、c ũ là thật mạnh tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy diễn sinh có dũng khí lạnh băng băng khí chất chính là đem người khác cự t h i ở ngoài ngàn g dặm nhìn về phía người khác nhãn thần thật giống như đối đãi một cỗ thi thể không có một điểm sinh khí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 tình huống có chút không đúng bọn hắn nhìn thấy nam tử kia đem kiếm phóng tới trong nhận chứa đồ một chút sự tỉnh cũng không có cái này có chút gặp quỷ ngoa tạo lâm phảm có chút ngộng cái này cùng hắn nghĩ không đồng d ạ n g a mà lại cũng không thể a đã nói xong nguy hiểm đâu ngươi đặc biệt mẹ cứ như vậy bình an vô sự sao trong chốc lát diễn sinh sát ý xôi trào biến mất tại chỗ trực tiếp thi triển thần thông nhìn chằm chằm vào lâm phảm cùng diễn sinh những cái kia thiên tiêu hoảng sợ nói xem chừng bọn hắn rét đi qua đồng bạn đạt được trọng bảo đối phương trong nháy mắt xuất thủ bọn hắn ha có thể ngồi nhìn mặc kệ lâm phảm cũng trực tiếp xuất thủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường đối phương đạt được Phúc! vị kia đạt được trọng bảo thiên kiêu cũng còn chưa kịp phản ứng sự tình gì liền thấy một đạo lưu quan g trợ t lóe lên vừa muốn nói chuyện liền phát hiện nụ thân vỡ vụn ý thức tiêu tán ẩm huyết nhục văng tung tóe nhất chữ vật trực tiếp bị phong mang khí tức chém vỡ bên trong đồ vật trên không trùng xoay tròn lấy trong đó có kia một thanh kiếm nịch loạn hư không chảm lâm phảm cánh tay vung lên không gian bị chuyển trực tiếp bị c h ạ phá diễn sinh sắp phải bắt đến kia một thanh kiếm nhưng trong lúc đó hắn cảm giác được một cấu nguy cơ đánh tới âm vang một tiếng một thanh tiên kiếm bay lên không mà ra, chém về phía trước mặt hư không Ấm, ẩm ẩm tiếng oanh minh vang vọng đối phương trực tiếp đem lịch loạn hư không chạm thần thông ngăn trở những cái kia muốn giúp đồng bọn tiên kêu nhóm nhìn thấy đồng bọn trực tiếp bị chém giết trong n g á y mắt dừng lại bước chân kinh hô một tiếng liền hướng phía phương xa đánh tới m á ơi muốn mạng đồ chơi đâu đối phương quá mạnh bọn hắn ở đâu là đối thủ vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi về phần vị kia đồng bọn chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt lâm phạm nói vị này đ ạ hữu bất kể nói thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi ngươi chém giết một vị thiên tiêu đã là kiếm lời làm gì cùng ta đã kiếm hừ thiên tiêu như sâu kiến ta không xưng thiên tiêu ai dám ở trước mặt ta xưng thiên tiêu diễn sinh nhãn thần rất lạnh hắn biết rõ lâm phạm rất mạnh nhưng lại có thể như thế nào chính là chiến ha ha ha ha hảo khí phách vậy liền nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào lâm phạm cũng nghĩ cùng đối phương hảo hảo giao thủ nhìn xem đối phương năng lực uy một chương bốn trăm tám mươi nhìn xem ta cái này thần thông như thế nào ps câu đố n ặ n bốn lúc này tấn dương ngẩm đầu nhìn trên không tình huống vườn bán nói ngươi nói chúng ta có phải hay không quá mức g ắ n nhỏ lại đem hết thể nghị quá mức c ác liệt đến mức bảo bối ngay tại chúng ta trước mặt nhóm chúng ta lại bị bị hủ động cũng không dám động hạng phi trầm mặc không nói qua hồi lâu mới lên tiếng nếu như là dĩ vãng ta sẽ không tán đồng lời của ngươi nói nhưng bây giờ ta đồng ý ngươi nói đích thật là có chút g ắ n nhỏ có lẽ tần dương nói rất đúng bọn họ đích sắc là bị bị hủ không dám động đánh khắc thiên tiêu đi ngang qua nơi đây không sợ hãi trực tiếp xuất thủ cấp đ o ạ n nhưng khi người ta bình yên vô sự cấp được trọng bảo về sau bọn hắn trực tiếp xuất thủ đem người chém giết cần gì chứ không、chung. diễn sinh khí thế phong mang vô cùng món kia nhường bọn hắn tranh đoạt cổ lao trường kiếm cắm ở mặt đất ai cũng không có đi đ o ạ t lúc này đã không phải là kiếm vấn đề mà là ai có thể đứng đấy cổ lao tiên kiếm chính là của người đó n g ư ơ i rất mạnh nhưng ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất như vậy thu tay lại ly khai nơi đây nếu không đến cuối cùng ngươi chẳng những phải không đến cổ kiếm còn có thể vì thế mất đi tính mạng n g ư ơ i có thực lực nói chuyện chính là bá đạo như vậy gặp được bà bối trực tiếp nói cho ngươi n g ư ơ i khác tìm đường chết muốn sống liền phải hiểu được lấy hay bỏ lâm phạm nói ta gặp ngươi tu hành không dễ có thể có như bây giờ năng lực hẳn là nên biết chân ngươi có thể biết rõ ta mở ra một nhà trại nuôi heo đến trại nuôi heo bên trong heo con kết quả cuối cùng là cái gì không nếu như ngươi có chút đầu óc từ lâu tới chạy về chỗ đó đi ta có thể cam đoan bất động ngươi muốn nói phách lối lời nói vậy ai sẽ không nói a coi như ngươi phách lối có có thể làm sao tích ta so ngươi càng thêm phách lối liền hỏi ngươi có phục hay không có chút ý tứ ta tung hoành t h n giới chém giết cái gọi là thiền kiêu không có năm mươi cũng có ba mươi ngươi là một vị duy nhất ta muốn cho ngươi cơ hội ngươi lại như thế không trần quý đã như vậy đó chính là ngươi tự mình muốn chết vừa dứt lời có sát khí chuyển đến diễn sinh sát khí là tương đối trực tiếp không có bất luận cái gì ẩn t à n g nói muốn giết người vậy liền để ngươi rõ ràng cảm nhận được thử vong ma nhãn trong chốc lát lâm phàm đỉnh đầu trên không xuất hiện kính biến một cái dữ tợn con mắt xuất hiện một đạo quỷ dị quan g mang theo trong con ngươi bộc phát trực tiếp đem lâm phàm bảo trùm ừ m loại cảm giác này giống như có chút không tốt l ắ m a hắn phát hiện pháp lực vận chuyển mất linh thực lực bản thân nhận áp chế mà lại đ ụ c thân giống như nhận ăn mòn giống như lợi hại không nghĩ tới cái này nhìn như có chút ngây ngốc ngây ngốc ra hỏa vậy mà tu luyện đạo cấp thần thống tuy nói tạm thời không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng là một loại hỗ trợ thần thông ẩm một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng cái gặp diệt sinh lại thi triển một môn kinh người thần thông nguyên bản hắn đứng trong nháy mắt sụp đổ hư không hiện hiện vết dạng trực tiếp băng liệt tốc độ của hắn rất nhanh nhanh đến một loại cực hạn g i ế tất t cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm cũng chỉ có lâm p h à m phát hiện diệt sinh hành động hắn xuất hiện tại trên không một kiếm đánh xuống uy thế cực mạnh rất có một loại đem tiên địa bổ ra uy năng、Ấm、ẩm tiếng vang kịch liệt kinh tiên động đ i ệ rất nhiều lít nha lít nhít kinh văn theo lâm phản thể nổi trôi nổi má lên đối phương sát phạt thần thông nhường lâm p h ạ m phải không sử dụng thiên đạo cấp thần thông độ ma kinh văn nếu không liền vừa mới một cách kia chưa hẳn có thể cam đoàn tự thân không việc gì diệ t sinh khẽ nhũ mày nhưng trong tay sát chiêu không ngừng trường kiếm trong tay điểm nhẹ hư không nhưng mỗi một lần điểm nhẹ cũng tạo thành kinh người hư không sụp đổ trong lúc đó diệ t sinh bắt lấy cơ hội vung động thủ bên trong trường kiếm k i ế m mang trực tiếp ép về phía lâm p h ạ m cổ n ã y n ã y ngươi đùa với ngươi chơi ngươi lại khắp nơi ra tay gác không để cho ngươi lâm phàm gặp diệ sinh có chút tàn nhẫn sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu căn bản chính là muốn đem người đưa vào chỗ chế ta lâm phạm năm ngón tay thành đao vùng mạnh lên phong mang tất lộ q u a n g mang quét sạch m à đi thư không không gian dai như là giấy làm giống như diễn sinh nguyên bản nhạt như mặt nước p h ẳ n g lãng thần sắc đột nhiên phát sinh đại biến hắn cảm giác được nguy hiểm cầm kiếm ngăn cản ẩm ẩm ẩm thân thể đối phương bay ngược đánh phía cách đó không xa vượt sâu trong vết đá nhộn nạo lên một mảnh nồng đậm cho bụi cần gì chứ lâm phạm nói tần dương vỗ tay gào thét làm cho gọn gằn vào liền phải như thế đánh cái này tiểu tử lạnh lùng giả cho ai nhìn đâu chảnh chứ cùng cái gì giống như hạng phi nhìn tần dương có chút bất đắc dĩ ngươi như thế phách lối làm gì a người ta chơi không lại lâm hình còn có thể chơi không lại ngươi sao chờ ngày nào ngươi vận khí nấm mốc tới trình độ nhất định gặp được người ta thời điểm sợ là phải quỳ xuống tới hô ba ba hạ h u n h ta theo ngươi trong ánh mắt giống như thấy được một loại thương hại ngươi không phải là vì cái này lạnh băng băng giá hỏa cảm thấy đáng thương đi kỳ thật không cần đáng thương chúng ta lâm h u n h thế nhưng là đã cho hắn cơ hội chỉ là đáng tiếc à chính hắn không c h â n quý thần dương cảm thán h ạ phi không muốn nói chuyện hắn cảm giác cùng tần dương nói chuyện p h i m là một cái rất m ệ n mọi sự tình muốn hắn minh mạnh trận tướng càng là một m cái khó càng thêm khó sự tỉnh hàn lệ trong lòng c h ấ n kinh và phần hắn cùng lâm phàm lúc giao thủ lập bại bản thân cho rằng dung hợp long cốt hắn hẳn là sẽ không bại bởi khác thiên tiêu nhưng bây giờ nhìn thấy lâm đạo hữu cùng đối phương giao thủ c h ẳ n g cảnh trong lòng của hắn minh bạch giữa hai bên tranh lệch rất lớn nếu như trước đây lâm đạo hữu muốn giết hắn có lẽ cũng không cần quá phiền phức chỉ cần một chiêu liền có thể chém giết đá vụn rơi xuống thanh em chuyển đến cho bụi dần dần tiêu tán một thân ảnh theo trong hố sâu đứng lên diệ sinh nhìn xem trong tay tiên kiếm tung ra một cái lỗ hổng đồng thời chỗ cánh tay bị xé n ư ớ ra một vết thương, sâu thấy xương. liền liền xương cốt trên cũng có lưu một vết n ư ớ c hắn không nghĩ tới đối phương như thế mạnh là hắn đã lâu như vậy lần thứ nhất gặp phải cường giả đến vừa mới hai ngôi ư môn thần thông thi triển rất là không tệ nhất là kia vụ xuất hiện ở trước mặt ta thần thông để cho ta nhớ tới ta đã từng tu luyện một môn thần thông vừa vặn mời ngươi h ả o h ả o chỉ giáo một phen lâm phạm nói hắn nghĩ tới đã từng rơi ra ngoài một môn thần thông phá âm ma đao thuật trước đây môn này thần thông cho hắn lập xuống hiển hách công lao cũng không biết chém rết bao nhiêu cường giả về sau bởi vì thực lực bản thân mạnh lên rơi xuống thần thông mạnh hơn hắn cũng rất ít thi triển cho dù là tiểu thần thông lại có thể như thế nào chỉ cần thực lực bản thân cương hãn vậy cũng là có đại hành động mời xem một cái bây giờ ta năm ngón tay khép lại ngưng chỉ thành đạo tên là pha âm ma đao thuật ngươi nhìn ta cái này tiểu thần thông uy lực với n g ư ơ i vừa mới thi triển có bao nhiêu sai biệt lâm p h à m đưa tay hồi lâu không có thi triển đã từng tiểu thần thông tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương vạn nhất biểu hiện không tốt như thế nào cho phải nhưng không sợ hãi lập tức lâm p h à n biến mất tại nguyên chỗ pha âm ma đao thuật tại tu tiên giới vẫn có thể lưu manh nhưng là tại tiên giới cũng có chút không quá đủ tốc độ thật nhanh diễn sinh ánh mắt khóa chặt lâm p h à m thân ảnh mặc dù đối phương tốc độ rất nhanh nhưng vẫn tại hắn trong khống chế ngay tại cái này trong chốc lát hắn một kiếm chém tới ấm vang kim loại tiếng va chạm từng đợt dư ba khuyết tán ra đến đồng thời rất nhiều kiếm quang lan tràn khắp nơi tại nguyên bản bằng phẳng trên vách đá lưu lại v ế t kiếm vị này đạo hữu người ta cảm giác tốc độ như thế nào lâm p h à m một bên chém tới vừa nói diễn sinh thành thạo điêu luyện nói không gì hơn cái này rất chậm thật sự là quá chậm chậm như là ốp xên đùng dạng ha ha ha không nghĩ tới ngươi cái này ra hỏa bá đạo như vậy à đã như vậy, vậy ta liền hơi tăng tốc điểm tốc độ đi lâm phạm không nghĩ tới đối phương lại như thế nào kiểu một vị thi triển thiên phú thần thông tốc độ đột nhiên tăng lên diễn sinh không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại còn có thể tăng cường đích thật là ngoài ý liệu sự t ì n h nhưng bây giờ liền muốn bằng vào cái này nhường hắn thúc thủ vô sách kia là căn bản chuyện không thể nào dư ba sung kích trấn kinh thiên địa vị cường giả kia mộ phần bị dư ba h ư ớ n g bình một bộ ả m đạm vô quang thi cốt theo mộ phần bên trong bị lật tung trên không t r u n g xoay trở lấy sau đó rơi xuống một bên không người lý giải nhân tính mỏng lạnh a cỏ khô đều dài đến cao ba triệu mộ phần cũng bị đánh ngã còn chưa tính hiện tại liền người ta thi h ả i cũng bị đánh ra đây là người làm sự tình sao quá mức thật sự là quá mức chậm vẫn là chậm điểm diễn sinh nhũ mày tinh thần căng cứng đến cực hạn liền sợ xuất hiện vấn đề lớn nhưng là ngoài miệng nói lời lại lại như thế khinh thị lâm p h n g cười không ngừng tăng thêm tốc độ phong man g càng ngày càng kính khủng liền liền thiên phu thần thông phong mang đều đã dùng tới mà nhường diễn sinh khó mà tiếp nhận chính là cái này ra hỏa nhục thân đến cùng là chuyện gì xảy ra đối phương chính là dựa vào nhục thân cùng hắn chống lại cái này ngón tay làm bằng sắc không thành vậy mà ngạnh bính hắn tiên kiếm gặp quỷ nhưng vào lúc này lâm phạm buộc phát một kích lực lượng ra chỉ đến phá âm ma đào thuật bên trên một kích hung hăng c h é m tới d i ệ t sinh ngăn cản thân hình l u i nhanh hai chân rơi xuống đất mặt đất trực tiếp d i ã n nước nửa thân thể cũng ham sâu đi vào hh ắ c ắ c lâm phạm không có thừa thắng s n g lên mà là l ặ n g lặng chờ đợi hắn không có chút nào xem nhẹ đối phương ý tứ đối phương cường đại là rõ như ban ngày so với hắn giao thủ những người kia đều muốn lợi hại rất nhiều như thế nào ta cái này đã từng tu luyện tiểu thần thông vẫn là không tệ a lâm phạm nói tần dương vô tay nói lợi hại thật sự là quá lợi hại tiểu thần thông vậy mà có thể có như thế v y thế ta nghĩ chỉ có lâm hinh có thể thi triển ra cái này nếu là người khác tuyệt đối làm không được cái này mông ngựa chụp tốt hạng phi không nói gì nhưng cũng đồng ý tần dương nói cũng không phải nói cái này tiểu thần thông có gì kinh người địa phương mà là thi triển cái này thần thông người quá mức bá đạo hàn lệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này mẹ nó có thể là tiểu thần thông mặt đất diễn sinh nửa thân thể hám sâu mặt đất toàn thân buốc lên sương ngủ vừa mới mất kích truyền lại mà đến lực lượng thật sự là quá kinh khủng không thể không thi triển thần thông chuyển di cố lực lượng này hắn tóc dài phiêu đãng ánh mắt nhìn chăm chú lâm phảm lợi hại quả nhiên lợi hại nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy ngươi cho rằng liền thật đủ sao diệ t sinh là một vị cực kỳ tự tin người coi như biết rõ tự thân khả năng không phải là đối thủ của đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nói tự thân không bằng đối phương đến tai chiến ngay tại diệ t sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm một đạo thanh thúy xoạt xoạt â m thanh truyền đến cầm trong tay tiên kiếm phản g phất đã tiếp nhận đến cực hạn giống như hiện hiện rất nhiều vết dạng sau đó vỡ vụn hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi lấy đất cái này t s hôm nay xin phép nghỉ bắt đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi Theo ngày m a i bắt đ ầ u buổi sáng đổi mới sáng s á c h m ớ i buổi chiều u đổi mới q y ể n sách Sách này. m ớ i chương, sách cũ chương n ế u n h thiếu chương, phát ư tưởng. ta trực tiếp an q u y tần hiện tốt đồ vật. đồ PS, c u đối ạ t Ha ha ha ha. Tần dương ôm bụng kém chút cười quất chết đi qua nếu như không phải muốn bận tâm một cái hình tượng hắn cũng nghĩ lăn lộn trên mặt đất người cái này ra hỏa có ý tứ vô cùng còn muốn đến xem trước một chút trong tay ngươi tiên kiếm còn ở đó hay không rồi nói sau sau khi nói đến đây tần dương còn trang sở làm dạng cố ý giả dạng làm diện sinh hiện tại bộ dáng đến tai chiến ai nha ta tiên kiếm làm sao bể nát đâu ha ha ha thật đúng là đừng nói bắt trước ngược lại là có chút như vậy ý tứ hạng phi thương hại nhìn xem tần dương cần gì chứ còn sống không tốt sao nhất định phải trêu chọc người ta làm gì người ta cũng không đối ngươi làm gì chuyện quá đáng muốn hắn nói à xem liền hào hào xem đừng nói chuyện k h ắ t trêu chọc coi như đi ngang qua diện sinh n g h e được tần dương d i ễ u cận cũng không để ở trong lòng trong lòng hắn người kia chính là một người chết mà thôi mấu chốt chính là khi nào chết mà thôi không có ý tứ không có chú ý vậy mà đưa ngươi tiên kiếm cho vỡ vụ ngươi xem dạng này như thế nào vì biểu hiện ra ta xin lỗi ta nguyện ý thả ngươi ly khai lâm phạm nói ngươi khác không chân quý dạng này cơ hội tuy nói ta rất hiền lành nhưng bây giờ cái này tình huống còn năng đại phát thiệt tâm dạng này cơ hội cũng không nhiều đây là diệ t sinh lần thứ nhất gặp được loại này tình huống tuy nói hắn mặt không biểu lộ nhưng thật rất phẫn nộ ông ông vực sâu vách đá chấn động vô số đá vụn từ bên trên rơi xuống mặt đất càng là hiện hiện với dạng một cỗ uy thế kinh người lấy diệ t sinh làm trung tâm bạo phát đi ra khí thế của hắn không ngừng kéo lên dù là trong tay tiên kiếm vỡ vụn vẫn không có nhường hắn e ngại trong lúc đó một c ố cực hạn kinh người ý sát phạt bạo phát đi ra thậm chí đều đã ngưng tụ thành giả tưởng hư hảo sát nhân thành nhân vạn vật đều có thể giết từ suất đạo đến nay chưa hề có người có thể bức bách ta xử suất bực này kinh khủng một chiêu mà ngươi rất không tệ ta diệ t sinh thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh vừa dứt lời một đạo quan g mang từ trên trời r g xuống bao trùm diệ t sinh đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương thật mạnh như thế hạng phi sợ h ã i thán phục hắn gặp qua rất nhiều thiên tiêu nhưng như diệ sinh như vậy thiên tiêu hắn rất ít nhìn thấy quá mạnh cũng không biết do hắn đến cùng là đến từ phương nào đại thế lực tân Vinh, thấy không thực lực đối phương rất mạnh ngươi muốn xem chừng có lúc nhưng không có tất yếu t r e o chọc dâu d i a đ ị c h nhân hắn là vì tần dương tốt tần dương không thèm để ý nói sợ cái gì hắn đều không phải là chúng ta lâm huynh đối thủ vẫn thật là không tin hắn có thể t h ừ tiên ngươi chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất mạnh kỳ thật đã bị chúng ta lâm huynh áp chế không thể không thi triển đại chiêu hạ n g phi rất muốn nộ cất chính mình mặt về sau lại khuyên tần dương không cần nhiều t r e o chọc đ ị c h nhân hắn liền tự mình đ ả o hố đem tự mình chôn lúc này lâm phạm lương trọng nhìn xem diệt sinh đối phương rất cố gắng hắn nhất định phải biểu hiện rất để ý loại kia lộ mãng bộ dáng rõ ràng chính là xem thường người ta hắn không phải là người như thế ẩm trong chốc lát diễn sinh hóa thành một thanh có thể phá thế gian vạn vật tiên kiếm trực tiếp hướng phía lâm phàm chém g i ế t mà đi chỗ này v ự c sâu như thế nào tiếp nhận khủng bố như thế uy thế bị một kiếm này chẻ thành hai nửa ngay tại trường kiếm sắp đến thời điểm lâm phàm đưa tay năm ngón tay trên c u ố n quanh độ ma kinh văn phí một tiếng một cỗ kinh người tiếng oanh minh vang vọng t i ế niệm h ắ n năm ngón tay đem trường kiếm bắt lấy một cỗ sóng xung kích chọn buộc phát ra đi dư ba đập đến tại phía sau trên vách đá vách đá vỡ tan t như nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lâm phảm vẻ mặt tươi cười đứng ở nơi đó nang ngón tay nắm lấy hàn hóa thân tiên kiếm một chút bất động vào giờ phút như thế này như thế nào cho phải thường nhân cần suy nghĩ vài giây đồng hồ nhưng đối với hắn dạng này cường giả tới nói cái phải biết chuyện bắt đầu hắn liền biết rõ nên như thế nào cho phải xem như ngươi lợi hại hữu duyên gặp lại băng lãnh d i ệ t sinh chưa hề nghĩ tới hắn có một ngày sẽ chạy trốn nhưng khi cái này một ngày đến thời điểm hắn không có bất cứ chút do dự nào cái gì bảo bối không bảo bối vậy cũng là giả tạo đồ chơi còn sống mới là trọng yếu nhất lâm phạm năm ngón tay bóp ngưng thành tiên kiếm trực tiếp vỡ vụn sau đó hướng phía phương xa quét ngang mà đi d i ệ t sinh tốc độ rất nhanh thân ảnh biến ả o vô tận khó mà bắt giữ tung tích của hắn một kích thất bại cũng không có đem chém giết đáng tiếc lâm phạm nhìn xem phương xa còn muốn cùng đối phương hào hào tâm sự lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp đường chạy không khỏi cũng quá nhát gan đi vừa mới khí thế kia cỡ nào kinh người thật không nghĩ đến thật sự là để cho người ta đáng tiếc ai u ngoa tạo cái này ra hỏa lúc trước không phải hung hãn lợi hại nha vậy mà sợ nhanh như vậy thật đặc biệt mẹ mất mặt ta tần dương trực tiếp chửi ầm lên vừa mới u i thế làm lợi hại như thế kia dư ba thổi hắn đều có chút chịu không được thật không nghĩ đến kia ra hỏa vậy mà biết rõ đánh không lại trực tiếp đường chạy hắn cũng chuẩn bị tại lâm h u n h đem đối phương chấn áp thời điểm hảo hảo giáo hấn một chút đối phương nhường hắn biết rõ có sự tình không phải ngơi p h á c lối liền có thể giải quyết lâm phạm nói chạy thật nhanh đối phương rất mạnh hạng phi nói lâm phạm vấn đáp n g ư ơ i có hay không nhìn ra đối phương là lai lịch gì hắn thi triển kia mấy môn thần thông rất mạnh nếu như là các người không tế r a thành binh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hạng phi lắc đầu nói nhìn không ra đối phương thi triển thần thông chưa bao giờ thấy qua nhưng ta có một cái suy đoán chính là không biết rõ có phải hay không tân dương nói có cái gì suy đoán n g ư ơ i liền nói thôi làm gì làm thần bí như vậy ta suy đoán hắn rất có thể cùng thiên cương tổ chức có quan hệ hạng phi nói đối phương thi triển thần thông quá lăng lệ liền cùng hắn đoán những cái kia rất tương tự lâm phạm nói chính là người nói kia cái gì cương hoặc là thiên cương tổ chức không có sai nhưng cụ thể đến cùng là cái gì tình huống không tốt lắm nói hạng phi thần sắc ngưng trọng nói hắn đối diện sinh cảm giác chính là như thế bởi vì cùng thiên cương người giao thủ qua đối bọn hắn sát chiêu uy thế có khắc sâu lý giải đương nhiên những cái kia sát thủ năng lực so với vừa mới vị này diện sinh muốn t r ê n l ệ n h thật sự là quá xa hàn lệ một câu cũng chọc vào không lên hắn rất muốn hỏi các ngươi đến cùng đang nói cái gì vì sao ta chính là nghe không hiểu có lẽ các ngươi nói cũng rất cao sâu nhưng nếu như không ngại có thể hay không nói cho ta nghe nghe Ta cũng rất rút thực quan sao vừa ra cũng cùng các rút ngắn quan hệ, dù sao các muốn ngươi ngắn ngươi hiện mới biểu dù hệ, lâm ự c Các thật rất kinh người. Các người mấy vị này đạo hưu, ta kinh hưu, nghĩ nhận nhau. mấy người. ngươi này vị đạo l phàm nói cảm giác của ngươi gần đây cũng rất chuẩn ta nghĩ sẽ không có sai nhưng không sao thiên cương bên kia liền bên kia đi nếu như lần sau gặp phải lời nói tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy mất đến phải thật tốt thẩm vấn thẩm vấn vạn nhất là thực sự vậy hắn trong tay chúng ta nhưng chính là nhóm chúng ta đối mặt thiên cương tổ chức lúc một loại rất tốt trò chuyện thẻ đánh bạc lâm phàm hướng phía phương xa đi đến trôi này cổ lão tiên kiếm lẳng lặng cắm vào nơi đó hết thể hết thể đều là bởi vì nó bắt đầu thậm chí cũng có một vị thiên kiêu chết ở chỗ này thật sự là đáng tiếc hắn đem cổ lao tiên kiếm rút lên cẩn thận quan sát đến p h u bình tiên kiếm một vị nửa bước tiên tôn tùy thân bội kiếm khí linh đã chết tác dụng không tính quá lớn nhưng ẩ n chứa cổ lao khí t ứ c có thể cáo mượn o a i hùng lừa bịp rất nhiều người cái này lâm phảm có chút không thể chịu đựng được kết quả như vậy vừa mới cùng người khác đấu đến đấu đi nhưng chính là vì một thanh này tiên kiếm a bây giờ lại nói cho ta cái này tiên kiếm kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng người bình thường nếu như biết được tuyệt đối sẽ một mục lao huyết phun ra đi lâm hình thế nào cái này tiên kiếm như thế nào tần dương lại gần hỏi hắn đối với cái này rất y ế u kỳ cảm giác tuyệt đối không tầm thường nếu không có thể khiến người ta đoạt vỡ đ ầ u sao lâm phạm tiện tay đem tiên kiếm ném cho tần dương tự mình suy nghĩ nhìn xem tần dương nhận lấy xem rất cẩn thận tốt đồ vật thật sự là tốt đồ vật cái này bám vào phía trên khí thế cũng làm người ta cảm giác phi phạm vô cùng cổ lao đồ vật cổ kiếm a hạ m i n h ngươi xem một chút cái này cổ kiếm như thế nào hắn trên miệng nói như vậy nhưng vẫn là giống như lâm phạm đem cổ kiếm tiện tay ném cho hạ phi với hắn mà nói cái đồ chơi này không có gì cái dám dùng nếu như là tốt đồ vật lâm minh tuyệt đối sẽ không nói như vậy lâm phàm nhìn về phía t r u n g quanh có chút thất vọng bọn hắn cùng nhau đi tới thu hoạch đồ vật cũng không nhiều liền cái này thiên c h i bí cảnh cũng mới thu hoạch một chút tiên nguyên dịch mà thôi cùng hắn trong lòng suy nghĩ những cái kia cũng không đồng dạng đột nhiên hắn ánh mắt bị trước kia kia mộ phần chỗ vị trí hấp dẫn nguyên bản hắn là sẽ không chú ý nơi đó nhưng nhường hắn không có nghĩ tới là bởi vì vừa mới phát sinh một trận đại chiến mộ p h ầ n bị đánh phá ngược lại là đem thâm tàng ở bên trong đồ vật bạo lộ ra đây là cái gì đồ vật lâm phàm đi vào mộ phân biên giới nhìn thấy bên trong khảm nạm l phiến đá là một cái rất cổ lao đồ vật phía trên đồ án có chút phức tạp không thể nào hiểu được có thể đem nó xem như thiên ngoại đồ án cẩn thận nhìn xem hình tròn phiến đá trung tâm vị trí có cái lỗ khảm tựa như là cất đặt một loại nào đó đồ vật cụ thể là cái gì sơ sơ liền biết rõ phá giới truyền thống thạch âm dương hai khối này kiện là âm nhanh từng có thể chuyển thế trùng tu số lần chỉ lần này một lần đã bị sử dụng nếu như có thể đạt được dương nhanh có thể phá giới ly khai lâm phàm thần sắc có chút phát sinh biến hóa phá giới vậy cái này ý là không phải nói nếu như có thể tìm tới dương khối l thật, thật sau đó hắn trực tiếp đem hình tròn phiến đá đột ngột từ mặt đất mọc lên không có quá nhiều nghiên cứu thu nhập đến trong chữ vật giới trì cho mình ở chỗ này lập mộ phần cường giả có lẽ không có chết mà làm mượn nhờ vật này chuyển thế đến tu tiên giới cũng là nói không cho phép v ề phần dương khối ở nơi nào khó mà nói nếu như là tại tiên giới còn dễ nói nhưng nếu là tại tu tiên giới liền thật s o n g con b q một chương bốn trăm tám mươi hai tiên tử tới a ps c ầ u đố nạn bốn nơi đây thu hoạch vẫn được tần dương một mực quấn lấy lâm phạm liền muốn nhìn xem hòn đá kia đến cùng là thứ đồ gì nhưng lâm phạm một mực nói với hắn không thể nói không thể nói A, điệu thấp không nên hỏi quá nhiều không có gì chỗ tốt phương xa d i ệ n sinh thở hồn hện hận hận d ầ m chân một cước đem mặt đất một gốc vô tội cỏi nhỏ tận gốc đá bay ghê tởm thật sự là ghê tởm vậy mà để cho ta ăn thiệt thòi lớn như thế trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực h ạ n thật không cách nào dễ dàng tha thứ nghĩ hắn tung hoành tiên giới hạng người gì chưa từng gặp qua dạng gì thiên kiêu không có chém giết qua nhưng nhường hắn không thể nào tiếp thu được chính là vậy mà lại tại thiên tri bí cảnh thua ở một vị chưa từng thấy qua ra hỏa trong tay hơn nữa còn là thảm bại trái tim đều có chút chịu không được tiên kiếm vỡ vụn với hắn mà nói tổn thất rất lớn nhất là nhớ tới chạy trốn lúc kia bộ dáng chật vật hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nếu như bị biết do hắn người nhìn thấy hắn rất khó chính tưởng tượng sẽ là như thế nào làm đến cuối cùng thậm chí ngay cả đối phương danh tự cũng không biết rõ cái này là muốn báo thù cũng không có địa phương à. d i ệ n sinh t r o m tư trong đầu của hắn hiện hiện lâm phạm khuôn mặt nhưng chẳng biết tại sao trong óc của hắn vậy mà một mực hiện lên tần dương dung mạo có lẽ là tần dương hành vi quá mức quá mức mà d i ệ n sinh trong lòng chân thực ý nghĩ chính là như thế đi tần dương còn không biết rõ d i ệ n sinh đối với hắn đ á n ngộ vẫn như c ũ thờ ơ ý nghĩ trong lòng cũng rất ngay thẳng liền hiện tại cái này tình huống còn có thể là ai đánh ta không thành đừng nói dỡn không có người có thể đánh hắn lâm minh nhóm chúng ta tại vực sâu nơi đó chậm trễ quá nhiều thời gian những cái k i a ra hỏa cũng chạy đến phía trước đem những cái k i a tốt đồ vật đều nhanh cướp đi tần h dương nói bọn hắn cùng nhau đi tới liền thấy rất nhiều địa phương cũng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt nhưng đã sớm kết thúc trong bảo khẳng định bị người ta cướp đi đến chậm đã triệt để bỏ lỡ lâm p h ạ m nhìn hắn một cái nói gấp cái gì tốt đồ vật mãi mãi cũng là tại sau cùng theo ta thấy bọn hắn hiện tại khẳng định gặp được chân chính bà bối sau đó cũng ở nơi đó tranh đoạt nhóm chúng ta tới đó chính là vừa vặn ngươi liền nói có đạo lý hay không tần dương suy nghĩ cuối cùng nhận đồng gật đầu nói nói cũng có đạo lý hy vọng như thế đi dù sao chúng ta tiến đến đến bây giờ chính là bị vừa mới cái này bức cho chậm trễ quá nhiều thời gian hạng phi nhìn về phía phương xa thiên chi bí cảnh sức hấp dẫn thật sự là quá lớn bốn bậc thiên tiêu cũng bị hấp dẫn tới hắn liền suy nghĩ thiên đình đến cùng đang làm cái gì sự t ì n h cũng không lâu lắm bọn hắn nhìn thấy phía trước có người tại giao thủ rất ít gặp ba người vây đánh một vị vị k i ê u bị quần đầu nam tử tình huống rất khó n ổn toàn thân đều làm máu nếu như không phải là bởi vì một cái tiên bảo trèo trống hắn chưa hẳn có thể chống đỡ đến bây giờ lúc này t ừ hiếu thần sắc phẫn nộ nhìn thẳng ba vị thiên kiêu nói các ngươi đều là có danh vọng tiên h tiêu lại không nghĩ rằng các ngươi gặp ta được đến bà bối liền xuất thủ muốn chém giết ta còn có thể muốn chút mặt sao cái này ba vị nam tử tại tiên giới thanh danh không nhỏ thiên huyễn chân sơn b á c h tiên giang ngạo phi bọn hắn đều là xuất từ thế gia hoặc là cổ lao thánh địa đệ tử mặc dù không thể cùng những cái kia chân chính tiên h kiêu so sánh nhưng cũng coi là nổi danh t ừ hiếu vật này thật là ngươi đ ạ được nhưng với ngươi nhưng không có bất luận cái gì duyên vận bây giờ tiên tử nhìn chúng đó chính là phúc khí của ngươi chẳng bằng dao gia da, tỉnh phiên phước thiên huyễn â n nói đồng thời nhìn về phía đứng ở nơi đó tiên tử trong mắt đều là mê luyến c h i sắc có thể chiếm được tiên tử cười một tiếng chính là thắng từ hiếu nhìn về phía phương xa tiên tử hoàn toàn chính xác x i n h đẹp động lòng người không gì sánh được hoa bảng tiên tử thật rất đẹp nhưng muốn theo trong tay hắn cướp đi tiên bảo hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý tiến nhập thiên c h i bí cảnh chính là tầm bảo gặp được bảo bối cũng chắp tay nhường cho người hắn làm không được không có khả năng từ hiếu kiên định nói hắn con mắt chuyển động hiện tại cái này tình hướng đến cùng làm như thế nào chạy lại có hay không có thể chạy mất hư cho thể diện mà không cần vậy liền đừng trách vô tình t lâm phản chỉ â n vào phương xa nói chính là cái kia tiểu yêu tinh trước kia nhóm chúng ta thấy qua tần dương nghi ngờ nhìn lại lập tức kinh hỷ nói ai nha kia là lạc tiên tử à từ từ thiên địa động phụ từ biệt liền không có gặp không nghĩ tới nhóm chúng ta vận khí tốt như vậy vậy mà gặp được lạc tiên tử cái này con đường sau đó đ ổ coi như không tịch mình ca lúc này t ừ hiếu đã rơi vào hạ phòng dần dần sắp không chống đỡ được nữa hắn kinh hãi nhìn xem đối phương đánh tới sát chiêu có chút không cách nào ngăn cản kia cổ uy thế quá mạnh đồng thời chạy trốn phương hướng đã bị phong tỏa hắn sẽ chết ở chỗ này thậm chí đều đang nghĩ đã như vậy vậy liền đem bảo bối giao ra đi nhưng lại tại tuyệt vọng một k h ắ c này h ư không chấn động một đạo quang mang theo phương xa đánh tới trực tiếp đem ba người sát chiêu hủy diệt sáng sủa các h ô n thiên địa nhìn rõ các người nhiều người ức hiếp ít người thật sự là quá mức cái này khiến nhóm chúng ta cũng có chút xem cực kỳ thanh âm chuyển đến kinh hai tất cả mọi người phía dưới động t á c trong tay nguyên bản từ hiếu đều muốn bị dạng này thế công bị hù hồn phi phát tán lại không nghĩ rằng có người xuất thủ nhường hắn thấy được hy vọng hắn ngẩng đầu nhìn lại có bốn vị nam tử đi tới chỉ là hắn cũng không nhận ra đối phương trong lúc đó trong lòng lại có chút sợ hãi hắn sợ nhất chính là người khác cũng nhìn chúng hắn đạt được b ả o bối nếu thật là như vậy hắn tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thời gian đem b ả o bối nem ra tìm kiếm tự vệ vị này đạo hữu không cần lo lắng nhóm chúng ta cũng không phải người xấu mà là đường gặp bất bình rút đao tương trợ vừa mới tình huống nhóm chúng ta đều đã biết rõ lâm phạm nói t â n dương nói không sai yên tâm đi có thể bị các người đạt được t r ọ n g bảo nhóm chúng ta bình thường đều xem c h n g lên mặc dù lời nói có chút thẳng nhưng không thể không nói nói vẫn rất có đạo lý từ hiếu luôn cảm giác lời nói này giống như để cho người ta có chút lòng chua sót nhưng bây giờ cái này tình huống không quan tâm lòng chua sót không lòng chua sót chỉ cần không phải đến chơi hắn vậy cũng là người tốt lâm phạm nhìn về phía phương xa cười nói lạc tiên tử từ từ thiên địa động phủ từ biệt liền rốt cuộc chưa từng gặp qua không nghĩ tới hôm nay nhóm chúng ta như thế có duyên phận vậy mà tại nơi đây gặp nhau không bằng tới trò chuyện hai câu như thế nào gần nhất ta ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ chính là nghĩ gặp lại gặp tiên tử ngươi a lạc tiên tử dáng vẻ thức tham ề m mại mắt xanh xinh đẹp kia con mắt là người hấp dẫn nhất liền cùng sao trời thật sự là quá có dụ h o ặ c tính nguyên lai là lâm đạo hữu lạc tiên tử đối lâm phảm nhưng không có bất luận cái gì hào cảm nàng vĩnh viễn nhớ k ỹ lâm phảm trêu đùa nàng tràn g diện ai cũng không đùa c o a nàng duy chỉ có cái này một vị đùa nghịch trong nội tâm nàng phẫn nộ vạt p u ầ n t h i ê n h dương gật đầu nói đúng vậy a đúng vậy a hạng phi bất đắc dĩ hắn đối lâm huynh đó là thật phục duy nhất nhường hắn có chút bất đắc dĩ chính là lâm huynh cùng tần minh giống như đối hoa bảng tiên tử có cái gì đặc thù chấp nghiệm giống như không quan tâm ngươi là ai chỉ cần ngươi là hoa bảng tiên tử kia tất nhiên muốn quyến rũ ngươi chí ít cho tới bây giờ m n g tiên tử điệp tiên tử lạc tiên tử giao trì tiên tử bốn vị tiên tử cũng bị lâm phẳng câu đắc quá mà lại trung đụng giống như cũng thật không tốt đáng chết thiên h u y ệ n chân giận dữ sơn huynh gia huynh hắn cái này rõ ràng chính là không đem nhóm chúng ta để vào mắt cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái hai vị t i ê n tiêu trong lòng đã sớm kìm nén một đám lửa bọn hắn làm bạn tại tiên tử bên người không dám có nhiều làm cản một mực lấy lễ để tiếp đón nhưng bây giờ người tới ngược lại là tốt trực tiếp miệng hoa hoa hoàn toàn đem bọn hắn xem như không khí cái này a i có thể chịu đ ư ợ c lạc tiên tử gặp tiên huyễn chân bọn người giống như muốn động thủ nghĩ đến lâm p h ạ m đám người thực lực cũng cảm giác cái này ba người chính là đưa lên cho người ta chấn áp bỏ m ặ t như thế nào cái này ba người cũng coi là một đường kết bạn mà đi giúp giải thích vây cũng là có cần phải sự tình nàng hướng phía lâm p h ạ m đi đến mang trên mặt tiểu dung đem đã từng phát sinh mâu thuẫn toàn bộ ném sau g liền cùng quan hệ rất tốt giống như lâm đạo hữu cái này ba vị đạo hữu là tam đại cổ lão thánh địa đệ tử b ọ cùng cùng thất kính, thất kính. trước đây lạc tiên tử hoàn toàn chính xác có ý tưởng bởi vì trong tộc trưởng bồi thuốc tới bản thân nàng hơn hy vọng cùng một vị ưu tú thiên kiêu cùng một chỗ cho nên muốn nhìn một chút lâm phàm tiềm lực có thể nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà trêu nàng nhường mặt nàng mặt hoàn toàn không có may mắn trong thiên địa động phụ không có người nào nếu không nàng đều không biết muốn bị như thế nào trọc ư ờ i cho nên gặp được lâm p h ạ m nói tiếp vấn đề này thời điểm nàng trực tiếp không muốn để ý tới ngươi đây là làm ta là kẻ ngu hay sao lâm p h ạ m nhìn xem kia sắp đem hắn nuốt mất ba vị thiên tiêu khua tay nói ba vị hộ hoa sứ giả nơi đây liền không có các ngươi chuyện gì có nhóm chúng ta tại lạc tiên tử sẽ rất an toàn dạng này thủ thế liền cùng đổi rồi giống như thiên h u y ệ n chân tức giận nói ngươi đây là ý gì xem thường ai đây đến bây giờ nhóm chúng ta cũng không biết rõ ngươi là ai thật sự cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên không thành lâm phạm lười nhắc cùng ba vị thiên kiêu nói nhảm mà là đưa tới tần dương thích hợp ngươi sự t ỉ n h tới ngươi giải quyết ta cùng lạc tiên tử hào hào tâm sự nhân sinh một bên tần dương cũng sớm đã không kịp chờ đợi mẹ nó so thân phận luận trang b ư ớ c nói câu không chút khách khí lời nói hắn tần dương đ ờ i này gặp được lâm h u n h về sau liền không có bại bởi q u ai a liền cái này ba vị hắn cũng không có để vào mắt đến ta nói với các ngươi nói tần dương n ắ ó t tay chuẩn bị kỹ cảng tựa như hoạch khoa tay một chân q một chương bốn trăm tám mươi ba dựa vào gất ta đừng sợ ps cầu đố nạt bốn sợ lạc tiên tử ngươi cái này chọn lựa người nhãn quăng cũng không phải quá tốt coi như cần hộ hoa sứ giả vậy cũng phải chọn lựa mấy cái ra dáng mới được ngươi nhìn một cái mấy cái kia đơn giản có nhục tiên tử thân phận lâm phàm trong lúc rảnh rỗi liền ưa thích trêu đùa một chút tiên tử hoa bảng tiên tử lại có thể làm sao tích liền liền thiên đ ỉ n h thiên kim hoa bảng thứ ba điệp tiên tử cũng bị hắn đùa giơ qua chỗ nào cần để ý những đồ chơi này lạc tiên tử nói kia lấy lâm đạo h ư u ý tứ nếu như từ lâm đạo hữu đến giữ chức hộ hoa sứ giả chẳng phải là càng tốt hơn đừng tuyệt đối đừng nghĩ đến ta ta liền ưa thích làm hái hoa sứ giả nếu như lạc tiên tử nguyện ý ta nguyện ý đem lạc tiên tử ngắt lấy về nhà lúc không có chuyện gì làm liền cho lạc tiên tử bón bón phân lâm phạm vừa cười vừa nói chẳng qua là khi lạc tiên tử nghe được lâm phạm nói lời sắc mặt lập tức liền biến khó coi dù sao lâm phạm nói có chút quá ngay thẳng càng là có đôi nàng nhục n h ã ý tứ mà liền tại lúc này một đạo tiếng kinh hô chuyển đến tần dương chỗ nào đàm phán không thành lâm minh cái này ba cái ra hỏa muốn xuất thủ mau làm bọn hắn tần dương không cùng bọn hắn nói thêm cái gì nói nhảm chính là cùng bọn hắn thổi một chút bức không có gì ý t người x ư n g tiên tôn thế gia tần tiểu tiên tôn trong gia tộc chưa từng sinh ra tiên tôn không muốn nói chuyện với ta trên lệnh quá lớn chính là thịt thịt nếu như không phải đích hệ huyết mạch hơn không cần nói chuyện với ta ta là đích hệ huyết mạch huyết thống thoát hiết khẩu vị cực cao hắn nhìn thấy kêu ba người sắc mặt dần dần có biến hóa cũng không biết trở về lại nói cái gì trực tiếp gây bọn hắn nổi giận cấm ép xuất thủ thủ đoạn cực mạnh kinh hai tần dương cũng hô to bắt đầu ta chính là phụ trách trang bức về phần động thủ cái gì liền cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì tần dương trực tiếp chạy đến lâm phàm sau lưng lần đi xa xa hắn cũng không muốn cùng ba cái kia ra h ò a đầu thủ quá phiền phức đối phương cũng bị hắn giả bộ thẹn quá hóa giận nếu như lại đem đối phương c h â n áp cái kia còn có để hay không cho người ta mạng sống lạc t i ê n tử còn xin tránh ra chớ bị nộ thương thiên huyễn c h â n nói thanh â m hắn rất lạnh sát phạt thủ đoạn cực mạnh hoàn toàn chính là hạ sát thủ thần dương chạy không có chạy cũng không đáng kể chém chết lâm phàm ngược lại là thật cần gì chứ lâm phàm bất đắc dĩ rõ ràng đều đã nói xong các người đi nhanh lên đi hộ hoa sứ giả sứ mệnh đến đây là kết thúc vì cái gì chính là không tin có lẽ là bởi vì hắn mọc ra một tấm hiền lành mặt dễ dàng tạo thành hiệu lầm các ngươi không phải là đối thủ của hắn vẫn là tranh thủ thời gian lì khai đi lạc tiên tử nói cũng không phải nàng cùng thiên huyễn chân nhóm quan hệ tốt bao nhiêu mà là việc này hoàn toàn không cần thiết chẳng bằng mau trốn đi không cần đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này chỉ là lạc tiên tử lời nói này lại làm cho thiên huyễn chân bọn người kém chút tại chỗ nổ tung người khác xem nhẹ bọn hắn có thể lại không nghĩ rằng liền lạc tiên tử cũng xem nhẹ bọn hắn đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ quả nhiên lời nói này l ự c sát thương thật sự là kinh khủng thiên huyễn chân đám người sát phạt uy thế so lúc trước muốn mãnh liệt hơn rất nhiều lâm phàm lắc đầu nói thôi thôi cũng nghĩ tiến nhập trại nuôi heo vậy liền thành toàn các ngươi trong chốc lát thư không vỡ ra một cái cự t r ư ờ n g trực tiếp hướng phía bọn hắn ba người nghiền ép mà đi vì thế kinh người ép bọn hắn ba người trước mặt đại biến phản p h ấ t gặp quỷ giống như đi cháy mau chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền đã biết rõ tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương chỉ là hết thầy đều đã chậm lạch cạch cự t r ư ờ n g bao trùm ba người năm ngón tay hợp lại trực tiếp đem bọn hắn t r ộ p vào trong lòng bàn tay nhóm chúng ta sai thả nhóm chúng ta đi thiên l i ê n chân hô lạc tiên tử giúp nhóm chúng ta cầu tình lâm phản lười nhắc nghe bọn hắn nói nhảm trực tiếp thu được cản k h ô n đỉnh bên trong trại nuôi h e o lớn mạnh nhường hắn nhìn thấy tương lai đường là đến cỡ nào tạm biệt lạc tiên tử nói lâm đạo hữu suýt lâm phạm nâng lên ngón tay đặt ở bên miệng nói khẽ lạc tiên tử không cần nói ngươi bây giờ bộ dạng là đẹp nhất nếu như trong miệng của ngươi nói ra nam nhân khác danh tự ta sẽ cảm giác thật không tốt không bằng nhóm chúng ta liền tâm sự chỗ này phong cảnh ngươi xem cái này phong cảnh có vẻ như vẫn được t r u n g quanh phong cảnh có chút hoang vu ngẫu nhiên còn có cắt đụi phong bạo một bên từ hiếu kinh ngạc nhìn một màn trước mắt người trước mắt này đến cùng là ai rất mạnh mà lại đối phó tiên tử rất có thủ đoạn người khác chuyện không dám làm hắn cũng dám làm cũng tỉ như nói với tiên tử như vậy nói thật l o n g thích cái đẹp mọi người đều có bất kể là ai đều là đồng dạng đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ từ hiếu ôm quyền cảm kích nói lâm phẳng nói đường gặp bất bình rút đao tương trợ chính là chúng ta tiên sĩ làm việc chuẩn tắc đạo hữu không cần nhiều t ạ từ hiếu nói đạo hữu hiểm nghĩa tại hạ bội phục q u ê n giới thiệu ta gọi từ hiếu đến từ đông hải ra thế bình thường tổ tiên từng xuất hiện một vị nửa bước tiên tôn xem như thế lực nhỏ tương lai nếu như đạo hữu đến đông hải có thể tới tìm ta ta ổn thỏa chiêu đại đúng chỗ hắn lần này giới thiệu Căn bản lâm à đ phạm nói từ hiếu đối lạc tiên tử cũng không có hảo cảm gì dù sao chuyện mới vừa rồi nếu là nói cho cùng nguyên nhân gây ra hay là bởi vì nàng nếu như không phải lâm đạo h i ế u xuất hiện ở chỗ này hậu quả như thế nào thật không dám tưởng tượng lâm phạm hỏi từ đạo h ư u tiếp xuống chuẩn bị đi đâu theo ta thấy đạo h ư u có thể tại thiên tri bí cảnh đạt được trọng bảo chính là cơ duyên nhưng người cơ duyên là có hạ không có tận cùng muốn có được càng nhiều sau cùng hạ c h à n g tuyệt đối sẽ không tốt chỗ nào nếu như ta là đạo h ư u lời nói ta sẽ hiện tại ly khai thiên tri bí cảnh tránh đi cái này hiểm n i ệ n lạc tiên tử nói với lâm p h ạ m lời nói này khiến mũi coi thường căn bản cũng không có để ở trong lòng ai tin tưởng người đó là đồ đẩn người khuyên người khác ly khai vì sao tự mình không ly khai nàng cũng không tin lâm phàm không có đạt được bà bối nếu như lâm phàm biết rõ l ạ tiên tử suy nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ lâm phạm cười từ đạo hữu là người biết chuyện người biết chuyện mới có thể sống càng lâu tu tiên chính là xem ai có thể sống lâu sống lâu mới là thật vương giả những kia thiên tư tung hoài người coi như trở thành tiền tôn lại có thể như thế nào nói không chính xác còn không có tiên đế sống lâu đâu ha ha ha Từ hiếu nghe được lâm phạm lời nói chú ý an toàn lạc tiên tử nói không nghĩ tới thủ ma cùng nhân lâm đạo hữu vậy mà lại đối yếu hơn mình vô số lần người khắc khí như thế ngoại giới truyền ngôn có chút không thật ta ha ha lâm phạm cười lạc tiên tử nói đùa ta lâm phàm khi nào là loại kia mang theo sắc nhãn con n g ư ờ i xem nhân chi bối phận người tính ta một thước ta trả lại hắn một t r ư ợ n g tuy nói vừa mới vị kia từ đạo h ư u yếu một chút nhưng làm người không tệ cũng tỉ như là tiên tử thực lực cũng rất yêu a tuy nói gương mặt này dài điểm nhưng nếu là đối t a động s á c ý người đoán ta có thể hay không ha ha ha lâm phàm không có tiếp tục nói hết bảo trì cảm giác thần bí tần dương cánh tay nhỏ đẩy lâm phàm nói lâm minh n g ư y i cái này giống như là người xấu a nam nhân không xấu nữ nhân không yêu có người học lâm phàm nhỏ giọng nói tần dương sờ lên tầm ừ n nói có lý lợi lẽ trí lý lâm v i n h là có học với người cùng những người kia khác biệt đi thôi đợi ở chỗ này cũng không có gì thu hoạch lạc tiên tử liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi lâm phạm nhìn lạc tiên tử tuy nói bí cảnh là một chỗ rất nguy hiểm địa phương nhưng nhân sinh niềm vui thú là không thể ít bây giờ vận khí tốt tiên tử làm bạn vậy thì có niềm vui thú rất nhiều tần dương trong lòng vẫn muốn nhớ kỹ nữ thần của hắn mộng tiên tử chỉ là rất đáng tiếc từ khi lần kia từ biệt về sau liền không có gặp được trong lòng nghĩ đọc vô cùng hàn lệ một đường học tập rất nhiều hắn đã từng thân là âm tiên sơn đại sư h u n h luyện hóa long cốt tự nhận là không tệ nhưng trải qua đoạn này thời gian tới du lịch hắn phát hiện cùng những cái k i a chân chính thiên kiêu tranh l ệ n h thật sự là quá lớn cũng tỉ như lúc trước gặp phải vị kia diệt sinh lâm đạo h ư u đem hắn chấn áp nhưng nếu như từ hắn tới hắn tuyệt đối không làm được đến mức này thậm chí còn có thể bị đối phương chấm giết thời gian dần trôi qua chung quanh giữa thiên địa tràn ngập một cỗ uy thế kinh người cũng không phải ai phát ra mà là có rất nhiều t h i ê n kiêu giáng lâm nơi đây khi thế đụng vào nhau tràn ra cuối cùng ngưng tụ thành cỗ này kinh người để cho người ta không dám tưởng tượng uy thế phía trước tất nhiên chính là vô số tiên kiêu hội tụ địa phương có thể đi đến nơi này tất nhiên cũng sẽ không quá yếu kẻ yếu lúc trước liền đã bị đào thải cùng nhau đi tới vô số trọng bảo ai có thể ngăn cản coi như trí cường thiên kiêu cũng sẽ ra tay bọn hắn một khi xuất thủ như vậy chỗ tao nộ tất nhiên là cường giả thiên kiêu bình thường bảo bối đối người khác mà nói rất trọng yếu nhưng đối bọn hắn tới nói lại sẽ không trọng yếu như vậy chỉ có gặp được chân chính bảo bối mới có thể để cho bọn hắn dừng lại bước chân sau đó xuất thủ tranh đ o ạ n bên thắng mang theo bảo bối tiếp tục tiến lên mà bại người thì là xám xịt lý khai tần dương nhỏ giọng nói lâm minh nơi này uy thế có chút mạnh để cho người ta không quá dễ chịu lâm phàm đi i vào lạc tiên tử bên người lặng lẽ nắm cả đối phương vai đẹp cười nói tiên tử chớ hoảng sợ có ta ở đây nhưng không có người có thể ước hiếm ngươi ngươi chỉ cần dựa vào gấp bên cạnh ta là được lạc tiên tử vớt vẻ lâm phạm thủ trưởng vậy làm phiền lâm đạo hữu q u y một chương bốn trăm tám mươi bốn ngươi xem hắn đã chết rồi、Ê、t s cầu đ ố i nạt bốn cùng ta có gì k h á c h khí lâm phạm cười lạc tiên tử thật có ý tứ lại còn có chút xấu hổ nhưng cái này có thể là không có ý tứ nha cũng còn không nói vài câu ngươi liền trực tiếp vào tay dựng lấy người ta vai đẹp cho dù ai cũng dễ dàng tha thứ không được a đối với lạc tiên tử tới nói nàng xem ra lâm phạm là kẻ rất nguy hiểm nếu như cùng hắn đơn độc ở chung một phòng sợ rằng sẽ bị nuốt liền thứ cặn b á đều không thừa lạc tiên tử một m ừ n khuyên bảo chính mình vạn sự việc nhỏ nhất định phải xem t r ư ờ n g mới là lâm minh chung quanh cường g i ả rất nhiều nhưng bây giờ cũng dừng b ư ớ c ở đây ngươi nói tòa kia trụi l ù i trên núi đến cùng có cái gì hạng phi nhỏ giọng hỏi hắn một mực quan sát đến chung quanh tình huống đồng thời cũng phát hiện những cái kia thiên kiêu ánh mắt sẽ nhìn về phía bọn hắn nơi này cũng không phải đối bọn hắn hiêu kỳ có lẽ là lạc tiên tử đến gây nên một chút chú ý hoa bảng tiên tử liền mấy vị kia bốn m ự c bên trong tiên h kiêu ai có thể không muốn ôm đến mỹ nhân về bây giờ nhìn thấy lạc tiên tử cùng nam tử xa lại đợi cùng một chỗ tự nhiên gây nên bọn hắn hiêu kỳ quả nhiên m ộ tiêu vị t h n t i ê vẻ mặt tươi công ư ờ i đi tới, k h nghĩ tử ớ i tiên ở chỗ này vậy mà gặp lạc này mà vậy gặp t chắc hẳn lạc tiên tử đối ta c ũ nhận g k g lạ lắm đi. Tiêu sinh t cầm ra đối phương là ai đáp lại nói tiêu sinh nói lạc tiên tử làm gì như thế không quen tay ta càng muốn nghe được ngươi gọi ta sinh huệ tần h dương viết đầu xoay người ngay thẳng muốn mưng mửa lâm phàm không có như thế khoa trương nhưng cũng c ố nén ý cười m á ơi sinh ông trời của ta tốt mẹ nó để cho người ta khó mà tiếp nhận Ừm, mày, khép lại giấy, có chút khó chịu nhìn xem Lâm Phạm mức phạm, một mấy tiêu quạt chút Thần tới Tiên Tử Tiên Tử, thiệu ta thể Tiên Tử, tất sinh lại giấy, lại liền biểu hiện cười hỏi, giới cái với nhiên chịu quá hữu, nữ nhìn cùng Dương, nhưng nghĩ tới Lạc Tiên Tử còn ở lại chỗ này, hắn cũng không không phong không bằng giới thiệu một cái mấy vị này bằng nghĩ cùng không khép khó chỗ Lạc Lạc Lạc có có có vị ở lúc nói lời này thần dương thần sắc là cao ngạo loại kia tiên tôn thế gia quý tộc khí chất tán phát phát huy vô cùng tinh tế lâm phạm có chút muốn đem tần dương đập chết khen liền khen đi không phải nói xuất thủ ma cùng nhân loại này xương hào làm gì ngươi nói bậy bạn gì đó lạc tiên tử chừng mắt liếc tần dương tần dương không thèm để ý chút nào nói lạc tiên tử làm gì thẹn thùng nam nữ hoan á i ta lâm huynh không tệ vô cùng ngươi có thể cùng ta lâm huynh cùng một chỗ kia thật là ngươi phúc khí tiêu sinh sắc mặt lạnh dần c h ầ m tư một lát cũng đã biết là ai n g u y ê n lai là người xương tiên bảo đạt nhân tần dương a ta nói là ai đây như thế phách lối tiên tôn thế gia lại có thể như thế nào ngươi cho rằng ta tiêu sinh cũng không phải là sao về phần cái này một vị không phải ta tiêu sinh nói một câu không vui lời nói hành vi thật sự là khó mà đập vào mắt lạc tiên tử hà có thể cùng các ngươi loại người này đợi cùng một chỗ đơn giản chính là làm mất mặt lạc tiên tử mặt tần dương không nghĩ tới tiêu sinh vậy mà nói ra lời như vậy lập tức khó chịu nói thật can đảm vậy mà như thế phách lối ta xem như nhớ kỹ ngươi ngươi về sau cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Buồn cười tiểu sinh liếc qua không chút nào để ở trong lòng mà là cao giọng nói các vị đạo hữu nhìn xem nhìn xem ta gặp được người nào tần ra tiểu tiên tôn thủ ma cùng nhân lâm phạm không nghĩ tới bọn hắn cũng ở nơi đây ta nói các ngươi thật sự là không biết sống chết ta dám lại tới đây ngươi có thể biết đắc tội giao trì tiên tử người thường thường cũng không cần giao trì tiên tử xuất thủ ngươi liền bị người cho ngũ mã phân thây lập tức chung quanh giữa thiên đ i ệ thiên kiêu cũng đem ánh mắt đưa lên đến đây hắn chính là thủ ma cùng nhân lâm phạm ghê tởm a rốt cuộc để cho ta gặp được cái này tiểu tử ta phải đem hắn đầu sách xuống đến dám chiếm giao chỉ tiên tử tiện nghi không nên vọng động thực lực của hắn rất mạnh trấn áp đông đảo không thể so với nhóm chúng ta yếu thiên tiêu là một vị non nhân nếu như cùng hắn ở chỗ này phát sinh xung đột chưa chắc sẽ là một chuyện tốt tiêu sinh ngầm đầu mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem lâm phạm ý tứ rất rõ ràng như thế nào ngươi có phải hay không cảm giác rất phẫn nộ nhưng không có biện pháp coi như ngươi phẫn nộ lại có thể như thế nào ta tiêu sinh há lại ngươi muốn động liền có thể động tồn tại tần dương biết rõ lâm h u n h là người nhìn thoáng qua tựa như ngu ngốc tiêu sinh lâm hình ngươi muốn làm sao xử lý thần dương hỏi lâm phạm nói ngươi cứ nói đi cái kia còn dùng nghĩ tự nhiên đánh hắn nếu không kia đều không phải là phong cách của ngươi a thần dương nói vừa dứt lời lâm phạm đưa tay hướng phía tiêu sinh bắt lấy nhìn như phổ thông một bàn tay lại đem thiên địa trưởng khống trong đó tiên quang nở rộ trong nháy mắt đem tiêu sinh bao phủ tiêu sinh lông tơ nổ lên gầm thép một tiếng ngươi đang tìm cái chết hắn thi triển thần thông phun ra ra một mụm hỗn độ khí ẩn chứa hừng hức thiên hỏa mênh ông chi vi ông lâm phạm thủ trưởng c u ố n quanh độ ma kinh văn kinh văn c u ố n quanh vô số thiên đạo phật đà tụng kinh n h ệ m phật thiên địa oanh minh một trưởng rơi xuống hỗn độn khí trong nháy mắt vỡ vụn cái gặp tiêu sinh kêu thảm một tiếng một cỗ uy thế kinh người đè xuống hai đầu gối hối lượn g trực tiếp quỷ toái địa mặt kỳ kỳ q u á i quái lâm phạm nói tần dương tiến lên không n g ờ i đưa tay vỗ mặt của đối phương tiểu tử khắc ỷ vào một điểm thân phận bối cảnh liền t ù y ý tại trước mặt người khác n ả y đoạn lạc tiên tử so ngươi có nhát q u n g biết rõ lựa chọn ngươi có nhát quang biết rõ l ự chọn khiêu khích, cần gì chứ.、So、ngươi có nhát quang biết rõ lựa tiêu sinh cảm giác được vô cùng n ụ c nhã n g h ĩ xoay người phản kháng chỉ là kinh văn kia áp chế ở trên người hắn nhường hắn không thể động đậy chút nào toàn bộ thân pháp lực cũng cùng bị phong tỏa giống như t r u n g quanh thiên t i ê u nhóm xem mí mắt này lên thật cường hãn thật là bá đạo gia hỏa bất kể nói thế nào tiêu sinh cũng là tiên tôn thế gia đệ tử nói c h ấ n áp liền c h ấ n áp như thế đông đảo thiên t i ê u nhìn xem hắn tiêu sinh sau này mặt mũi để vào đâu chỉ sợ có người nhìn thấy tiêu sinh liền sẽ nhớ tới hắn đã từng bị trấn áp tràng cảnh đi thần dương rụt lại thân thể vỗ ngực nói ai đ ta rất sợ đó à ngoan ngoan quý đi không ai nghĩ để ý tới ngươi hắn đi vào lâm phàm bên người giơ ngón tay cái lên lâm minh bá đạo hạng h u y n h nói khẽ lâm minh vạn sự xem chừng dù sao đối phương là t i ê n tôn thế g i a người Ừm. lâm phàm trong lòng hiểu rõ trước mặt nhiều người như vậy hắn đương nhiên sẽ không chém giết đối phương c h ỉ ít tại không có năng lực cùng t i ê n tôn thế g i a chống lại thời điểm hắn là không làm chúng chém giết đối phương lạc tiên tử n h ư mày không phải lâm phàm làm nhường nàng cảm giác chỗ nào không ổn mà là đối phương cái này kết thủ tốc độ giống như có chút kinh khủng phương xa h ơ không thiếu đế vẻ mặt tươi cười nhìn xem phía dưới tình huống nói khẽ vị này lâm đạo hữu quả nhiên lợi hại a tuy nói tiêu sinh không coi là gì nhưng cũng không phải ai cũng có thể như thế nhẹ nhõm c h â n áp a một bên láo giả nói thiếu đế vừa mới nhận được tin tức thiên cương cương tổ chức d i ệ t sinh lúc trước cùng đối phương tại vực sâu khoảng cách nơi đó phát sinh đại chiến thiếu đế nghe nói vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kết quả như thế nào lao giả nói d i ệ t sinh tiên kiếm bị hủy thi triển mạnh nhất thần t h ô n g thoát đi nơi đó không thể nào thiếu đế rất kinh ngạc nếu như là khác thiên tiêu hán ngược lại là không có khiếp sợ như vậy nhưng diệp sinh nhưng khác biệt t i ê ra hỏa thật rất mạnh nếu như nhất định phải nói thứ gì vậy hắn chỉ có thể nói mười năm trước cánh tay trái trên vết thương đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đương nhiên kết quả chính là diện sinh k i a r a hỏa bị hắn đánh giống như chó chết nếu như không phải thiên cương địa sát c ư ờ n g giả ra mặt diện sinh tự nhiên cũng bị hắn cho c h é m giết lao giả không nói gì mà là minh bạch thiếu đế vì sao coi trọng như vậy đối phương nguyên lai là thật rất mạnh mạnh vô biên thiên tiêu bên trong có thể sưng cùng thiếu đế sánh vai cùng đi lâm phàm thấy mọi người ánh mắt cũng hướng phía nơi này xem ra ông vừa nói các vị đạo hữu không cần chú ý nơi này ta lâm phàm chưa từng nhiều nhạ sự đoan muốn trách chỉ có thể trách người này quá p h ế p lối đối t ự thân thực lực quá mức tự tin đi chàng b ă n g đều tốt nghiên cứu nơi đây tình huống nói không chính xác thiên đại cơ duyên chính là các vị đang ngồi ở đây hắn ngược lại là không có nghĩ qua cùng ở đây tất cả mọi người phát sinh mâu thuẫn nói đùa trừ phi đầu góc có hố coi như hắn thực lực cường đại lại có thể như thế nào nếu quả như thật t r e o chọc nhiều như vậy thiên tiêu hắn sợ là chỉ có chạy trốn mới được mà lại về sau tại tiên giới tuyệt đối rất khó lan l ộ t theo lâm phạm nói ra lời nói này phần lớn lực chú ý cũng phóng tới trước mắt tòa này chùi lùi núi bọn hắn vì sao dừng lại ở chỗ này bởi vì nơi đây cho cảm giác của bọn hắn rất quái dị có người nói nhìn thấy một đầu hỏa phượng hoàng rơi xuống ở chỗ này đến cùng là thật là giả khó mà nói lâm phàm nhàn đến nhàm chán đi vào lạc tiên tử bên cạnh nói như thế nào lạc tiên tử nói lâm đạo hữu ngươi làm như vậy liền không sợ sau khi rời khỏi đây sẽ gặp theo đuổi giết sao ha ha lâm phàm cười nói lạc tiên tử nói đùa nếu như bởi vì sợ bị theo đuổi giết vậy liền mặc cho người ta tại trước mặt nhảy tới nhảy lui ngươi nói cái này ai có thể nhịn được lạc tiên tử không phản bắt được nàng biết do bỏ mặc nói với đối phương cái gì cũng vô dụng bởi vì trước mắt vị này lâm đạo hữu ý nghĩ cùng thường nhân hơi có chút khác biệt nhìn xem cũng có thể minh bạch có thể cùng tần dương xen lẫn trong cùng nhau người lại có thể tốt chỗ nào nếu như nàng không có nhìn lầm vị tia từ đầu đến giờ cũng không nói câu nào hẳn là âm tiên sơn t i ê n tiêu âm tiên sơn t i ê n dưới tất cả thế lực cũng tương đối chán ghét tồn tại có rất ít người nguyện ý cùng âm tiên sơn có quá thân thiết cắt giao lưu lâm đạo hữu bây giờ đã tới nơi này ngươi liền đối với chỗ này bảo bối không có một tia hứng thú sao lạc tiên tử nói lâm phạm nói hứng thú tự nhiên là có nhưng không phải còn chưa phát hiện cái này địa phương có cái gì kỳ quái nhà ta không vội chút nào chẳng bằng trước hết để cho các vị thiên kiêu h ả o h ả o cố gắng nói không chừng bọn hắn có thể mở mang ra một cái đạo lộ người xem kia có vị thiên kiêu tiến bảo bất quá rất đáng tiếc hắn c h ế t q uy một chương bốn trăm tám mươi lăm ngươi cái này ra hỏa đến cùng phải hay không đang đặt như a ps c ầ u đố nạt bốn lạc tiên t ử bọn người hướng phía phương xa nhìn lại một vị đầu sắc thiên kiêu cho rằng thực lực bản thân không yếu mà lại chung quanh còn có nhiều người như vậy vây xem hắn rất muốn cho chúng quanh thiên kiêu biết rõ các ngươi sợ hãi như thế thật sự là để cho người ta có chút bất đắc dĩ liền để các ngươi nhìn xem cường giả chân chính là như thế nào đối mặt khó khăn a chỉ là tại hắn bước vào đến bên trong thời điểm biến hóa kinh người phát sinh t r u n g quanh hư không biến cực kỳ mãnh liệt bắt đầu đồng thời có lôi đình lấp lóe hồ quang điện đập uy thế kinh người mỗi một đạo hồ quang điện ẩn chứa uy năng sợ là cũng có đại la kim tiên thậm chí tiên quân lực lượng ẩm một đạo hồ quang điện như là có được linh tính trực tiếp đem vị kia thiên tiêu rút thành mảnh vỡ liền thứ cặn b á đều không thừa nơi đây có chút nguy hiểm thiên tiêu cũng không bảo mệnh a lâm phàm cảm nói lạc tiên tử đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi nàng đích sắc không nghĩ tới vậy mà lại khủng bố như thế nếu như là nàng đi vào kết cục có lẽ cũng là đồng dạng đi tần dương sợ hãi t h ắ n nói lâm minh ngươi quá có dự kiến trước nhóm chúng ta an an tâm tâm đợi ở chỗ này liền tốt loại này công việc bẩn thỉu việc cực vẫn là giao cho bọn hắn liền tốt hạng phi nhữ mày vừa mới vị kia thiên kiêu thực lực không kém nhưng là hắn ở bên trong chỗ tao nộ g tình huống thật quá kinh khủng thế ra tiên bảo ngăn cản liền liền tiên bảo cũng bị đập nát không khỏi quá kinh khủng đi lâm phạm bọn hắn nói chuyện bị một chút tiền kiêu nghe được bọn hắn nhìn về phía lâm phàm đám người nhãn thần không phải rất hữu hảo nhưng bây giờ cái này tình huống đích thật là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng coi như không địch lại chí ít sẽ không chết thê thảm như thế đi ai cũng không có tự tiện hành động cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi hạng phi nhẹ dọc hỏi lâm minh ngươi nói ở trong đó chính là trận pháp sao lâm phàm lắc đầu nói không phải trận pháp ta không nhìn thấy bất luận cái gì trận pháp bóng dáng tự nhiên hình thành có kinh khủng như thế muốn đi vào nhất định phải xông vào muốn tìm sinh lộ đi vào kia là căn bản chuyện không thể nào hạng phi gật đầu minh bạch trong đó tình huống xông vào dựa theo vừa mới tình huống nơi đây thiên kiêu c h ỉ ít có rất nhiều đều không thể xông vào lúc này một vị nam tử ngạo nghễ bá khí đi ra hắn hình thể uy vũ bất phàm tựa như một tôn cỡ nhỏ cự nhân hai mắt liền cùng mặt trời t h i ê u đốt lên hừng hực l i ệ t hỏa nhìn một cái liền biết rõ người này tuyệt đối không đơn giản xem tướng mạo liền có thể nhìn ra đã có người nhận ra đối phương là ai có vị kiêu đạo hữu nguyện ý cùng ta cộng đồng x ô n g vào một lần nơi đây h n g thứ kinh tiếng như kinh lôi chấn động m à đi truyền tại tất cả thiên kiêu trong hai này âm có thể phấn chấn lòng người để cho người ta b ộ c phát ra đã từng không có tín n i ệ m Đây là một môn không không t hồng đối tứ kính cười người nguyên lai là hỏa vân động hỏa vân lão tiên truyền nhân thường hồng nếu như là ngươi lấy hai người chúng ta thực lực xâm nhập đến bên trong hàn không có vấn đề gì hai vị này đều là thiên kiêu bên trong cường giả còn có ai nguyện ý cùng nhóm chúng ta đồng hành hồng tứ kính hỏi ta tới lại có một vị thiên kiêu xuất hiện hắn tin tưởng hai vị này thực lực nếu như phối hợp cùng một chỗ thật sự có rất lớn khả năng được hồng tứ kinh mang theo hai người hướng phía q u a y trong núi đi đến lâm hình n g ư ơ i xem bọn hắn cái này tình huống nắm chắc lớn không lớn thần dương hỏi lâm phàm suy nghĩ một lát mở miệng nói không biết rõ nhưng nếu như bọn hắn có thể xung vào vậy ta cũng liền có thể xung vào đừng nóng đội tiếp tục nhìn xem hiện trường nhiều người như vậy cũng không có gấp gáp nhóm chúng ta gấp cái gì mà lại có người xung phong thế nhưng là một cái rất chuyện không tồi tần h dương sợ nhất chính là bị người đi vào đem bọn hắn cơ duyên cất đi cảm giác kêu coi như có chút hô cha tất cả mọi người nhìn chằm chằm bọn hắn ba người bọn hắn chính là tiến lên người nếu như bọn hắn thật thành công tiến vào đối bọn hắn tới nói đó chính là một loại hy vọng nếu như ngay cả bọn hắn cũng thất bại vậy cái này địa phương tính nguy hiểm cũng không cần nhiều lời có lẽ thật không phải là bọn hắn có khả năng tới trong n g a y mắt chỉ thấy hồng tứ kinh mang người xâm nhập đến bên trong tất cả mọi người chừng t r o n g mắt nhìn xem bọn hắn chở m o n g a càng nhiều người đều hy vọng thành công một khi thành công bọn hắn liền biết rõ nên làm như thế nào lúc này ba người đi vào bên trong sớm đã đem tiên bảo tế ra chống cự chung quanh chấn động hồ quang điện lốp văng、rồi. như là roi quật lấy kẻ xâm nhập một cái tiên bảo tại hồ quang điện đánh kích dưới trong nháy m ắ t hóa thành mảnh vỡ qua hồi lâu một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh tới liền thấy một đạo lôi đình xuyên qua mà xuống đem cuối cùng gia nhập vị k i a thiên kêu chém thành mảnh vỡ trên người đối phương coi trọng bảo nhưng căn bản cũng không có t r ô n g cự quá dài thời gian hồng t ứ kinh cùng thường hồng ngăn cản rất khó chịu bọn hắn thực lực rất mạnh cũng tế h ra rất nhiều tiên bảo có thể mấu chốt chính là những n à y tiên bảo căn bản là không có cách trèo trống lúc này hao tổn không gian chấn động lịch lưu q u t sạch liền cùng l ư i đao sắp bén cắt tất cả mọi người h ế t đ ụ hồng tứ kinh khí thế dân cao một tôn cự nhân hư ảnh dẫm đạp nơi đây thi triển kinh người thần t h ô n g lấy quyền doanh tiên lấy chân đập đất oanh minh rung động hung hăng bổ ra một cái đạo lộ đi lại lộ trình so lúc trước vị kia muốn càng xa thời gian dần trôi qua chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mở có lẽ đi tiếp nữa liền triệt để không nhìn thấy bóng người a nhưng lại tại lúc này lại một đạo tiếng kêu thảm thiết đ á n h tới cái gặp mênh mông vô bờ phương xa một đám lửa ánh sáng màu đỏ chiếu rọi thiên địa nhưng rất nhanh liền dập tắt phảng phất chưa từng có xuất hiện qua giống như hiu một đạo quan mang từ bên trong bay ra nhìn kỹ rõ ràng là hồng tứ kinh bị thương thật nặng từ bên trong bay ra ngoài hắn có chút k h é t l ẹ n còn có rất nhiều vết thương chạy tiên huyết lập tức có thiên tiêu tiến lên hỏi thăm hồng tứ kinh sợ h a i nói không thể đi vào thật không thể đi vào bên trong quá kinh khủng chúng ta đi rất xa mới khó khăn lắm nhìn thấy một cái đạo lộ nhưng c h ú n g quanh uy thế quá mạnh kia lôi đỉnh càng là kinh khủng thường hồng tế ra vô số thiên bảo trực tiếp bị một kích phá diện nếu như không phải ta rút lui kịp thời sợ rằng cũng phải chết ở bên trong nơi đây hoàn toàn chính xác có t r ọ bảo nhưng tuyệt đối không phải nhóm chúng ta có khả năng n u n g t r m h ắ n nhường đám người kinh hãi trong lòng phát lệnh l i ê n thật nói với đối phương như vậy kinh cùng sao thần dương xem trận mắt hốc mổm ngoa t à o nếu là như vậy kia nhóm chúng ta thật không có bất luận cái gì cơ hội à lâm minh ngươi nói bây giờ nên làm gì ý kiến của ta chính là rút lui chờ đã đừng nóng vội lâm phạm nói tần h dương bất đắc dĩ nói cái này còn có thể làm sao đã chết rồi ba vị khác không nói nhiều cái này hồng tứ kinh năng lực vẫn là không tệ hắn cũng nhịn không được vậy thật là không biết rõ bên trong đến cùng khủng bố đến mức nào hạ phi nói lâm minh ý của ngươi là hắn đang đặt mưu lâm phạm vớt cảm nói ta có loại cảm rất này nhưng cụ thể tình huống khó mà nói có lẽ đối phương nói là sự thật nhưng người n g h ĩ a đều đã đi đến sâu như vậy địa phương gặp được không cách nào kháng cự tình huống nhưng lại có thể đường cũ trả về ta suy nghĩ trong này hơi có chút vấn đề a hạng phi có chút mộng tần dương cũng làm mộng thần nhìn xem lâm p h ạ m nói thật hắn cũng không phải rất hiểu lâm p h ạ m ý tứ lâm p h ạ m nói các ngươi nghĩ một con sông chuẩn bị sung túc vật liệu khả năng đi qua nhưng bây giờ hắn đều nhanh bơi tới điểm cuối cùng kia còn lại vật liệu còn có thể trèo trống hắn còn sống mệnh bơi về tới sao theo ta thấy hắn dợ cho lựa bịp khả năng vẫn là không nhỏ nghe được lâm p h ạ m lần n ã y phân tích thần dương bừng tỉnh đại ngộ a thì ra là thế a hạng phi cẩn thận suy nghĩ cảm giác lâm p h ạ m nói hình như rất có đạo lý có lẽ thật chính là như vậy cũng nói không chính xác l ặ n g lặng xem nếu như đối phương đợi lát nữa cực lực thổi phồng bên trong tính nguy hiểm vậy đã nói rõ là thật lâm p h ạ m nói lạc tiên tử đ ợ i ở một bên chẳng hề nói một câu nàng tự nhiên cũng nghe đến lâm p h ạ m nói lời nhưng nói thật nàng tự nhiên không tin quả nhiên hồng tứ kinh trấn an trong lòng s ợ hay sau nói các vị đạo hữu nơi đây không phải nhóm chúng ta có thể tiến nhập ta tiên bảo đã hủy diện ta cô đ ộ n g chân thân càng là không thể thừa nhận một đạo lôi đình anh kích căn cứ cảm thụ của ta bên trong một đạo lôi đình uy lực đều có thể có tiên quân một k í c h ta xôn xao đám người hiển nhiên là bị dọa thiên quân một kích kia là kinh khủng c ỡ nào lấy trước mắt tình huống đến xem có thể có bao nhiêu thiên kiêu chống đ ỡ được chỉ sợ có chút ý nghĩ liền có thể ngọn củ tỏi đi lâm hình ngươi nói quá chuẩn đi hắn vậy mà thật đã nói như vậy thần dương h o à n g sợ nói lâm phàng cười liền cái này tính toán hắn sớm đã đem đối phương xem t ấ u t ấ u đã từng nhiều như vậy cố sự nói cho hắn biết có lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy lâm ạ ngạc c tiên tử kinh ngạc nhìn xem l phàm p h nói phất kỳ h h ô n n g g thật hắn không muốn làm chúng vạch trần đối phương nói chuyện hành động cũng là bởi vì chuyện sự tình này còn không thể trăm phần trăm xác định vạn nhất đối phương nói đều là thật mà hắn ở trước mặt nghi ngờ ra đối phương đến một câu kia có gan ngươi vào xem trước mặt nhiều người như vậy hắn có thể làm sao coi như khó chịu vậy cũng phải kiên trì xâm nhập đi vào sau đó gặp được hồng tứ kinh lúc trước nói tới nguy hiểm vậy liên thật xong con b ê cho nên không có tuyệt đối nắm chắc sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra được sau đó có người đề nghị đi thôi đi thôi nơi đây đã như vậy nguy hiểm kia nhóm chúng ta còn có gì mạo hiểm tất yếu chẳng bằng đi địa phương khác nhìn xem thiên tri bí cảnh bên trong bảo bối như thế nhiều lắm khẳng định sẽ có phát hiện gì l ạ khác vị này tiên tiêu đề nghị đặt được rất nhiều người đồng ý rút lui rút lui không có gì hay Vẫn là đ ế q một chương bốn trăm tám mươi sáu tâm thần không yên ps cầu đố nặng bốn ta nghĩ hắn sẽ không để cho ta thất vọng thiếu đế tin tưởng vững chắc đạo có lẽ là bởi vì chính mình thân là thiếu đế há có thể có sai lầm thời điểm cho dù là sai lầm cũng muốn đánh mặt sừng xem như không có sai không có sai ta là thiếu đế thiên đình thiếu đế ai đặc biệt mẹ dám nói ta sai rồi lao giả đứng tại thiếu đế bên người cũng không nhiều lời hắn biết rõ thiếu đế ý nghĩ ngẫm lại mới vừa nói những lời kia có lẽ sẽ nhường thiếu đế cảm giác bị mất mặt đi hồng tứ kinh gặp tiên h kiêu đều nhất nhất ly khai hắn bình tĩnh hướng phía phương xa đi đến đương nhiên rời đi thời điểm hắn cũng có biểu hiện rất nghĩ mà sợ đồng thời hùng hùng h ổ h ổ ai nói thiên kiêu không mắng chửi người mắng lên người đến thời điểm kia là tuyệt đối sẽ không lưu tình nguyên bản rất nhiều thiên kiêu tụ tập hiền địa hiện tại liền một cái quỷ ảnh cũng không có sau một hồi một thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện hồng tứ kinh khoe miệng lộ ra tiếu dung một đám đồ đần thật mẹ nó một đám đồ đần không thể không nói ta hồng tứ kinh người thiết vẫn rất tốt nhường bọn hắn tin tưởng ta không phải loại kia ăn nói bừa b ã i người nói gặp nguy hiểm liền gặp nguy hiểm ta cũng đỡ không nổi người khác tự nhiên cho rằng ngăn không được a thiên t t h tiêu lúc cười lên biểu tình kia có thể nói là rất hèn m ọ n mà l i ê n tại hồng tứ kinh dương dương đắc ý thời điểm một đạo không quá hài hòa thanh â m truyền đến tốt ngươi cái hồng tứ kinh không nghĩ tới ngươi thật tâm hiểm như thế a hồng tứ kinh kinh ngạc lộ ra không dám tin thân sắc gặp ủy đến cùng là ai xem thấu chỉ là nhìn người tới thời điểm hắn cũng không quen thuộc nhưng là trong đó có một người hắn lại là quen thuộc hoa bảng tiên tử lạc tiên tử không nghĩ tới bọn hắn phát hiện được ta bí mật hồng tứ kinh có chút xấu hổ nhưng c ư ơ n g ép giả bộ như rất bình tĩnh ôm cứ nói nguyên lai là lạc tiên tử vừa mới ta nghĩ không thể đơn giản như vậy ly khai muốn ở chỗ này tiếp tục xem xem lại không nghĩ rằng gặp được lạc tiên tử thất kính thất kính nói ra lời nói này thời điểm hồng tứ kinh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nhãn thần biến hóa lại làm cho người biết rõ có lẽ liền chính hắn đều có chút không tin mình vừa mới nói những lời này đi dù sao đây không phải lựa gạt quỷ sao t â n dương nói trang cái gì trang nhóm chúng ta đều đã phát hiện có được hay không còn không muốn đơn giản như vậy ly khai theo ta thấy ngươi chính là muốn ăn một mình nhóm chúng ta cùng ngươi diễn diễn ngươi cũng còn tưởng là thật tần đạo hữu lời này của ngươi chính là có ý tứ gì ta hồng mẫu người còn có thể gạt người hay sao hồng tứ kinh nói t â n dương k i n h thường nói lựa gạt không có lựa gạt trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng làm gì để cho người ta đến vạch trần ngươi lúc này phương xa lại có không ít t i ê n kiều xuất hiện hồng tứ kinh nhìn thấy những n à y t i ê n kiều đến đâu tỉnh, tỉnh gặp ủy là ta diễn kỹ quá kém vẫn là bọn hắn quá mức thông minh không phải là cũng nhìn ra hắn đang diễn trò đi hồng đạo hữu lợi hại à nguyên bản nhóm chúng ta còn chưa tin trở lại tham một chút lại không nghĩ rằng thật sự chính là như thế n g ư y i một chiêu này điệu hồ lý sơn lại thêm tự mình hại mình nốt thân tạo thành giả tượng đích thật là lừa không ít người muốn mất một mình bà bối cũng phải nhìn xem có thể hay không lừa qua tất cả mọi người đi có thiên tiêu nhìn thấy hồng tứ kinh xuất hiện ở đây trầm trọc khiêu khích nói thật bọn hắn ngay từ đầu là thật có chút tin tưởng đối phương nói lời nhưng về sau bọn hắm lại cảm giác cũng có chút không thích hợp liền trở lại tham một chút không nghĩ tới cùng nghĩ như lúc đồng d ạ n g nguyên bản hồng tứ kinh còn muốn biện giải cho mình một cái nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống giống như cũng không có gì giải thích cần thiết không nghĩ tới các vị đạo hữu cũng như thế thông minh ngược lại là ta không có nghĩ tới đã các vị đều đã phát hiện vậy ta cũng không thể nói gì hơn vậy liền đi vào c h u n g đi hắn còn có thể nói cái gì dù sao là một câu đều không cách nào nói không có biện pháp a phương s a thấy được chưa chỉ cần là ta nhìn chúng người tuyệt đối không có đơn giản như vậy thiếu đế trong lòng rất đặc ý nhìn thấy lâm phạm lại trở về tâm tình đó đương nhiên tốt vô cùng không thể nghi ngờ không phải hung hăng t ă n g mặt m ũ i lão giả đứng ở một bên nói khẽ thiếu đế tốt nhãn quang xem người nhãn quang bờ cắt lao nô sao dám cùng thiếu đế so sánh tiết là tự nhiên ngươi sao có thể cùng ta so nhãn quang thiếu đế nói ở trong mắt lão giả thiếu đế vẫn là đứa bé a có được ganh đua so sánh c h i tâm là chuyện rất bình thường nhưng muốn để hắn nói thật đó chính là thiếu đế cùng vị kia tiên kiêu so sánh với đến giữa hai bên là có khoảng cách lúc này hồng tứ kinh nhưng không có chờ đợi mà là vội vàng hướng phía bên trong đánh tới thường hồng đã sớm tiến vào nơi đây hắn sợ chậm trễ quá lâu thời gian bỏ lỡ bà bối hắn cùng thường hồng tiến vào chỗ sâu thời điểm hai người liền nói chuyện với nhau thường hồng một câu nhường hồng tứ kinh minh bạch có lúc hơi âm hiểm một điểm là có chỗ tốt chỉ ít nơi đây hai người tầm bảo dù sao cũng so tốt hơn một đám người tiến đến tranh đ o ạ n đi khắc thiên t i ê u cũng đột nhiên hướng phía bên trong dung manh lao tới lâm p h ạ m nói lạc tiên tử nghĩ cái gì đây bà bối liền tại bên trong đi theo ta đi vào an toàn tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì lạc tiên tử trong lòng lo lắng nàng không cách nào suy nghĩ thấu lâm phàm đến cùng là hạ người gì tiếng xấu bên ngoài nhưng cùng truyền ngôn không hợp có thể nàng lại sợ một khi bước vào trong đó tự thân khó đảm bảo lạc tiên tử có gì lo lắng ta lâm huynh còn có thể là người xấu không thành thần dương nói trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ cũng không biết lạc tiên tử nghĩ như thế nào dù sao về sau đều muốn bị người ngủ không bằng cùng ta lâm huynh tốt chí ít không có gì thua thiệt ăn có lẽ nàng đều không biết rõ tần h dương cùng hạng phi đi theo lâm huynh chơi với nhau nào kiếm lời hầu bao cũng nâng lên tới được lạc tiên tử suy nghĩ một hồi không nói thêm gì trực tiếp đồng ý cũng đi đến một bước này nàng còn có thể nói cái gì nếu như rời khỏi nàng tự nhiên không bỏ chỉ ít đi theo lâm p h ạ m bọn hắn còn có thể có chút cảm giác an toàn lâm p h ạ m mang theo đám người xâm nhập trong đó chung quanh chấn động mà lên uy thế xác thực kinh người lúc trước vị kia thiên kiêu xâm nhập tiến đến trực tiếp bị làm chết cũng không phải không có đạo lý thực lực còn chưa đạt tới trình độ nhất định đích thật là không vững vàng t â n dương nói lâm minh ngươi xem hồng tứ kinh kia ra hỏa chạy thật nhanh thật mẹ nó đủ tiện à cái này bắp chân cực kỳ nhanh lúc trước còn làm bộ nhịn không được không nghĩ tới nhìn thấy nhóm chúng ta cũng tiến đến kinh hại hắn liền sợ chạy trầm giống như tiên bảo trọng yếu thôi liền sợ bị cướp à lúc trước bọn hắn ba người chết mất một vị nhưng còn có một vị khác hai người bàn bạc làm r a m ư u kế lại như thế dễ như t r ở bàn tay bị người xem thấu có thể không đội nhà lâm phạm nói phi tần dương xem thường hồng tứ kinh liền cái kia d i ễ n kỹ sao có thể lừa qua lâm hình liền ngay cả ta cũng không có bị lừa gạt đến hạng phi nói thần minh lúc trước ngươi cũng không phải nghĩ như vậy a tần dương nói hạng h u n h ngươi già là hủy đi ta đải làm gì chúng ta hài hòa giao lưu tổng sáng tạo mỹ hảo tương lai hàn lệ hâm mộ nhìn xem cái này ba người ở giữa hữu nghị thật sự là rất hâm mộ mà lại đều đã đi vào nguy hiểm như thế địa phương vậy mà đều có thể nhẹ nhõm cho chuyện liền không có một điểm khẩn trương cảm giác nha lúc này chung quanh lôi đình anh minh rung động hạng phi mở đường thế ra thánh binh t r ư ờ n g thường treo cao đỉnh đầu bất luận cái gì thế công đều không thể tấp nhập một bước bình yên vô sự hướng phía phía trước đi đến bên ngoài thiếu đế nói nhóm chúng ta cũng nên tiến vào thiếu đế c h ồ m đã lao giả cản lại nói thiếu đế nơi đây là lưu cho bốn vực thiên tiêu nếu như thiếu đế tiến nhập sẽ ảnh hưởng đến một ít chuyện mà lại vừa mới chủ nhân truyền â m tới muốn lao nô mang thiếu đế trở về có chuyện quan trọng nói cho ngươi thiếu đế có chút không cam lòng thầm nghĩ cái này bây à giờ ế đế u lâm phạm bọn hắn an toàn vượt qua nguy hiểm nhất khu vực đương nhiên cũng không phải là tất cả thiên kiêu cũng xâm nhập đến bên trong cũng có một chút thiên kiêu phát hiện hồng tứ kinh âm mưu lại bởi vì thực lực bản thân vấn đề vẫn l ạ c nơi đây hồng tứ kinh cũng không có cách nào vô cùng ta không nói cho các ngươi vậy cũng là muốn tốt cho các ngươi xem đi hiện tại tốt không phải đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này mới tin tưởng đều đã nói với các ngươi qua bên trong là rất nguy hiểm ta có thể đi vào cũng không đại biểu các ngươi đều có thể tìm đến ai tiếc l ố i người này a có đôi khi chính là không tin tạ cần gì chứ ồ cái này địa phương là cái gì tình huống luôn cảm giác có chút không thích hợp có thiên kiêu cảnh giác nhìn xem t r u n g quanh nếu như nói xâm nhập kia một cái nguy hiểm con đường về sau cuối cùng gặp được cái gì kia tất nhiên là b ả o bối a nhưng bây giờ có cái dám b ả o bối liếc nhìn lại hoang vu một mảnh cắt vàng đầy trời hồng tứ kinh tìm kiếm lấy thường hồng thân ảnh kia ra hỏa đến cùng chạy đi đâu lúc trước thế nhưng là nói xong ngay tại nơi này chờ hai người cùng một chỗ tầm bảo lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thất tín trực tiếp chạy vô tung vô ảnh mẹ nó quả nhiên là không có chút nào tín nhiệm có thể nói a ra như thế tín nhiệm ngươi ngươi lại như vậy nói không giữ lời tần dương nói lâm minh ta nhớ được chúng ta là trèo lên một ngọn núi cũng không phải tại x a mạc a ta cũng biết rõ chúng ta là tại leo núi nhưng bây giờ cái này tình huống giống như có chút không thích hợp lâm phạm suy nghĩ chẳng biết tại sao nội tâm của hắn có chút không yên kia là nguy hiểm dấu hiệu nếu như là thường nhân lời nói tuyệt đối sẽ không thèm để ý chút nào dấu hiệu kia là gan nhỏ đi có phải hay không nghĩ quá nhiều dẫn đến quá mức sợ hãi các ngươi có cảm giác hay không tâm thần không yên lâm phạm hỏi thần dương lắc đầu nói không có lâm phạm lại nhìn về phía hạ phi hạ phi nói ta cũng không có Hàn lâm ệ đều đã đón làm l tốt nên đón lâm phạm hỏi thăm h c u ẩ nói bị, nhưng l h ngay n g tại vừa mới ta cảm giác có chút tâm thần không yên loại cảm giác này là rất kỳ diệu biểu thị sẽ có nguy hiểm phát sinh ta ý nghĩ chính là chớ đi vào tần dương t u y ý nói ta nghe ngươi ngươi nói không đi vào liền không đi vào tôi dù sao với ta mà nói cũng không có gì hạng phi gật đầu cũng là ý tứ này q u y một chương bốn trăm tám mươi bảy chiến tiên đế không tiên đế chơi ta ps c ầ u đố nạt bốn đi quay đầu lâm phạm trầm tư ba giây đồng hồ lý trí chiến thắng h i ế u kỳ trực tiếp n g o ắ t chuẩn bị rút lui đều đã đến không vào xem lạc tiên tử hỏi nàng có chút không thể nào tiếp thu được lâm phạm tư duy chuyển biến thật nhanh chỉ dựa vào cảm giác liền quyết định một việc khó tránh khỏi có chút quá tùy ý đi lâm phạm nói không nhìn con mắt sẽ bị che đậy nhưng nội tâm mãi mãi cũng sẽ không muốn tuân theo nội tâm ý nghĩ đó mới là thật huống hồ cho dù có bảo bối lại có thể như thế nào c ù nhưng g nhỏ so ở thời đến, khắc n g thế này hắn chỉ có thể nói với tiên tử người trước nhường một chút không muốn tham dự vào nếu như ngươi muốn độc lập độc hành ta có thể bỏ mặc không hỏi nhưng tuyệt đối đừng kéo ta xuống nước là được h à n l ệ tự nhiên là đi theo lâm phàm vậy phần vị này đứng tại chỗ ngậu thần lạc t i ế t tử vậy chỉ có thể xem đối phương ẩm nhưng vào lúc này nguyên bản lâm phàm nghĩ ly khai nơi đây nhưng trước mặt hiện hiện một đạo màn sáng đem rời đi đạo lộ ngăn trở đó đến thật ta lâm phàm nói hắn chạm đến lấy màn sáng trong lòng run lên có dung khí cảm giác k h ô n g ổn bày ra cái này đạo quang màn người rất mạnh a là bởi vì hắn cảm giác được k h ô n g ổn cùng đám người trò chuyện bị đối phương biết rõ cho nên sớm ngăn lại đường đi vẫn là nói theo bọn hắn bước vào ở đây trong chốc lát đường đi ra ngoài liền đã bị phong tỏa hạng phi tiến lên xem xét cháu mày nói quả nhiên có vấn đề kia đã tiến vào bên trong bọn hắn hắn chầm tư không có lung tung nghĩ đến sau đó tế ra thánh binh t r ư ờ n g thương hung hăng hướng phía màn sáng vạch tới trầm muộn thanh âm chuyển đến màn sáng rất nhỏ chấn động không có chút nào tổn thương liền liền một đạo vết thương cũng không có cái này theo hạng phi có chút khó tin có thể ngăn cản thánh binh một k í c h màn sáng cũng không nhiều a trong lúc đó một đạo tiếng kêu thảm thiết theo từ phía bốn phương tám hướng chuyển đến nghe thanh âm căn bản là không cách nào nghe rõ đến cùng là từ đâu một cái phương hướng đánh tới nhưng vẫn luôn ở bên thai truyền lại tránh ra để cho ta tới lâm phạm gầm nhẹ một tiếng cầm trong tay chấn thế đỉnh vận chuyển lực lượng toàn thân hung hăng đem chấn thế đỉnh hướng phía màn sáng đập tới ẩm ẩm thiên địa chấn động màn sáng hiện hiện vết dạn g nhưng vết dạn g rất nhanh liền tiêu tán màn sáng lại khôi phục lại nguyên dạng ngay sau đó giữa thiên địa có nói nhỏ v a n g vọng ai cũng không biết rõ cái này nói nhỏ nói cái gì nhưng thanh âm rất dày đặc liền cùng hòa thượng nhập kinh hoàn toàn nghe không hiểu nhưng ngươi có thể cảm thụ được này âm rất là kinh khủng các ngươi xem kia là hoa bảng thứ m ư ơ i tiết tử thần dương cao giọng nói không ế là m khỏi cũng quá đáng đi bất kể nói thế nào đó cũng là hoa bảng tiên tử a nếu có biến thái ở chỗ này tuyệt đối sẽ đến một câu thừa dịp nóng hổi nếu không thử một lần có, có, có tiếng bước chân chuyển đến mỗi một lần tiếng bước chân cũng rất nặng nề ngột ngạt đạp xuống đi chuyển tới thanh âm lại rung động lòng người liền như là một tòa núi lớn đẻ ở trên người cái loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì thụ lâm phạm nói nơi đây là thiên đ ỉ n h cống hiến ra tới không phải là thiên đ ỉ n h gây nên lâm h i n h đây không thể nào nếu quả như thật là thiên đ ỉ n h gây nên bốn vực là sẽ không bỏ qua cho thiên đ ỉ n h hạng phi nói lâm phạm nói ta xem chưa hẳn vừa mới ta có cẩn thận quan sát qua cuối cùng quay đầu thiên tiêu hết thệ cũng liền ba mươi mấy vị tại mấy ngàn vị thiên tiêu bên trong chiếm tỷ lệ thật sự là quá ít chưa chắc sẽ để cho người ta nghĩ đến là bởi vì thiên đ ỉ n h nguyên nhân nhưng những này đều đã không trọng yếu phá vỡ màn sáng tranh thủ thời gian ly khai mới là trọng yếu nhất thời gian dần trôi qua tiếng bước chân càng ngày càng gần lâm phạm dừng lại động t á c trong tay hạ n huynh thánh binh cho ta mượn được hạ n g vi vạch phá ngón tay tràn ra tiên huyết xóa trên thánh binh sau đó một kích điểm trên người lâm phạm ta đem cái này thánh binh luyện hóa không sai biệt lắm đã đem quyền sử dụng d a o cho ngươi lâm phạm cầm trong tay thánh binh lập tức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng theo thánh binh bên trên truyền lại mà đến tràn vào đến thể nội tự thân pháp lực đột nhiên bành trướng quả nhiên là đem thánh binh luyện hóa càng cao thu hoạch lực lượng càng lớn hắn nhìn về phía phương xa chỉ thấy một cái bóng mở đi tới cắt vàng bao phủ thấy không rõ đạo thân ảnh kia c h â n diện mục nhưng cho người cảm giác rất là không tốt đồng thời hắn phát hiện đạo thân ảnh kia giống như có hai thân ảnh tổ hợp lại với nhau giống như thuộc về quái dị rất nhanh hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia một thân thể nhiều chỗ hư thối thi thể lại như cùng sống người đồng dạng đi lại đồng thời trong tay nắm lấy một vị thiên tiêu nhìn kỹ nguyên lai là hồng tứ kinh lúc này hồng tứ kinh đã tử vong nửa cái đầu cũng bị cỗ thi thể này cầm ăn k h c tiên huyết g i i đầy một chỗ tràng cảnh có chút làm người ta sợ hãi cũng có chút kinh khủng lâm phàm nhìn xem khối lỗi tiên cảnh bắt trọng tiên đế cảnh có tiền bối nhóm chúng ta vô ý đi ngang qua nơi đây nếu có chỗ quái dày còn xin chớ trách nếu như tiền bối trong lòng có lựa giận vạn bối nguyện ý dốc hết sức gánh chịu cái hy vọng tiền bối có thể phóng bằng hưu ta ly khai đối mặt tiền đế coi như nhiều người cũng vô dụng cho dù là vị này có chút vấn đề tiên đế cũng là như thế lâm hình t ầ n dương nghĩ hỏi thăm lâm p h ạ m nhưng bị lâm p h ạ m đánh gãy đồng thời bên thai chuyển đến thanh âm đừng nói chuyện cỗ này nửa mục nát thi thể là tiên đế cảnh nhóm chúng ta có thể còn sống cũng đã là vật khí xem trước một chút tình huống có thể đưa ngươi nhóm thả đi tốt nhất ta có biện pháp đào thoát một k i ế p lâm p h ạ m nói t ầ n dương cùng hạng phi nghe nói đối phương là t i ê n đế sắc mặt cũng phát sinh kinh biến nói đùa a có cần phải như thế khổ c ự c sao thiên tri bí cảnh thế nhưng là thiên đình phát hiện đồ vật mà lại mời bốn vực thiên k i u đến đây thám hiểm bây giờ nói có tiên đế cường giả sinh hoạt ở đây kia có bao nhiêu thiên k ê u đủ đối phương bót giống tiên đế hủ thi gầm nhẹ một tiếng chung quanh cắt vàng sôi trào sau đó chỉ thấy hủ thi đem hồng tứ kinh thi thể ném xuống đất trực tiếp bị mặt đất mất hết biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó mặt đất có hồng quang bước lên hướng phía phương xa bay đi ngay tại nồng đậm cắt vàng rất phương xa giống như có hào quang nhỏ yếu nổi đồng bể giữa không t r ú n g không nhìn thấy cụ thể là cái gì nhưng tựa như là một vị hài đồng tia rốt cuộc là cái gì mặc dù không quá rõ ràng nhưng lâm phạm suy đoán có lẽ là có người cố ý hấp dẫn mạnh nhất thiên kiêu tiến nhập nơi đây mượn nhờ thiên kiêu pháp lực huyết n ụ thiên phú khí vận chờ đã dùng để tu luyện tại tu tiên giới thời điểm liền có loại chuyện này phát sinh lại càng không cần phải nói tại tiên giới l o n g n g ư ơ i hiểm ác càng cao v ừ a hiểm ác lâm phạm biết rõ việc này không có cách nào nói chuyện với nhau ngươi đặc biệt mẹ giống cái gì ta lâm phạm cũng nói với ngươi thẳng tắc bạch bạch tiền bối cho chút thể diện được hay không đi cũng không cần ngươi trả lời ta biết rõ ngươi ý nghĩ không phải liền là đuổi tận g i ế tuyệt t sao coi như ngươi là tiên đế cảnh lại có thể như thế nào lâm phạm tức giận mắng hắn không biết mình có thể hay không chết nhưng không quan tâm những chuyện đó trước mắng đang nói ẩm ẩm võ đạo chi lực ưu tiên pháp lực hai loại sức mạnh theo thể nội bạo phát đi ra ba loại tiên thể chi lực cũng là lần đầu tiên toàn bộ n ở rộ vận r ù i độc tiên c h i chủ liên hỏa thiêu đốt phượng hoàng đằng không mà lên phượng g á y vang vọng thiên địa võ đạo trung cực thể nhường nhục thân đạt tới đ ỉ n h phong một tôn hư ảnh hiện hiện giữa trời hôn nguyên kim hồ c h ấ n thế đ ỉ n h hai loại này trọng bảo chấn động mà ra c u ố n quanh ở bên người đối với hiện tại lâm p h ạ m tới nói rất có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khi thế tân huynh hạ huynh các ngươi cũng đừng xem ca tranh thủ thời gian oanh mở màn sáng ta chưa h ẳ n có thể cho các ngươi trèo trống quá lâu thời gian lâm phàm nói thần dương cùng hạng phi vừa muốn nói cái gì thời điểm lâm phạm gào thét một tiếng mặt đất băng liệt trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía tiên đế hủ thi chém g i ế t mà đi hắn vung v ẩ y thánh binh trường thương hung hăng rơi xuống tiên đế ăn mòn đưa tay vung mạnh lên ẩm phương viên trong ngàn giảm l o n g trời lở đất kinh khủng dư ba chấn động mảnh này thiên địa ẩm ẩm lâm phạm thân hình lui nhanh hai chân tại mặt đất trượt lưu lại hai đầu sâu xa khoảng cách nằm lấy thánh binh hai tay tràn ra tiên huyết vừa mới có lực lượng kia quá kinh khủng hắn không cách nào chống cự tiên đế chi u y vậy mà như thế kinh khủng thần dương cùng hạng phi nghĩ hết biện pháp danh kích màn sáng lạc tiên tử cùng hàn lệ cũng thi triển r i ê n g phần mình thủ đoạn thế nhưng là lấy năng lực của bọn họ bây giờ cũng còn bất lực lạc tiên tử nhìn về phía lâm phạm hắn cùng tiên đế giao thủ bối cảnh thật sâu l à c ấ n trong đầu một lần lại một lần s ô n g đi lên lại một lần lại một lần bị đánh lui đến cùng là bực nào lực lượng chống đỡ lấy hắn phi lâm phạm nhưng đầu phun ra một búng máu hắn vẫn luôn tại bị đánh quá trình bên trong thế nhưng lại liền đối phương ra lông cũng không có thương tổn đến liền nói việc này đến cỡ nào để cho người ta khó chịu đi tiên đế một bộ đã chết đi bị người điều khiển tiên đế Ta thật thấy tới. nữa lâm là liền Lâm lần phạm phạm như nếu ngươi, xuống quỷ. sợ đại thiết cắt thuật hắn vung vẩy thành binh trong trước mắt hắn liền vung ra mấy v à n lần hư không bị c h é m nước không gian phá diện nếu như cảnh giới cao hơn liền xem như thời gian đều có thể bị c h é m nước tiên đế hủ thi lạnh nhạt đứng ở nơi đó đối mặt đánh tới c ắ t chém chi uy không chút nào hoảng ngay tại c ắ t chém chi uy đánh tới trong chốc lát ở trước mặt hắn vỡ ra một vết nước đại thiết cắt thuật uy thế toàn bộ tràn vào đến trong đó trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngay tại cái này trong chốc lát lâm phạm xuất hiện tại tiên đế hủ thi trên không chỉ bóp tiên ấn vỡ môi khé nhúc ních độ ma kinh văn ầm ầm thiên đạo cấp khác thần thông bộc phát đầy trời kinh văn quấn quanh cùng một chỗ đột nhiên rơi vào tiên đế hủ thi đỉnh đầu lâm phạm cũng nghĩ cùng trong chùa cổ sở học như thế dùng độ ma kinh văn áp chế tà ma q một chương bốn trăm tám mươi tám có lẽ đây chính là truyền thừa đã lâu đặc tính a ps cầu đ ố nạt bốn độ ma kinh văn quả thật hữu dụng tiên đế hủ thi rất kháng cự môn này thần thông hai đầu gối đang run sợ thể nội có nồng đậm hắc vụ đằng không mà lên tiên đế người quỷ xuống cho ta đi lâm phạm gầm nhẹ một tiếng pháp lực sôi chảo độ ma kinh văn nở rộ k i n quang áp chế hết thệ tà ma nhưng không thể không nói tiên đế hủ thi hoàn toàn chính xác đủ cứng chắc coi như hai chân r u n dậy hắn vẫn như cũ không quỳ lâm phàm hướng phía hạng phi quát các ngươi nhanh lên cái này ra hỏa có chút máy liệt ta sợ chống đỡ không nổi vừa dứt lời tiên đế hủ thi gầm thét hai tay quấn quanh tiên đế phát tắc đột nhiên đâm về lâm phàm lồng ngực hôn nguyên kim h ổ ngăn cản chấn thế đỉnh c h ấ n áp đối phương nhục thân Phúc,、lâm、Phạm như thánh binh thương ngực Lâm lồng đâm mày, xuyên, trường ng bị quét lâm phạm lui rất xa đưa tay ngăn cản hành vi của bọn hắn đừng q u ă n ta tiếp tục oanh mở đạo lộ hắn trực tiếp đem đâm vào trên người hai tay nổ một cướp dầm nát có chút năng lực tiên đế không hổ là tiên đế cho dù chết bị người luyện chế thành khôi lỗi cũng là thật lợi hại lâm phạm lao đi khỏe miệng tiên huyết thương thế dần dần khôi phục tiên đế h ủ thi hai tay huyết nhục xê dịch một lần nữa sinh trực ra không có cảm giác đau đớn không cảm giác có chút khó làm may mắn đối phương chỉ là khôi lỗi nếu như là thật tiên đế hắn chưa h ẳ n bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này quay đầu nhìn lại phát hiện bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì tiến triển cái này màn sáng đến cùng là thứ độ gì không khỏi cũng quá hung tàn đi ông nhưng vào lúc này lâm p h ạ m tế ra trên người tiên bảo hắn chuẩn bị dùng diệt nhật tiên cung đem ánh sáng màn nổ t u n g một cái tiên bảo tự bạo huy lực rất khủng bố nếu như cái này đều không được vậy hắn liền thật muốn tuyệt vọng tránh ra hắn hô sau đó vận chuyển pháp lực thôi động diệt nhật tiên cung ông hư không chấn động diệt nhật tiên cung quét sạch mà đi một cỗ uy thế kinh người bạo phát đi ra lực lượng hủy thiên diệt địa đang nổi lên thần dương hoảng sợ nói mau bỏ đi lâm huynh muốn dẫn bảo tiên bảo không có biện pháp a hiện tại cái này tình huống không dẫn bảo tiên bảo cũng không có hy vọng về phần thánh binh nói thật hắn có ý tưởng này nhưng là mẹ nó chỉ có thể nhìn tiên bảo có cho hay không lực ngay tại lâm phàm chuẩn bị dẫn bảo tiên bảo thời điểm thương không có cố lực lượng thần bí rủ xuống đến kia sắp bắn nổ tiên bảo lại bị chế trụ gặp quỷ, có sức mạnh ngăn trở hành vi của hắn đến cùng là ai không khỏi cũng quá cho đi nhưng vào lúc này tiên đế hủ thi trực tiếp xuất hiện tại lâm phàm trước mặt một bàn tay đánh tới đột nhiên đánh vào lâm phàm phía sau lưng cho dù có hôn nguyên kim hồ hộ thể tiên đế lực lượng vẫn như cũ không thể coi thường ẩm lâm phạm trực tiếp đánh bay thổ huyết mà tại bị đánh bay quá trình bên trong hắn xoay chuyển thân thể nhìn thấy tiên đế hủ thi đổi sát theo vung vẩy trong tay thánh binh thi triển thần thông nghịch chuyển các khôn nghiêng trời lệch đất người đ ặ c b i ệ t mẹ tiên đế hủ thi bàn tay lớn c h â n áp p h ì một tiếng một t r ư ờ n g đem lâm phạm đập vào mặt đất giữa hai bên tranh lệch thật sự là quá lớn c h â n thế đỉnh có thể chấn áp hết thạy thế nhưng là đối mặt tiên đế thủ đoạn vẫn như cũ có chút không đáng chú ý nếu như có thể triệt để luận hóa có lẽ có thể nhờ vào đó bảo bối cùng tiên đế dây dưa một đoạn thời gian đương nhiên đây không phải dựa vào tự thân năng lực mà là dựa vào thá hiu hiu nằm trong lòng đất chỗ sâu lâm phàm mở ra tam nhãn thiên nhãn kim quang bao phủ tới oanh trên người tiên đế hủ thi không có chút nào tác dụng liền liền ra cũng không có phá mặc dù tiên h nhãn kim quang chỉ là đại thần thông nhưng cũng không thể như thế xem thường đi quá yếu tiên đế rơi xuống lòng đất chỗ sâu mở miệng nói ra hai chữ d ơ cao lên nằm đấm hung hăng rơi xuống phanh đại địa cũng đang chấn động nhận cố lực lượng này xung kích mặt đất cũng vỡ ra rất nhiều đường vân lâm phàm không có lực lượng phản kháng mặc cho lấy tiên đế hủ thi lo truy tận dương bọn người oanh kích lấy màn sáng nhưng màn sáng cứng chắc ra ngoài ý định bên ngoài thật quá mạnh nhìn thấy lâm p h à m bị người đánh tần dương không nhịn được gầm thét lên đồ chó hoang lão tử chính là tiền tôn thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử người x ư n g tiểu tiên tôn ngươi đến cùng là ai có dũng khí đi ra cho ta để cho ta về nhà hô cha ta nhìn xem ngươi có thể hay không đối phó mẹ nó đối phó nhóm chúng ta những n à y mới ra đời bên ngoài lịch luyện tiểu đ ố i có cái gì b ả n sự đáng đ ờ i ngươi mẹ nó biến thành cái này cầu dạng thần dương đều sắp bị tức khóc nhất là nhìn thấy lâm p h à n bị đánh thành dạng này hắn tâm liền đau như ca đột nhiên an tĩnh Mặt đất đ chấn n ộ lâm minh t i coi như bình tĩnh như tùng hà phi thấy cảnh này cũng là ngôi liệt trên mặt đất bọn hắn khí vận tổ ba người hành tẩu giang hồ lâu như vậy vẫn luôn là hai bên cùng ủng hộ chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy à tại sao lại biến thành dạng này tiên đế hủ thi hé miệng cắn một cái đem lâm phàm trên cổ hết đ ụ c cắn xuống một khối lớn đâm máu rất là kinh khủng thiện tay ném đi đem thi thể ném đến cách đó không xa lâm hình ngươi hồi trở lại cái lời nói a tần dương hô ngươi đặc biệt mẹ đừng chết ta nhiều như vậy tiên tử vẫn chờ ngươi chơi đây à ngươi không phải nhớ m a i ta nữ thần nhà ngươi tỉnh lại ta từ bỏ ta tặng cho ngươi hạng phi lôi kéo tần dương lắc đầu vô dụng làm tốt l i ề u mạng chuẩn bị thế h ế n huyết mạch của ngươi tiên tôn huyết mạch sẽ có cảm ứng nhất định sẽ có người biết do nơi này tình huống tiên đế hủ thi nhìn xem tần dương mọi người trong mắt hắn những người này tiên huyết có kim sắc cao quý cũng có phổ thông huyết mạch hấp dẫn nhất hắn tự nhiên là cao quý kim sắc huyết dịch kia là tiên tôn huyết mạch kim sắc đại biểu tiên tôn đích hệ huyết mạch thế gian cũng không nhiều thời gian dần trôi qua theo tiên đế hủ thi không ngừng tới gần cho bọn hắn áp lực cũng liền càng lớn cái loại cảm giác này nếu như không phải tự thể nghiệm mãi mãi cũng sẽ không minh mạch đột nhiên có hỏa diễm nhiệt độ chuyển đến tần dương bọn người lập tức đại h ỉ ngầm đầu nhìn lại phát hiện lâm phảm nằm địa phương bốc cháy lên lửa nóng hưng n ự c ngay sau đó một đầu phượng hoàng đẳng không mà lên nghiết bàn tiên thể nghiết bàn chúng sinh hạng phi tự đủ. ha ha ha tần dương cười lớn ta liền biết rõ lâm huynh không có đơn giản như vậy niết bàn đây chính là niết bàn trùng s i n h a lập tức liền thấy một thân ảnh cầm trong tay thánh binh toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hướng phía tiên đế hủ thi chém giết mặt tới niết bàn c h i hỏa giữa thiên địa thần kỳ nhất h ỏ a diễm cũng là uy năng mạnh nhất h ỏ a diễm có đủ loại huyền diệu chi dụng tiên đế hủ thi bị bước lui trên cánh tay thiêu đốt lên h ỏ a diễm nhẹ nhàng hất lên liền đem hỏa diễm bỏ rơi rất sạch sẽ đáng tiếc lâm phạm chậm rãi mở miệng nói không thể tu thành ngũ hành n i ế bàn đế kinh nếu không liền cái này đoàn n i ế bàn tri hỏ liền có thể đ sau đó hắn nhìn về phía tần dương có chút bất đắc gì nói các ngươi có thể hay không đừng vẫy nước hảo hảo đánh vỡ màn sáng không được sao nha ta bị người ta đánh rất thảm các ngươi cũng không thấy sao nghiêm túc thời khắc lâm phàm làm dịu một cái bầu không khí không phải hắn không nhìn tiên đế hủ thi mà là tại loại nguy hiểm này thời khắc nhất định phải bảo trì nhẹ nhõm tâm tình đánh thắng được hoặc là đánh không lại kia đều không phải là chuyện quan trọng không có một quả tâm tình v ô n g l ỏ n g rất khó đối mặt một màn kế tiếp vừa mới tại c ề cận cái chết ta cảm nhận được một tia chân lý có lẽ chỉ có thường xuyên gần như tử vong người khả năng minh mạch đạo lý này đi lâm phạm đem thánh binh trường thương cắm ở mặt đất sau đó mở ra năm ngón tay hướng xuống đất vung lên mặt đất lạc ấn lấy kinh văn mặc dù ta cùng phật đạo không có quá sâu gặp nhau nhưng đã từng gặp được một vị cao tăng hắn đã giúp ta để cho ta đối phật đạo hơi có chút hiểu rõ tiếp xuống mời ngươi đi vào vừa dứt lời lâm phạm thi triển thần thông trời đất quay cuồng c à n không được chuyển tiên đế hủ thi trực tiếp bị cố lực lượng này bao trùm di hình hóa b ị đem tiên đế hủ thi chuyển rời đến độ ma kinh văn bên trong cái này đi theo trong chùa c ộ như lúc đồng dạng tiên đế hủ thi tức giận g ầ m thét muốn giết ra đến nhưng mới vừa nhấc chân muốn rơi xuống phía ngoài thời điểm kinh văn đem áp chế xuống chấn thế đỉnh bao phủ trên không chân chính mười phân vẹn mười chấn thế đỉnh là đạo binh có thể chấn áp và vật chấn áp một giới loại kia uy năng có ai có thể ngăn cản tuy nói ta không phải tiên tôn huyết mạch cũng không phải cao quý cỡ nào huyết mạch hậu nhân nhưng ta muốn lấy ta hiện tại huyết mạch không kém tiên tôn c h ỉ ít ta là có được ba loại tiên thể tồn tại lâm phạm bạch phá cổ tay huyết dịch chảy xuôi đầu ngón tay hắn một điểm dẫn dắt chảy ra tới huyết dịch sau đó đầu ngón tay tại hư không miêu tả lấy độ ma kinh văn m ộ t cái cái lại i một k n h văn v bị i ế tư ra. Kim quang nở rộ. Thiên đạo trừ ra, rủ ra quang ma, tuyệt đối Phật đà xoay quanh giữa địa, quang. Kim kim Thiên đối tại thiên mở mắt tuyệt xuống, nở nhãn ánh từng bộc Phật Phật phát t h đạo đà đạo tiên thể hủ thi bốc lên hát vụ thân thể có bị đốt cháy khét hương vị lâm phàm cái chán dày đặc mồ hôi hiện tại thi triển thần thông đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn hoàn toàn chính là dùng mệnh đang cùng đối phương liều mặc dù không có bị thương nặng nhưng này loại này phản vệ chi lực đánh tới khoe miệng của hắn tràn ra tiên huyết ta lâm phàm chưa hề bại qua coi như ngươi là tiên đế lại có thể như thế nào coi như liều mạng ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ nghiêm túc lúc lâm phàm là bá đạo nhất tia cổ hung tàn đặc tính phản g phất truyền thừa hồi lâu tại bây giờ triệt để bạo phát đi ra tiếng giống giận dữ tiếng kêu thảm thiết tiên đế hủ thi dãy rồi lấy hạ tại độ ma kinh văn trong đại trận mạnh mẽ đ ấ m tới nhưng lại x ô n g không ra chỉ có thể nhìn xem lục thân dần dần bị luyện hóa thời gian dần trôi qua tiên đế hủ thi không có nhúc ních mà là đứng tại kinh văn hàng rào trước mặt g i ữ t ậ n nhìn xem lâm phàm nồng đậm hắc vụ bao trùm mà đến coi như đại bộ phận cũng bị đổ hóa nhưng vẫn như cũ còn có một tia đem lâm phàm bao trùm ẩm ẩm một cỗ ngọt ngà tâm thanh truyền đến tiên đế hủ thi tri b i ế nói thành m xong lời này hắn liền đã hôn mê tiêu hao quá lớn dù là hắn đối mặt chính là tiên đế hủ thi t i a khi còn sống cũng là tiên đế a hắn có thể thắng thật là vật khí nếu như cố này tiên đế hủ thi có một tia pháp lực hoặc là có một chút điểm thần thông chết chính là bọn hắn Ta、tần a t dương vẫn rất có mặt mũi ps c ầ u đố n ạ t bốn thiên tri bí cảnh bên ngoài mấy đạo lưu quang từ trên trời r i á n xuống lâm hình ngươi nói một câu cũng đừng hù dọa người a tần dương gấp x o a y quanh nói khi vận tổ ba người đánh đầu thằng đó sao có thể nghĩ đến lại ở chỗ này cắm chớ quấy dày hạng phi hướng phía tần dương quát giống tần dương rụt lại đầu không dám nói nhiều một câu hắn nắm lấy lâm p h ả m cổ tay kiểm tra tình huống phát hiện lâm hình thể nội có cố kinh người khí tức lưu thoán pháp lực của hắn mới vừa dóc vào đến bên trong liền bị thôn vệ sạch sẽ tần dương lo lắng hỏi tình huống thế nào không phải thật là khéo hạng phi trầm giọng nói bình thường vấn đề hắn coi như chỉ không được cũng tuyệt đối sẽ không liền hỏi để căn bản cũng không phát hiện được mà bây giờ lâm h u n h tình trạng chính là loại kia tình huống hắn hiện tại tận gốc bản tình huống cũng không có làm minh bạch còn có thể nói chuyện gì lạc tiên tử nói nếu như không được không bằng đem hắn đưa đến tộc ta bằng vào ta tộc trưởng bối môn năng lực tất nhiên có thể phát hiện lâm đạo hữu vấn đề đa tạ lạc tiên tử h ả o ý nhưng không cần nhóm chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp cứu lâm đạo hữu nếu như lạc tiên tử không có chuyện gì liền mời về trước đi hạng phi nói tần dương vừa định nói người ta lạc tiên tử hào tâm như thế hào ý không bằng liền đi thử nhìn một chút nhưng nhìn đến hạng phi kia nhãn thần b ề sau hắn liền ngậm miệng không nói người thao tác trước hết nghe ngươi lạc tiên tử minh bạch hạng phi ý tứ t ố t vậy trước tiên cáo tử đây là tộc ta cứu mạng thánh dược hy vọng có thể giúp được hắn nàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đặt ở mặt đất thiên tri bí cảnh mức độ nguy hiểm nàng đã thấy nếu như đi theo người khác xâm nhập đi vào sợ là đã ra không được bỏ mặc như thế nào lạc tiên tử làm người là tương đối bây giờ đối phương trong n ô n ngữ ý tứ chính là hy vọng nàng có thể ly khai mà nàng chỉ có thể lưu lại thánh dược chữa thương để báo đắt lại đa tạ lạc tiên tử tình này ghi nhớ trong lòng hạng phi ôm quyền nói lạc tiên tử nhìn thoáng qua lâm phạm liền hóa thành trường hồng lý khai nơi đây hàn g đạo h i ế u bây giờ nhóm chúng ta nơi này xảy ra chút việc không thể tiếp tục đồng hành ngươi cũng trở về đi thôi hạng phi nói hàn g lệ nói hạng đạo h i ế u lâm đạo h i ế u bởi vì nhóm chúng ta xảy ra chuyện như vậy không bằng cùng ta hồi trở lại âm tiên sơn ta nghĩ âm tiên sơn nhất định sẽ có biện pháp cứu lâm đạo h i ế u đa tạ hàn đạo h i ế u hảo ý ta chuẩn bị mang lâm huynh đi tần huynh gia tộc nếu như tần huynh gia tộc cũng không có biện pháp tia thế gian ta nghĩ có biện pháp cũng tự ít hạng ph hàn lệ ôm quyền ly khai hắn không phải người ngu hắn nghe ra hạng phi có xua đổi ý tứ trung bi là có chút không tín nhiệm hắn bọn người ly khai sau t â n dương nói hạng huynh làm sao cũng đem người đổi đi bọn hắn những cái kia gia tộc thế lực cũng không yếu nếu như đồng ý giúp đỡ khẳng định sẽ có biện pháp tân huynh người thật ngốc hay là giám đốc nhóm chúng ta cùng bọn hắn nhận thức bao lâu lại lý giải bao nhiêu bây giờ lâm huynh xảy ra chuyện như vậy nếu như nhóm chúng ta tùy ý mang lâm huynh đến tất cả đại thế lực đi loạn vạn nhất xảy ra vấn đề ngươi cho rằng hai người chúng ta có thể bảo vệ được lâm h u n h sao h ạ phi nói nói cũng có đạo lý a tấn dương gật đầu nói đích thật là đạo lý này bọn hắn trên đường đi đùa dỡn lạc tiên tử vạn nhất bị lạc tiên tử lừa gạt đến lạc ra đến lúc đó muốn chạy đều chưa hẳn có thể chạy còn có âm tiên sơn cũng là như thế đối phương đích thật là k h á c h k h í nhưng người nào có thể bảo chứng âm tiên sơn sẽ không nhìn thấy lâm minh bộ dáng như vậy sinh lòng ác ý cho nên cẩn thận thật là có cần phải sự t ì n h tấn dương nói vậy làm sao bây giờ nhóm chúng ta cũng không thể cứ như vậy không hề làm gì đi làm sao có thể theo ta được biết bác hoang vực có một vị quy ẩn núi rừng dực tiên tuy nói thực lực của hắn không mạnh nhưng là tại giường học phương diện có thể nói là độc bộ thiên hạ chúng ta đi tìm dược tiên tuyệt đối có thể có biện pháp hạng phi nói tần dương nghe được dược tiên cái này danh h à o sắc mặt liền biến có chút không đồng dạng h i ệ n nhiên là trước kia phát sinh qua một ít chuyện nhưng bây giờ cái này tình huống chỗ nào còn cần nghĩ nhiều như vậy đi thần dương nói hắn biết rõ dược tiên quy ẩn ở nơi nào thiên tri bí cảnh vẫn tại nơi đó theo ngoại giới xem hắn chính là hấp dẫn người bảo tàng t r i địa không có người biết rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà những cái k i a cuối cùng không có tiến vào bên trong thiên tiêu cũng may mắn còn sống mà lại thu hoạch cũng còn không tệ dược tiêu cốc tần h dương cùng hạng phi mang theo lâm p h ạ m xuất hiện tại một tòa sơn cốc trước sơn cốc bị trướng khí bao phủ không nhìn thấy bên trong tình huống dược tiên tiền bối văn bối hạng phi có việc muốn gặp tiền bối một mặt còn xin tiền bối chỉ còn đường sáng hạng phi ô m quyền nói nhưng sơn cốc t ĩ n h lặng ý mắng không có người trả lời ý tứ rất rõ ràng từ h lâu tới chạy về chỗ đó đi hạng huynh ta tới đi ngươi mang theo lâm huynh ở chỗ này c h ờ ta ta biết rõ nên làm như thế nào tần h dương nói sau đó hắn hướng phía phía trước đi đến dắt giọng hô dược tiên ta tần dương ngươi hẳn còn nhớ ta là ai mở môn để cho ta đi vào ta muốn theo ngươi nói một chút thần dương hô lập tức bao phủ trên bầu trời sơn cốc trương khí giống như có được linh tính chủ động tránh ra một cái đạo lộ hạng phi nói không nghĩ tới mặt mũi của ngươi như thế lớn đó còn cần phải nói tần h dương quay đầu lại nói mặt mũi vẫn có chút ngươi liền mang theo lâm hình tại nơi này chờ ta ta rất nhanh liền trở về chẳng biết tại sao tần h dương lời nói này có chút tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác thời gian dần trôi qua thần dương thân ảnh biến mất tại trong sức ố c mảnh này trong sơn cốc n u ô i rất nhiều đ ộ n vật liền tần dương nhìn thấy chu vi trên cành cây nằm s ắ p các loại đ ộ n vật toàn bộ cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn xem phảng phất hơi d ị động liền toàn bộ xuất kích trang diện kia có thể kích thích vô cùng rất nhanh hắn liền thấy một tấm bia đá đứng ở phương xa dược tiên cốc mà tại trước tấm bia đá đứng đấy một vị lao hầu nàng thân người c o n g lại đục ngầu con mắt thật giống như có thể đem tâm thần của người ta cho xem thấu cho người ta một loại cảm giác không rét mà run lao thân tưởng rằng ai tới nguyên lai là tần gia tiểu tiên tôn mấy năm không thấy tiểu tiên tôn vẫn như cũ như thế chỉ là không biết đến lao thân nơi này muốn làm gì dược tiên lão hầu trầm giọng hỏi tần dương cười nói dược tiên bà bà đều là người quen làm gì làm như thế lạ l ắ m đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm không tính quá được rồi không bằng đến bên trong trò chuyện vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn theo dược tiên bà bà nói một chút ha ha dược tiên lão hầu cười lạnh tiếng cười rất là làm người ta sợ hãi khiến người ta cảm thấy không rét mà run bọn hắn dẫm lên đài dai một bậc một bậc đi đến nhưng mỗi đi một đài dai đ ố i tần dương tới nói chính là một loại áp lực lớn lao hắn biết rõ đối phương vì sao nhanh đón hắn đi lên có sự tình thật muốn theo hắn đã từng làm sự tình nói tới t thế thế、so. bà bà có có một i gian Tôn, n g ư việt có c h lạc vậy quanh chúc cột người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ xa như vậy nhiều nhất chính là đem nơi đây xem như một vị ông già bình thường cuộc sống gia đình sống địa phương viện lạc bên trong có kéo kẹt thanh em chuyển đến một vị hài đồng ngồi tại ngựa gỗ trên đong đ ư a chơi rất là sung sướng thế nhưng là khi thấy tần dương thời điểm lập tức kinh hãi nhảy dựng lên trốn ở dược tiên lao hầu sau lưng lộ ra nửa cái đầu dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn c h ầ m c h ầ m tần dương tần dương lộ ra lúng túng tiếu dung dược tiên lao hầu nhẹ nhàng n u ố t vẽ hài đồng đầu tôn nhi không sợ tôn nhi không sợ dược tiên bà bà ta lần này đến đây tần dương nghĩ trực tiếp nói thẳng ý đổi đến nhưng lại bị đối phương đánh gãy không vội trước uống t r à đi dược tiên lao hầu dẫn tần dương đi vào trước bàn đá sau đó nâng bình trà lên cho tần dương rót một chén trà thua mà thôi không biết rõ có thể hay không nhường tiểu tiên tôn hài lòng tần dương nhìn xem đen như mực nước trà trong lòng đều nhanh chửi mẹ hắn biết rõ trà này không thể uống nếu không sẽ xảy ra chuyện nhưng bây giờ cái này tình huống còn có thể nhường hắn làm sao bây giờ không uống cũng phải uống à. hài lòng sao có thể không hài lòng đâu tần dương cười ha hả nhắm mắt một ngụm đem trà đen uống cạn hắn biết rõ đối phương nhưng không có tốt như vậy dược tiên bà bà n g ư ơ i xem cái này ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên đột nhiên chừng lấy con mắt che lấy ngực sắc mặt biến rất là tái nhợt trong lòng liền cùng có vô số con kiến đang bỏ đi giống như loại đau khổ này vạn phần tra tấn người hắn muốn chửi g ầm lên ngươi đặc biệt mẹ biết ta là ai không cũng dám đối ta làm như vậy tần tiểu tiên tôn nếu như ngươi chịu không được đều có thể kêu đi ra lao thân đưa ngươi xuống núi dược tiên lão hầu nói thần dương gian nan cười nói thuốc dược tiên bà bà nói đ ừ a ta rất khỏe không c ó thụ hàng vạn con kiến cắn x é đau đớn nhường hắn tinh thần đô nhanh sụp đổ tần dương cắn răng nhịn đau t r ừ n g lấy con mắt ngẩng đầu giả bộ như rất bình tĩnh bộ dạng nhưng này giữ tợn thần sắc thật sớm liền lộ ra hắn hiện tại tình huống thật không tốt dược tiên lão cười nhìn xem tần dương kia vẻ mặt hiện hiện vẻ tươi cười lại đẩy ra một ly trà xin thần dương n g ê n người c ò n tới cái này có chút quá mức à đừng quá trêu chọc ta tiểu tiên tôn nếu không ta là sẽ vén cái bàn m ờ i dược tiên lão hầu nói được tần h dương hai mắt che kín tơ hồng nâng c h u n g trà lên tay cũng đang r u n sợ sau đó nghĩ đến chết thì chết đi một ngụm đem trà xử lý hắn đã làm tốt nên đón càng thêm thống khổ tra tấn nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không giống hắn nghĩ như vậy loại kia nỗi đau sẽ rách tim gan biến mất không thấy dược tiên bà bà cái này tần dương nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương vẫn là không dám giết chết hắn a dược tiên lão ẩu nói một ly trà nếm tận thống khổ một ly trà kiếp sau quãng đời còn lại xứng xứng a đích thật là xứng vô cùng đa tạ dược tiên bà bà trà thật u ố n g rất ngon tần dương làm bộ rất bình tĩnh kỳ thật nội tâm hoảng hốt vô cùng hắn không biết rõ đối phương còn muốn làm những gì sự t ì n h hắn sợ tự mình chịu không được a dược tiên lão ẩu nói tần tiểu tiên tôn không xa vạn dằm đến chỗ này không biết có chuyện gì quan trọng lao thân đã tuổi già đã sớm ẩn cư ở đây không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức nếu như là chuyện phiền thoái vậy liền mời tần tiểu tiên tôn không cần nói thần dương vội và nói g n không phiền phức không có chút nào phiền phức chính là ta một vị bằng h ư u h ắ n có chút vấn đề nghĩ mời dược tiên bà bà hỗ trợ nhìn xem q một chương bốn trăm chín mươi đây là nhất là kiên cường thời điểm ps c ầ u đố n ặ t g bốn bằng h ư u cứu người vẫn là mời trở về đi lao thân sẽ không dính dấp đến ngoại giới bất cứ chuyện gì dược tiên lão hầu ánh mắt thiên tĩnh vây tay đối với tần h dương yêu cầu nàng không có đồng ý thần dương biết rõ đối phương vì sao như thế đã t ừ n g dược tiên lão h u mang theo nàng tôn nhi đến tần ra làm khách thời điểm đó tần dương tự nhiên là vênh váo tự đắc không đem bất luận kẻ nào để vào mắt không chỉ làm đ ụ c dược tiên lão h ậ u càng là bị nàng tôn nhi trong lòng lưu lại rất sâu âm ảnh dược tiên bà bà đã từng sự tình ta biết rõ là ta làm không đúng ngươi có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần ngươi nói ra ta tần h dương tuyệt đối sẽ không tự tuyển mà lại ta có thể căn đoan tuyệt đối sẽ không thu được về tính s ố sách ta có thể đối thiên phát thể hiện tại yêu cầu chính là giúp ta huynh đệ hy vọng dược tiên bà bà khả năng giúp đỡ chuyện này thần dương không cùng đối phương n á o con g mà là nói thẳng ra dược tiên lão hầu sắc mặt dần dần trở nên lạnh không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy tần tiểu tiên tôn còn nhớ rõ chuyện năm đó a nhớ kỹ thần dương nói nhớ ký tốt dược tiên lão hầu c h ậ m dãi nói thân phận của ngươi địa vị cao thượng lão thân chịu n h ụ tự nhiên chỉ có thể t r ô n giấu ở trong lòng một câu nói của ngươi nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lại không biết đối người khác sẽ tạo thành cỡ nào tổn thương a coi như ngươi quên lại có thể như thế nào dù sao lão thân đến bây giờ còn ghi ở trong lòng tần dương cúi đầu ông quyền nói văn bối tần dương lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện hy vọng dược tiên bà bà có thể tha thứ quỳ xuống cho lão thân gặm ba cái đầu việc này liền đi qua dược tiên lão h ầ nói t ầ n dương do dự hắn là tiên tôn đích hệ huyết mạch đệ tử nếu như cha của hắn chết rồi tất nhiên là mới người thừa kế bây giờ lại muốn cho người quỳ xuống đây là căn bản không cho phép sự tình nếu như bị phụ thân biết rõ tất nhiên sẽ nói cho dù chết cũng không có khả năng cho ngoại nhân quỳ xuống ngươi không muốn dược tiên lão hầu hỏi tần dương trong mắt hiện, hiện vẻ bất đắc dĩ lộ ra nhìn như vui vẻ ý cười làm sao không n g u y ệ n ý phù phù tần dương hai đầu gối quỳ xuống đất cho dược tiên lão hầu gặm ba cái đầu đã từng van bối không hiểu chuyện cho dược tiên bà bà n h ậ n lỗi hy vọng bà bà có thể tha thứ ha ha, ha. dược tiên lão h ầ cười cười rất vui vẻ t u t lao thân sự tình như vậy cùng tiểu tiên tôn kết thúc tiểu tiên tôn xin đứng lên tần dương vội vàng đứng dậy nói d ư ợ c tiên bà bà ta vị kêu huynh đệ ngay tại bên ngoài còn xin mở ra một cái đạo lộ nhường bọn hắn lên đây đi vân vân d ư ợ c tiên lão hầu giơ tay lên nói tiểu tiên tôn hiểu lầm việc này ta với ngươi đã kết thúc nhưng ta cái này tôn nhi tình huống ngươi nhìn ở trong mắt trước đây ngươi trong lòng hắn lưu lại ám ảnh một mực còn sót lại đến bây giờ chỉ cần tôn nhi ta tha thứ ngươi giá như vậy thân lập tức thay tiểu tiên tôn xem xét h u n h đệ ngươi tình huống tần d ư n g nghe nói trong lòng có lựa giận mẹ nó ngươi đem lão tử là ngu xuẩn đang đùa bỡn sao nhưng hắn nhịn xuống lựa giận đều đã làm được loại này tình trạng còn có cái gì tốt phẫn nộ còn kém một chút như vậy vô luận như thế nào đều phải chịu đựng tần dương đi vào hài đồng trước mặt lộ ra nụ cười sán lạn tiểu bằng h ư u tha thứ ca ca có được hay không đã từng là ca ca không đúng ca ca xin lỗi ngươi không nên hủ do ngươi nhưng trước đây ca ca cũng là vì ngươi tốt ngươi tay này không thể tại người khác không cho phép tình huống dưới liền tùy tiện cầm đồ vật đúng hay không đừng đừng khóc ca ca không có ý tứ gì khác ngươi có bất kỳ yêu cầu gì nói ngay chỉ cần chịu tha thứ ca ca liền tốt tần dương dỗ tiểu hài thủ đoạn vẫn phải có nhất là một mặt sán lạn tiêu dung còn có thể lây nhiễm không được ngươi sao hai đồng sợ hãi nhìn xem tần dương nhưng khi phát hiện tần dương kia lấy lòng tiếu dung lúc hai đồng hô hào ta muốn cơi lớn ngựa ta muốn cơi lớn ngựa thần dương nhìn hài đồng ngươi đặc biệt mẹ đủ hung á ạ ca bản tiểu tiên tôn quỷ cũng quỷ ngươi lại còn nghĩ cơi trên đầu ta tiên tôn dòng chính mặt mũi không thể nhủ hắn nhìn về phía dược tiên lão hầu ý tứ rất rõ ràng nhìn xem ngươi cái này tôn nhi cũng n â n g yêu cầu gì có chút quá mức c ngươi không nói nói sao chỉ là dược tiên lão h u nhắm mắt trầm tư tựa như là đang chờ đợi tiểu tiên tôn nếu như ngươi làm không được liền ly khai đi tiên giới người tài ba nhiều tất nhiên có người có thể đến giúp ngươi dược tiên lão ẩ u nói thần dương chân chính rơi vào t r ầ m tư hắn rất khó khăn thậm chí có chút không biết làm sao cũng không lâu lắm tần h dương quỳ trên mặt đất không người khuôn mặt hướng về phía mặt đất con mắt có chút đỏ cười nói tiểu bằng h ư u tới đi cười lớn ngựa đi hoa có lớn cưới ngựa hai đồng hoan thiên hỉ địa gào thét leo đến tần h dương trên lưng nắm lấy tần h dương tóc dài hô giá giá nhanh bỏ nhanh bỏ thần dương kéo lấy đầu gối hướng phía phía trước bò đi dược tiên lão h u nhìn một màn trước mắt lập tức nợ nụ cười vườn cây ư a thật sự là vườn cười tần dương trong lòng tức giận mắng đồ con rùa chó đồ vật ngươi mẹ nó lao tử bị người khi dễ kia là như thường nhưng cho tới bây giờ cũng không có bị người khi dễ như vậy qua không biết qua bao lâu hai đồng chơi mệt rồi dẫm lên tần dương lưng nhảy xuống tới ngẩng đầu nói chơi c h á n không có ý nghĩa xem n g ư ơ i như thế thành tâm liền tha thứ ngươi về sau ra ngoài khoác lác ta cũng có thể nói tần tiểu tiên tôn bị ta là cưới ngược qua ha ha ha lúc này hai đồng cùng lúc trước hình thành hai loại này so sánh bây giờ hai đồng giống như càng thành thục hơn tần dương đi vào dược tiên lão hầu trước mặt bà bà có thể đi có thể dược tiên lão hầu nói lão thân ngược lại là muốn nhìn một chút là hạ người gì vậy mà có thể để cho tần tiểu tiên tôn bỏ đi tôn nghiêm ngược lại là rất hiếu kỳ à. lao thân đã mở thông đạo bọn hắn đã ở trên đường thần dương đi vào bia đá chỗ chờ đợi rất nhanh liền nhìn thấy hạng phi c o n lâm phàm đi tới nói khép lại rồi hạng phi hỏi tần h dương bình tĩnh nói kia là tự nhiên ta tiểu tiên tôn xuất mã có thể có chuyện khó khăn gì mau để cho dược tiên xem xét tình huống có thể đem lâm huynh tra tấn đến bây giờ tuyệt đối không phải bình thường đồ vật trong phòng dược tiên lão h u xem xét lâm phàm tình huống đục ngầu hai mắt đột nhiên co kim quang lấp lóe thời gian dần trôi qua dược tiên lão h u thần sắc biến ngưng trọng lên chỉ bóp tiên ấn sau đó rơi xuống phản phất là đang sở xương giống như ẩm dược tiên lão hẩu xuống trên người lâm phản tay trực tiếp bị bắn ra đầu ngón tay có gắt gao hôi sắc sương ngủ không ổn rất không ổn a dược tiên lão hẩu nói tần h dương cùng hạng phi rất là sốt ruột đến cùng là cái gì không ổn dược tiên lão hẩu nói trong cơ thể của hắn có đoàn đặc thù vật chất vật này chất nhiễm tiên tôn khí tức không thể loại trừ mà lại có rất mạnh thôn p h ệ năng lực các người đến cùng là đi nơi nào vậy mà trêu chọc phải có được tiên tôn khí tức vật chất tần dương vội la lên tia rốt cuộc có hay không biện pháp loại trừ không có phàm là cùng tiên tôn khí tức nhiễm liền không có bất luận kẻ nào có thể giải trừ mà lại c ố này vật chất không ngừng tại thôn phệ thần hồn của hắn pháp lực nhục thể chỉ là thực lực của hắn rất mạnh một mực tại chống tự lại chỉ là về phần có thể chống đỡ tới khi nào liền không nói được rồi đương nhiên nếu có tiên tôn xuất thủ có lẽ còn có thể cứu tần tiểu tiên tôn ngươi có thể dẫn hắn hồi trở lại tần ra mời tiên tôn xuất thủ d ư ợ c tiên lão hầu nói thiên tôn thần dương cũng muốn chửi má nó thần ra có tiên tôn sao khả năng có đi nhưng cũng có thể là không có cho dù có vậy cũng tuyệt đối không phải hắn có thể mời đến bằng không hắn từ nhỏ đến lớn liền không khả năng chưa từng gặp qua mà lại hiện tại tình huống có ai không biết rõ thiên tôn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện bọn hắn đến cùng tồn tại không tồn tại đều vẫn là một cái không biết sự tình còn có hay không khác biện pháp thần dương hỏi dựa tiên lão hầu nói có còn có một loại biện pháp đó chính là tiên tôn tinh hoa ẩm thần dương nộ i chụp cái bản quắt ngươi đặc biệt mẹ trêu đ ù a ta sao nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống trong lòng lựa giận bà bà không có ý tứ là ta quá mức kích động không thể khống chế ở cảm xúc cái k lao còn có khác biện khác pháp Phía thân c loại khuyên hai vị vẫn là tranh thủ thời gian dẫn hắn ly khai khắc nghị biện pháp đi tần dương đều đã muốn mắng người ngươi đặc biệt mẹ không được liền nói sớm có cần p h ả dược tiên lão hầu hô n sau đó lấy ra một gốc thực vật nói đây là một gốc p h ạ n tiên cỏ đặt ở trước ngực của hắn có thể trợ giúp hắn ngăn cản một hồi đa tạ cáo tử thần dương tiếp nhận phạm tiên cỏ không nói thêm gì trực tiếp ly khai dược tiên lão hầu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi không khỏi lộ ra tiếu dung không nghĩ tới tiểu tiên tôn lại còn có thể vì bằng hữu làm được loại trình độ này ngược lại là ít có rất ta thiên tôn tinh hoa liền xem nơi g ư có hay không can đảm đi lấy nàng căn bản không muốn liên lụy đến chuyện sự tình này bên trong phàm là cùng tiên tôn dính l i ễ u quan hệ nàng đều tránh không kịp vậy cũng là cực hạn nguy hiểm đồ vật sẽ muốn nhân mạng có lúc có lẽ chết cũng không biết rõ chết như thế nào phương xa tần dương cùng hạng phi ngồi liệt trên mặt đất bọn hắn rất mê man g bầu không khí lộ vẻ rất ngột ngạt bọn hắn nhìn về phía lâm phàng mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng chính là không cách nào tỉnh lại cùng tiên đế hủ thi một trận chiến nhiễm đến đáng sợ đồ sợ v ậ tần t dương túi đầu. k h ô nói g c nhúc nhích. n h Đột ê nếu Tần ta ta trở Tần Dương đứng lên nói, ta suy nghĩ biện、pháp. ngươi đợi ta trở về, ngay ở chỗ này. Hạng phi nói, ngươi có cái gì biện pháp? Thần Dương nói, n gì đợi có phi cái Ha ha. suy pháp, chỗ pháp? ở về, như ngay cả ta tiểu tiên tôn cũng không có biện pháp vậy liền không ai có thể cứu hắn ngươi liền chờ đó cho ta là được lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy có lẽ đây chính là tần dương nhất là kiên cường thời điểm q một chương bốn trăm chín mươi mốt ta là ai ta thế nhưng là các ngươi không thể tưởng tượng ps câu đố nặn bốn lâm phạm thể nội hắn có ý thức nhưng ý thức bị phong tỏa tại thể nội lúc này đang cùng thể nội đoàn kia vật chất tranh đấu ta nói huynh đ ệ ngươi có cần phải cùng ta đấu đến bây giờ nhà nghe ta một lời vội vàng từ trong cơ thể ta ly khai ta liền xem như chuyện sự tình này chưa từng xảy ra thậm chí còn có thể cho ngươi mở ra địa ngục thông đạo để ngươi đầu thai đi lâm phạm nói đoàn kia vật chất có linh tính có thể nói chuyện thân hồn của ngươi huyết đ ụ c pháp lực cũng chính là ta chất dinh dưỡng vật chất thanh âm rất â m trầm để cho người ta nghe cũng cảm giác rất không thoải mái lâm phạm nói cần gì chứ ta đối kháng với ngươi tuy nói ta tạm thời bất lực nhưng ngươi cũng cầm không có biện pháp hòa bình ly khai lẫn nhau không trêu c h ọ c a i không t ố t sao t h ầ n hồn của ngươi huyết l ụ pháp lực vật chất vẫn như cũ tái diễn lúc trước nói lời thảo nên mã lâm p h ả m cảm giác đây chính là đạn gậy hai c h â u ngươi nói nhiều như vậy có thể đối phương chính là nghe không hiểu ngươi có thể bắt người ta làm sao bây giờ hắn xem như chịu phục vô cùng nguyên bản đều đã rất xem chừng thật không nghĩ đến còn trung chiêu cỗ lực lượng này rất cường đại hắn không cách nào đem bài trừ bên ngoài cơ thể cũng không biết tần dương cùng hạng phi như thế nào cứu hắn nhưng ngẫm lại cảm giác còn phải dựa vào chính mình tự cứu a nếu như thái thần phụ lục món kia thiên địa trọng bảo còn ở đó hắn tuyệt đối có biện pháp làm nắm sấp cái này cái gọi là thần bí vật chất chỉ là hiện tại không có biện pháp ngay sau đó vật chất lần nữa nào lên muốn cùng lâm p h ạ m liều mạng mà lâm p h ạ m chỉ có thể đánh trả dựa theo loại này tình huống ai cũng không làm gì được hay về phần về sau tình huống sẽ như thế nào vậy chỉ có thể xem sau đó ngoại giới hạ phi có lâm p h ạ m tìm tới một chỗ bí ẩn chỗ trốn giấu đi bọn hắn t r e o chọc địch nhân hơi nhiều nếu như bây giờ bị người phát hiện sẽ là một cái rất nhức đầu sự tỉnh hắn không biết do tần dương có cái gì biện pháp chỉ ít theo tiếp xúc đoạn này thời gian nhìn tới thần dương không giống như là có thể làm việc người t r e o chọc địch nhân lại nhiều có thể đi nơi đó nghĩ biện pháp a thật ra tần h dương trở về tin tức tại trong tộc chuyên gia đã từng kia lăn lộn thế tiểu ma vương lại trở về hắn ở bên ngoài sự tình không có mấy người không biết rõ ngay từ đầu đều là không tin liền hắn tần h dương không có ủng hộ của gia tộc vậy mà có thể ở bên ngoài đem chiến vương chấn áp đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng khi biết được tin tức này là thật thời điểm bọn hắn đều có chút mắt trợn ông trời ơi hắn đây là tại bên ngoài đến cùng trải qua cái gì a biến cũng quá mạnh tiểu dương a ở bên ngoài chơi lâu như vậy nghĩ như thế nào vừa đi vừa về tới nhị thúc tần hướng thiên tò mò hỏi tần dương nói chơi lâu tự nhiên là nhớ nhà nhị thúc ta ở bên ngoài sự tình ngươi cũng biết rõ đi liền hỏi ngươi cảm giác như thế nào ta không có làm mất mặt tần g i a mặt đi không có không có còn lớn hơn lớn lớn tần g i a Huy phong tần hướng thiên cười nói hắn nhìn thấy tần dương kia dương dương đắc ý thần sắc liền biết rõ cái này tiểu tử ở bên ngoài thuận buồng xôi gió qua rất là vui vẻ đi gặp cha ngươi đi tần hướng thiên nói tần dương khoát tay nói ta không đi đi làm gì lại là tìm mắng ta còn là hồi trở lại tự mình đ o t đợi chờ đợi một đoạn thời gian ta còn phải đi ra ngoài một chuyến người a người tần hướng tiên rất bất đắc dĩ cũng không biết rõ như thế nào điều giải cái này hai cha con mâu thuẫn trên đời có mấy cái không yêu hài t ử phụ thân chỉ là một cái hy vọng mong con hơn người một cái khác nhất định phải đối nghịch cuối cùng sinh ra hiểu lầm tần dương nói nhị thúc ta sự tình không cần quan tâm liền ta hiện tại cái này tình huống thành tựu tương lai tuyệt đối có thể đem hắn giật mình t u t t u t tiêu nhị thúc coi như phải hào hảo cùng đợi tần hướng tiên cười nói sau đó tần dương một mình trở về đến nơi ở hắn đem tự mình nhốt ở trong phòng châm tư tự hỏi hắn lần này trở về mục đích đúng là muốn đem trong gia tộc tiên tôn tinh hoa trộn đi kia c u n g phụng tại trong từ đường b o bối hắn biết mình hành vi cũng không tốt nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem lâm hình chết đi như thế tình cảm chính là như vậy chậm rãi chỗ ra thần dương tính cách là tương đối quái đối với người ngoài kia là ỷ vào thân phận của mình vô pháp vô thiên vây vang đáp ý xem ai đều là lỗ mũi nhắm ngay người ta ai dám trêu chọc ta à ta thế nhưng là tiên tôn dòng chính nhưng là tại chỗ bằng hữu phương diện lại là cẩn thận nghiêm túc có lúc vớt nông ngựa để ngươi vui v ẻ khó chị nha tần dương rất nhức đầu hắn bây giờ đang ở suy nghĩ như thế nào theo tần g i a từ đường nơi đó trộm đi tiên tôn tinh hoa nơi đó có trưởng đối trông coi hắn nghĩ bất động thanh sắc đem tiên tôn tinh hoa trộm đi căn bản là chuyện không thể nào m g ợ n nhờ tay của người khác ngẫm lại cũng không được việc này quá trọng yếu toàn bộ tần g i a không người nào dám muốn làm cũng chỉ có thể bằng vào hắn một người mới được từ nhỏ đã sinh hoạt tại tần g i a hắn đối với nơi này rất quen thuộc đối từ đường nơi đó tình huống cũng so với ai khác đều quen thuộc cái này một đêm tần dương không có nhắm mắt một mực đang nghĩ lấy biện pháp ngay kế tiếp hắn nghĩ đầu、đau. vẫn không có nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp hắn không yêu cầu người khác không biết là ai trộm đi tiên tôn tinh hoa hắn mục đích chính là chỉ cần có thể trộm đi dù là sau đó bạo lộ ra đều vô sự ai sớm biết rõ liền hỏi một chút hạ phi nhưng h ỏ i cũng vô dụng kia ra hỏa đầu còn không có ta linh q u a n đâu ân t ỷ như cùng những trưởng bối kia nói cha ta treo các ngươi nhanh đi nhìn xem không được quá hư giả cha ta tìm các ngươi cho ngươi đi qua cũng không được cái này rất dễ dàng bạo lộ ra mà lại cũng không có khả năng sau đó hắn tại tần ra bên trong đi dạo đi vào đổi lấy tiên bảo địa phương vị tia l ã o giả nói tiểu tiên tôn gia chủ nói qua ngươi không thể từ nơi này nhận lấy một cái tiên bảo nhận lấy cái g i ắ m ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là cần nhận lấy tiên bảo người sao nói cho ngươi chiến vương tia ra hỏa cũng bị ta chấn áp thực lực của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng thần dương nói l ã o giả cười nói đã có chỗ nghe nói tiểu tiên tôn hoàn toàn chính xác lợi hại chiến vương thế nhưng là một vị rất lợi hại thiên tiêu nhất là hắn đấu chiến tiên thể càng là kinh người thật không nghĩ đến vẫn là lạc bại trong tay tiểu tiên tôn tia là tự nhiên tân dương cười sau đó nói cho ta đến nhiều có thể mê hồn tiên vương thúc mê ta qua đoạn thời gian liền muốn ly khai đoạn trước thời gian có vị tiên vương cùng nhóm chúng ta làm cản nhóm chúng ta chuẩn bị đem hắn chơi ngã a lao giả trận mắt hốc m ồ m nhìn xem tần dương hắn cũng bị tiểu tiên tôn cho cảm động. người cái gì tu vi l i ê n đi cùng tiên vương đấu không khỏi cũng có chút phách lối quá mức đi coi như ngươi đem chiến vương c h ấ n áp lại có thể như thế nào vị kia dù sao chỉ là một vị tiên tiêu mà thôi cũng không phải cái gì tiên vương tại sao ta cảm giác theo ngươi trong ánh mắt nhìn ra một tia không tin đâu tần dương nhìn đối phương sau đó thúc giục nhanh chỉ cần ta đem tiên vương trấn áp uy danh của ta sắp chuyển khắp toàn bộ tiên giới Lão giả k h ô ngay có biện pháp, xuất r thuốc mê. cái này thuốc mê, n à thuốc tác mê dụng kế h nhưng h ô n lớn, g o à tiếp chính xác có thể mê chóng t mê n tần h dương chuẩn bị kỹ càn một chút đồ ăn bưng đồ ăn hướng phía từ đường đi đến hắn đã đem thuốc mê vẩy vào trong thức ăn vô xác vô vị liền xem như tiên vương cũng không phát hiện ra được mà lại hắn lại là tần gia tiệu tiên tôn Các trước, cho các vị trưởng tự rất tiên tâm. Tuyệt Từ ta trở trưởng đường hắn nhiên không nghi hắn. bối đối đối bối với hoài về, vị sẽ lập à m nhấm một ăn ngon, đều đi ra nhấm nháp một cái đi. Thần Dương đều đi đi. Thiêu. Thiêu. Thiêu. cái ra hô. l tức ba đạo thân ảnh xuất hiện đều là tóc trắng thương thương láo giả bọn hắn t o a c h ấ n từ đường thật lâu tại tần dương khi còn bé liền đã đợi ở chỗ này nguyên lai là tiểu dương tử từ khi sau khi thành niên cũng rất ít tới đây cùng nhóm chúng ta ba vị lao đồ vật tán gấu một vị lao giả nói tần dương nói nói gì vậy chứ à ta đây không phải cố gắng tu hồi nhà đoạn trước thời gian ở bên ngoài đem chiến vương c h â n áp tu hành thành quả vẫn được lần này trở về ở tạm một đoạn thời gian liền đến nhìn xem các vị trưởng bối một vị lão giả hít một hơi nói không tệ không tệ t h ơ m quá hương vị à tính ngươi tiểu tử có lương tâm tần dương cười kia là tự nhiên lương tâm của ta thế nhưng là rất tốt những này mỹ thực chính là ta chuẩn bị đến hiếu kính các vị trưởng bối bọn hắn đ ố i tần dương tự nhiên tín nhiệm vô cùng cũng không có hướng nơi khác địa phương m u ố n ngay sau đó chính là tần dương cho bọn hắn rót rượu phục thị ở chung a n h đem bọn hắn phục thị hào hảo đồng thời cho bọn hắn giảng thuật chuyện bên ngoài kia chiến vương không gì hơn cái này vốn cho rằng mạnh bao nhiêu còn không phải bị ta tam quyền lưỡng c ư ớ c cho đạp lăn trên mặt đất vẫn là cuối cùng khắc cầu bản tiểu tiên tôn mới tha hắn một lần ba vị lão giả nghe tần dương nói ngoa nói khoác không khỏi nợ nụ cười tiểu dương tử ngươi cần phải khiêm tốn một chút chiến vương có được đấu chiến t i ê n thể kia là hắn còn không có triệt để trưởng khống t i ê n thể đồng thời thực lực hơi yếu một khi thực lực tăng lên t i ê n thể mở ra kia chiến l ự c cũng không phải nói đùa đã từng có một vị tiên tôn có được đấu chiến t i ê n thể kia chiến l ư c thế nhưng là lê gớm quét ngang bốn phương tạm hướng bình thường tiên tôn gặp đều phải bộ dạ phục tùng bọn hắn nói đúng là cho tần dương nghe một ch n h ư n g hắn không nên xem thường bất luận một vị nào thiên tiêu thời gian dần trôi qua thuốc mê dược hiệu phát huy ồ đầu của ta có chút c h ó n g a ta cũng thế ta ngươi thiểu dương tử ẩm ba vị lão giả ngã trên mặt đất triệt để đã hôn mê ba vị trưởng bối đừng trách ta ta thật là không có biện pháp nếu như các ngươi là ta các ngươi khẳng định sẽ lý giải ta thần dương nói t h ầ m sau đó nhanh chóng hướng phía trong từ đường đánh tới trong từ đường hắn nhìn xem các vị tổ tông bài tử cầu nguyện các vị tổ tông ra ra ta là cứu người sốt ruột kia là huynh đệ của ta các ngươi đều là tiên giới hào kiệt nhất định có thể lý giải hành vi của ta đi ta liền biết rõ các ngươi sẽ lý giải hành vi của ta ta chỉ cần tiên tôn tinh hoa k h á c cái gì cũng không cần t â n dương ngầm đầu nhìn xem bài vị chỗ cao nhất kia bị cung phụng tại rất phía trên hạt trâu màu và nóng trực tiếp đem lấy xuống sau đó phóng tới chữ vật giới chỉ một k h ắ c cũng không có dừng lại điên rổ đồng dạng hướng phía phương xa đánh tới thiên tôn tinh hoa đã đắc thủ vậy thì nhanh lên ly khai nơi đây kia thuốc mê chưa hẳn có thể trèo t r ố n bao lâu mà lại hắn cũng s ợ hay bị phát hiện lâm minh cho ta đắc thủ Quy ẩm ẩm ẩm tại tấn dương ly khai từ đường về sau trong từ đường tổ tông b à i vị cũng ẩm ẩm ngã xuống đều đã nổi giận con bất hiếu thật là con bất hiếu thật ra vậy mà ra dạng này con bất hiếu ba vị lão giả mơ hồ dán tỉnh lại bọn hắn đều là uy tín lâu năm tiên vương cừng giả dựa theo lẽ thưởng tới nói bọn hắn là sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu nhưng người nào có thể nghĩ đến nhìn xem lớn lên t i ệ u tử vậy mà hố bọn hắn với mới đây là cái gì tình huống không biết rõ đâu có chút bất tỉnh như là mê tiên tán không tốt ba vị lão giả vội vàng xâm nhập đến trong từ đường khi thấy trong từ đường bài vị sụp đổ rất phía trên tiên tôn tinh hoa biến mất không thấy gì nữa sắc mặt đại biến tần dương tiêu tiểu t ử đem nhóm chúng ta mê choáng đem tiên tôn tinh hoa lấy mất nhanh bẩm báo tộc trường bọn hắn cũng bị tần dương gan to bằng trời hành vi dọa sợ thiên tôn tinh hoa rất trọng yếu đối tiên tôn thế gia tới nói tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời có thể áp chế tần gia khí vận bây giờ bị tần gia cướp đi vạn nhất bị người hữu tâm cướp được t i ế hậu hoạn vô tận a rất nhanh toàn bộ tần gia triệt để chấn động tần đế tức giận liên sắc tần dương tâm cũng có lập tức phân phó tần gia cường giả tiến đến tìm kiếm vô luận như thế nào đều phải đem tiên tôn tinh hoa mang về tần dương nhị thúc tần h ư ớ n g thiên biết được vấn đề này thời điểm đứng tại chỗ ngây người hồi lâu rất dài thời gian cũng chưa có lấy lại tinh thần tới hắn không cách nào tưởng tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuy nói kia tiểu t ử có chút trị nhưng tuyệt đối là phân nặng nhẹ nhưng bây giờ cái này hoàn toàn chính là không phân nặng nhẹ vậy mà dám can đảm đánh từ đường t i ê n tôn tinh hoa chủ ý hắn đây là chọc thủng cả bầu trời trong chốc lát tần hướng thiên ly khai tần ra vô luận như thế nào đều muốn đem tần dương cùng tiền tôn tinh hoa mang về cũng n b ì hắn y t cảm nhận i ề u nhất thụ một t lặng lặng r được mấy đạo khí tức theo phương xa mà đến sau đó cấp tốc ly khai ai xong có b chắc là phải bị đánh chết tần dương trong lòng sợ hãi vô cùng chuyện bình thường hắn căn bản cũng không để ở trong lòng nhưng bây giờ vấn đề này có thể là chuyện bình thường sao kia là có thể muốn mạng người đồ chơi hiện tại chỉ có thể lẳng lặng nằm ở chỗ này hết t hệ cũng gió hêm sóng lặng về sau lặng lẽ rời đi nơi này hướng phía lâm huynh bên kia tiến đến ngay kế tiếp ồ thật đúng là đừng nói cái này ngủ ở đầm lầy bên trong cảm giác thành tâm không tệ ngoại trừ hương vị có chút gây mũi bên ngoài hết t hệ cũng rất hoà mỹ tần dương vui vẻ vô cùng thời gian là chữa thương tốt nhất biện pháp vẹn vẹn qua một đêm hắn liền đem những chuyện này toàn bộ ném s ó p hầu như đều ly khai tần dương lén lút nhìn xem phía ngoài tình huống hắn cảm giác hết hết hệ sau đó theo đầm lầy leo ra t h i triển pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ trên người vết bẩn nhanh chóng hướng phía phương xa đánh tới bây giờ trên thân trọng yếu nhất đã không phải là thánh binh mà là cái này một cái tiên tôn tinh hoa lâm huynh có thể hay không còn sống liền thật muốn nhìn hắn hạ p h i thủ hộ tại lâm p h à m bên người mấy ngày hắn mỗi ngày tinh thần đều căng thẳng nếu như hắn sơ s ả y dẫn đến lâm huynh gặp được phiền phức kia thật phải hối hận không kịp ai bảo bọn hắn ở bên ngoài t r e o chọc địch nhân quá nhiều nếu tới một vị cường dạ vậy liền thật là ngày chó bất quá cũng may hết thể cũng an toàn vô cùng không có bất kỳ nguy hiểm nào hạ h u n h người ở đâu đ tần dương thanh âm theo phương xa chuyển đến thanh âm rất nhỏ liền cùng con mèo đang gọi rất nhẹ rất nhẹ liền sợ dẫn tới người khác hạng phi nghe được thanh âm liền biết rõ là tần dương trở về lập tức c o n lâm phàm cùng tần a dương tụ hợp hai người gặp mặt tình huống như thế nào hạng phi hỏi nói thật hạng phi thật không biết rõ tần dương đến cùng có cái gì biện pháp dù sao tần dương cho hắn cảm giác an toàn không phải quá chân tần dương đắc ý nói ta tự mình xuất mã chỗ nào có thể có làm không được sự t ì n h v ư ơ n g vàng lâm minh đã có thể cứu ngươi không cần lo lắng xem đây là cái gì hắn đem tiên tôn tinh hoa lấy ra hạng phi chưa từng gặp qua phía dưới tiên tôn tinh hoa chỗ nào biết rõ là cái gì đồ vật lắc đầu một mặt một thần có lẽ cũng là nghị phối hợp một cái tần dương trang bức ý nghĩ cô ý chưa hề nói nhưng lời nói thật chính là thật sự là hắn chưa từng gặp qua hh ắ c ắ c đột nhiên phát hiện tự mình không có kiến thức đi nói cho ngươi vật này chính là tiên tôn tinh hoa tần dương ngầm đầu rất là đáp ý phảng phất chính là đ a n g nói t r ậ n to con mắt của ngươi nhìn xem vật này chưa thấy qua đi đó là ai đều có thể thấy qua sao hiện tại lấy ra cho ngươi kiến thức một chút h ạ phi xem rất cẩn thận đây chính là tiên tôn tinh hoa quả nhiên ẩn chứa một cố lực lượng kinh người ngươi là thế nào đạt được không phải là trộm được đi ha ha tần dương nghe xong lời này liền không nhịn được mắng ngươi làm ta tần dương là ai trộm ta khuyên ngươi thu hồi cái chữ này ta nghe không phải rất nghe được ta thân là tần gia tiểu tiên tôn tương lai đại tiên tôn vật này chỉ cần ta mớn kêu tùy tiện lấy ra chơi ai dám n g ă n ta lại có ai dám không cho xem không sai biệt lắm là được rồi cái này còn phải cho lâm huynh phục d ụ n g được cứu mệnh của hắn ta tần dương sợ nhất chính là đem dài lắm n ộ n g lê ma lê mê nếu có địch nhân đến đem tiên tôn tinh hoa cướp đi vậy phải làm thế nào loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua cho nên vì an toàn nghĩ cho lâm h minh phục d ụ n g là rất có chuyện tất yếu hạng phi nhìn xem tần dương hắn không phải người ngu có sự tình xem so với ai khác cũng minh bạch ngay tại tần dương chuẩn bị đem tiên tôn tinh hoa cho lâm phạm phục d ụ n g thời điểm hạng phi nắm lấy tần dương tay ngăn cản hắn thần tính nghiêm túc mà hỏi ngươi nói với ta câu lời nói thật ta không muốn nghe nhiều như vậy cả người cái đồ chơi này tuyệt đối sẽ không giống ngươi nói nhẹ nhàng như vậy ngươi là theo trong gia tộc trùng g a tần dương nói ngươi quản nhiều như vậy làm gì à đồ vật đạt được liền tốt tranh thủ thời gian trước cứu lâm m i n không có khả năng ngươi trước hết đem sự tình nói rõ ràng nếu như ngươi không nói rõ ràng ta là sẽ không đồng ý hạng phi nói tần dương bị hạng phi làm có chút bực bội đúng đúng ngươi nói cũng đúng đây chính là ta theo tần gia chống được, tiên tôn tinh hoa trọng i tinh ê n tôn t hoa yếu như vậy đồ vận liền xem như tộc trưởng cũng không dám loạn động ta là ỷ vào tiểu tiên tôn thân phận nghĩ biện pháp c h ố n g được hạng phi trầm giọng nói ngươi có phải hay không nghĩ tại lâm hinh phục d ụ n g tiên tôn tinh hoa về sau liền rời đi nơi này trở lại trong gia tộc tiếp nhận gia tộc trừng phạt ngươi không cần phải nói ta liền có thể đoán ngươi đây là tại dùng mạng của mình đến đổi lâm hinh mệnh n g u y ê bản tần dương là không muốn để ý tới hạ n g phi nhưng khi hắn nghe được hạng phi nói đến chuyện này thời điểm hắn có chút choáng váng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ n g phi ngươi vừa mới nói cái gì tần dương mắt trợn tròn mà hỏi hạng phi nói chẳng lẽ không đúng sao là cái dám à, ta đầu góc có bệnh trộm tiên tôn tinh hoa còn muốn lấy trở về ngươi biết rõ ta trở về phía dưới tràng hội là cái dạng gì sao vậy tuyệt đối chết rất thảm đánh chết ta cũng không thể trở về còn có ngươi có phải hay không những minh đệ kia tình thâm tiểu thuyết đã thấy nhiều những cái kia không thể nhìn ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trở về nói với gia tộc đồ vật là ta trộm các ngươi hỏi ta cho a y ta cái gì cũng không nói tự mình nhận lanh tới sao ta cũng không có như vậy đ ồ ngốc tần dương cũng không biết hạng phi đầu góc là thế nào nghĩ loại chuyện này hắn cũng sẽ không làm quá nguy hiểm có được hay không mà lại hắn đầu góc lại không có vấn đề được rồi đừng nói trước những n à y tranh thủ thời gian cho ta lâm huynh phục d ụ n g tiên tôn tinh hoa tần dương cậy mở lâm phàm miệng đem tiên tôn tinh hoa nhét vào sau đó thủ trưởng đặt ở lâm phàm lực vận chuyển pháp lực trợ giúp lâm phàm luyện hóa tiên tôn tinh hoa ông trong chốc lát một cỗ kinh người sóng sung kích lấy lâm phàm làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới thần dương cùng hạng phi khó mà đứng ngưỡng bị sung kích sóng thổi tới một bên ông trời của ta thật mạnh mẽ a thần dương hoảng sợ nói hắn biết rõ tiên tôn tinh hoa là tốt đồ vật nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua có người dùng qua vật này hạng phi ngưng thần nhìn xem lâm phạm phát hiện lâm huynh thân thể lơ lửng giữa không trùng có thất thải quan g mang theo trong cơ thể hắn quét sạch ra quấn quanh lấy thân thể mà lại kêu phát ra uy thế thật rất khủng bố hai người l ặ n g lặng chờ đợi đột nhiên thương không có mây đen bao phủ lỗi đình du tẩu một cỗ uy thế kinh người nghiền ép xuống tới cái này tựa như là độ k í c đi thần dương nói hạng phi nói không có sai chính là độ kiếp lâm huynh nuốt tiên tôn tinh hoa hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt đặt đến điểm tới hạn nhóm chúng ta lui xa một chút đừng bị lan đến gần hai người trong nháy mắt lui về phía sau mắt không chấp nhìn một màn trước mắt ẩm ẩm lập tức một đạo có thô to như thùng nước lôi đỉnh từ trên trời giàn xuống hung hăng bổ trên người lâm phạm nhưng uy năng giống như có chút không đủ cho lâm phạm tổn thương cũng không cao có thể m à i rơi một điểm ra cũng coi là chuyện tốt ta nói ông trời à ngươi còn bổ cái gì à ta lâm h u n h cái này tu vi tiêu chuẩn nhục thân cũng mạnh lợi hại ngươi làm gì tự g i ấ lấy n ụ đi nhanh lên quên đi thôi tần dương hướng phía lao thiên hô với hắn mà nói lao thiên không phải liền là tự dứt lấy n ụ c nha ai nếu như hắn là trưởng quản lôi kiếp tồn tại thấy cảnh này vậy cũng không muốn uổng phí lực khí cũng không biết muốn làm gì lúc này thương k h u n g lôi vân quần quận có tử sắc lôi đỉnh tại du tẩu hạng phi nói tần minh lao thiên không thể nhục tranh thủ thời gian đừng nói nữa nếu như lao thiên có linh nghe được ngươi câu nói này sợ là sẽ phải đối lâm huynh làm thật tần dương nghe nói chừng trong mắt chắp tay trước ngực lao thiên ra tổ tông ta tiểu tiên tôn biết sai t ù tiện bù hai lần chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt không cần thiết làm thật hạng phi hướng về phía tần dương trợn trắng mắt ai hắn cũng không biết nên nói như thế nào được rồi được rồi bây giờ tần huynh hoàn toàn chính xác rất t h ê thảm liền không có tất yếu cùng hắn so đo ầm ẩ m ầm ẩ m lôi đình rơi xuống đích thật là qua loa rất nhanh liền tan thành mây khói lôi vân tiêu tán liền đại biểu lôi kiếp kết thúc hạng phi phát hiện lâm hình thân thể vòng ánh sáng long lanh có lẽ là trải qua lôi kiếp tẩy lễ biến phi phạm so di vãng muốn càng thêm cường đại nhân họa đ ắ phúc khi vận tổ ba người hoàn toàn chính xác hung ác bá đạo nhìn như không có tác dụng lớn gì tần dương có thể tại lâm phàm gặp được thời điểm nguy hiểm giúp đỡ đại ân Quy quang đau khổ A. Cầu tiêu đấu đấu xuất này, ngay một Lâm Phạm mở to mắt, điểm, một kim đem bộ tiên thất T.S. nạt to trong cơ thể hắn vật chất toàn bộ tiêu tán, ngay tại hắn cùng thần bí vật chất thời trực tiếp đem thần bí vật chất cho đánh giết. Trình chương chớ Lúc cơ cùng cho khổ hắn hắn hiện, đánh vương vọng đến để đố đi đạo A. L bí bí trực tiếp leo lên đại la kim t i ê n cảnh loại biến cố này nhường hắn có chút không có phản ứng tới nhưng rất nhanh liền biết rõ đây là ngoại giới có người giúp hắn bên hai truyền đến tần dương cùng hạng phi t h a n h âm ta không sao lâm phàm nói tần dương hưng p h ấ n nói ta liền biết rõ không có việc gì cái đồ chơi này nếu là còn không có dùng ta tuyệt đối đem dược tiên lao thái bà kia đầu đánh bay rơi hạ huynh tần h i n h đa t ạ các ngươi tương trợ nếu như không phải là các ngươi ta cái này tình huống sợ là khó a lâm phàm cảm kích nói khí vận tổ ba người quan hệ tại thời khắc này đạt được chất thăng hoa tần dương nói lâm h u n h lời nói này cái gì nhóm chúng ta cái này tổ ba người kia là một cái tổ hợp hạ có thể bởi vì một chút nguy hiểm liền nội bộ hạng phi trầm giọng nói lâm minh nói thật lần này thật phải thật tốt cảm tạ tần hình dương hắn vì ngươi thế nhưng là làm ra thiên đại sự tình theo trong gia tộc trộm gia tiên tôn tinh hoa ta nghĩ hắn đã bị gia tộc truy nã bắt trở về hạ t r ẳ n g sợ là sẽ phải cực kỳ bi thảm có ý tứ gì lâm phạm hỏi hạng phi nói hắn theo tần gia đem tiên tôn tinh hoa trộm ra kia là gia tộc trọng yếu nhất đồ vật ta cũng là không nghĩ tới tần minh vậy mà như thế gần lớn lâm phạm nhìn xem tần dương vỗ bờ vai của hắn tần minh đa tạ liền không nói t ì nếu h ghi ha ha, những nhỏ thôi, nhưng mà, nói thật, chọc phiền phức hoàn chính chút không chỉ thể theo này trong lòng. Tần Dương miệng nói, nói này nói nói toàn lớn, ngươi. n làm mà là, là mà mà, là đây ta quẹt ta treo ta trở một gì, với việc đi ở được, đều mực có có về xác như ta bị gia tộc bắt trở về các ngươi cũng sẽ không cần tới cứu ta nhớ k ỹ hàng năm cho ta đốt điểm giấy là được hắn hiện tại ý tứ rất rõ ràng ta đã đem con đường này đi đến chết rồi không có thứ hai con đường có thể đi ngay tại lâm phà muốn m nói gì thời điểm một thanh âm theo phương xa chuyển đến đã biết rõ sẽ xông ra đại họa như thế vì sao còn muốn như vậy nghe được thanh â m này thời điểm tần dương kinh hãi sắc mặt tái nhuận trực tiếp đứng dậy nhìn về phía phương xa liền thấy một thân ảnh đứng tại không trung nhị thúc tần dương có chút sợ hãi kinh hãi toàn thân phát r u n tần hướng thiên nói đừng gọi ta nhị thúc ta nhưng không có ngươi cái này như thế gan to bằng trời đ ệ n nhi tần dương nói nhị thúc tha ta một mạng đi trước k i a n g ư ơ i cũng như vậy thương ta biết rõ ta thương ngươi ngươi liền có thể như thế vô pháp vô thiên sao ngươi có thể biết rõ tiên tôn tinh hoa đối tần ra mà nói đại biểu cho cái gì ngươi đem tiên tôn tinh hoa trộn ra ngươi có thể biết rõ lại sẽ khiến bao lớn phiến thức tần hướng thiên âm thanh lạnh lùng nói lâm phạm đứng ra nói một người làm việc một người là tiên tôn tinh hoa bị t a n ướt tần dương là huynh đệ của ta ngươi muốn mang đi hắn liền phải theo ta trên thi thể nhảy tới tần hướng tiên nhìn về phía lâm phạm trong mắt có quang mang lấp lóe hai người lẫn nhau nhìn nhau nhãn thần ở giữa xung kích hình thành kinh người dư ba t ố t t ố t can đảm có thể làm cho ta điệt nhi mạo lớn như thế hiểm theo trong tộc trộm đi tiên tôn tinh hoa chính là ngươi đi vậy liền nhìn xem có bản lĩnh gì vừa dứt lời tần hướng tiên trực tiếp đậu thủ cánh tay vung lên lòng bàn tay xuất hiện một cái tiên vương pháp tắc ngưng tụ lôi đình trường tiên một kích vung xuống không gian bị xé nước hồ quang điện sôi trào mà lên tới thì tới hạ n huynh này binh ta lại dùng hội lâm phảm cầm trong tay thánh binh trường thương chém giết mà đi ẩm đụng vào nhau uy lực kinh người chấn động tiên địa hình thành kinh khủng sóng xung kích nhị thúc đây là huynh đệ của ta người khác tổn thương hắn tần dương cũng không cho rằng lâm phảm là hắn nhị thúc đối thủ tuy nói hắn nhị thúc chỉ là tiên v ư ơ n g cảnh nhưng ở như thế cảnh giới đã thật lâu pháp lực hùng hậu vốn liếng rất đủ hạ huy lôi kéo tần dương nói khác hô nếu như hô liền có thể ngăn trở như vậy thì sẽ không đậu thủ hiện tại nhóm chúng ta trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn hai người giao thủ động tĩnh rất lớn lâm phảm cảnh giới đạt được tăng lên pháp lực tốc độ tăng trăm v ạ năm n t h i t r i ể n ra lực lượng rất là kinh khủng cái này khiến tần hướng thiên rất là kinh ngạc không nghĩ tới lợi hại như thế nhớ kỹ đoạn trước thời gian nhìn thấy thời điểm kẻ này còn không có lợi hại như thế lại không nghĩ rằng tiến bộ to lớn như thế ta điệt nhi vì ngươi ăn cắp gia tộc tiên tôn tinh hoa ngươi có thể biết do đem hắn hại có bao nhiêu thảm nếu như ngươi nghĩ hắn hảo, hảo liền cùng ta trở về tần hướng thiên nói sau đó vung động thủ bên trong lôi đình trường tiên lập tức một đầu lôi lòng gào t é t thương cung lâm phạm nhất thương đem lôi long phá diệt tần minh đối ta ân tình ta ghi nhớ trong lòng hắn thiên tân vạn khổ là ta trộm được tiên tôn tinh hoa tự nhiên biết do hắn sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm nhưng ta lâm phạm ở đây thể đợi này sẽ làm leo lên đỉnh phong mà tại ta leo lên đỉnh phong khi đó khác tất nhiên cũng sẽ đem ta hai vị này h u y n h đệ mang thượng tiên tôn bảo t o ọ n lâm phạm sắc mặt kiên định rất đây là không có gì sánh kịp tự tin tần hướng tiên khinh thường nói đỉnh phong ngươi cái gọi là đỉnh phong là cái gì lại còn có dũng khí dóng ạ t nói muốn dẫn ta điệt nhi trèo lên thượng tiên tôn ngươi có biết tiên tôn có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lời trẻ con tiểu nhi si nhân nằm mơ xem chiêu vừa dứt lời chỉ thấy tần hướng thiên hai tay hướng phía vồ vào không khí lập tức điện tỉm i lôi minh phía sau hắn hình thành lôi đình luyện n g ụ c vô số lôi đình rơi xuống phía dưới bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều sẽ bị bị hủ hồn phi phách tán kinh khủng thật sự là quá kinh khủng cái gặp tần hướng thiên một tay một chảo lôi đình luyện n g ụ c hóa thành lôi đình trưởng kích bị hắn nắm chặt trong bàn tay hướng phía lâm phạm vùng chém mà tới lâm phạm không chút nào hẳng nhãn thần dần dần lăng lệ tự thân khí thế dâng cao trong tay thánh binh trưởng thương nợ dậu kinh người quan mang sau đó đột nhiên một kích đá đại thiết các thuật thuộc về thiên đạo cấp thần t h ô n g uy lực đủ để chấn áp t ứ phương t hư không khó có thể chịu đ ự n g dạng này như thế trực tiếp vỡ vụn bị cắt chém số tròn t h ố i một tiếng ẩm vang hào quang sáng chói bao phủ thiên điệp phong bạo quét sạch chu vi vô số cây cối cũng bị n ổ tận gốc phương viên trăm dặm cũng bị san thành bình điệm môn này quả thần thông thật lợi hại tần hướng tiên thanh â m chuyển đến phúc một tiếng hắn trước bộ ngực vỡ ra một đạo vết máu tiên huyết đùng ngục cục chạy ra tới đi lâm phạm biết rõ đối phương là cái gì tình huống nắm lấy tần dương cùng hạng phi liền lập tức ly khai nơi đây rời đi thời điểm hắn nhìn thoáng qua tần h t r o người ngốc ca lâm phạm đội phụ tần dương quan sát năng lực đó là người nhị thúc cố ý hành động hắn là muốn thả nhóm chúng ta ly khai nếu không liền vừa mới kia tình huống coi như nhóm chúng ta có thể gạo tàu tất nhiên muốn trải qua một cuộc các chiến ai thần dương thở dài một tiếng nhị thúc bảo trọng a hắn biết mình đã trở về không được lâm hình ta đời này không đến tiên vương cảnh ta là tuyệt đối sẽ không rời đi coi như ngươi đ ổ i ta đi ta cũng không đi thần dương đã làm tốt dự định sơ bộ cân nhắc lại tần h ra sẽ không như vậy đơn giản buông tha hắn khẳng định sẽ nhớ biện pháp bắt hắn trở về lấy chính hắn năng lực gặp được loại này tình huống kia tất nhiên một con đường chết nhưng cùng lâm huynh xen lẫn trong cùng một chỗ liền không đồng dạo có bất kỳ nguy hiểm nào cũng có lâm huynh hướng mặt trước đỉnh vậy tuyệt đối rất an toàn yên tâm đi lâm phạm nói gần n h lâm minh nhóm chúng ta còn để ý những chuyện này làm gì muốn ta nói bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất tân dương nói à đúng lạc tiên tử làm người không tệ ngươi gặp được loại chuyện này rời đi thời điểm còn để lại một bình đăng dược lần sau chúng ta nhìn thấy lạc tiên tử thời điểm nhưng phải đối với người ta thân cận hơn một chút lâm phàm nghĩ đến một việc đúng rồi ta loằng thoáng nhớ kỹ tựa như là ai nói ta đừng chết liền đem tự mình nữ thần đưa cho ta đâu có phải hay không là người nói đánh giá đâu tần dương nghe nói kém chút tại chỗ bạo tạc ta khi nào nói qua câu nói này à tuyệt đối là ảo giác liền ta nói không phải là ảo giác thiên lôi đánh xuống ẩm ẩm lao thiên rất ra sức có tiếng sấm rền văng lên lâm phàm cùng hạng phi nhìn lên trời đích thật là thiên lôi đánh xuống a tần dương nói tránh đi lâm huynh không phải ta nói à bác hoang vực nhóm chúng ta thật không thể l ă lộn ta gia tộc muốn tìm nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ đem nơi đây làm lòng trời lở đất phải đi địa phương k h á c tránh một chút tốt nghe ngươi vì ngươi mạng nhỏ nghĩ bắc hoang vực đích thật là không thể ở nữa lâm phạm rất đồng ý tần dương nói tiên tôn thế g i a muốn tìm người vậy tuyệt đối có thể tìm tới lưu tại bắc hoang vực có thể chạy trốn nơi đâu tần dương nói nếu không nhóm chúng ta đi hạ n huynh ở địa phương liền đi tây nguyên hoang mạc hạng phi nói ta không đề nghị đi tây nguyên ta đề nghị đi nam lĩnh nơi đó thế lực rắc rối phức tạp muốn tìm người rất khó chỉ cần hướng cái nào đó địa phương vừa trốn rất khó có người có thể tìm tới nhóm chúng ta Tốt, vậy liền nam lĩnh nhóm chúng ta ngay tại nam lĩnh đem tu vì tăng lên chỉ cần ta trở thành tiên vương cảnh cường giả trở lại gia tộc tuyệt đối không có người dám can đảm truy cứu ta lấy đi tiên tôn tinh hoa sự tình tần dương nghĩ rất minh bạch muốn về sau còn có thể an toàn hồi trở lại tần ra vậy thì phải tăng thực lực lên nhường bọn hắn biết rõ ta đã là tiên vương cấp cường giả các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng chớ có nhường tiên vương thất vọng đau khổ a q một chương bốn trăm chín mươi b ố khôi hải lao đầu ps cầu đỗ nạt bốn t ầ n t ra tìm tới kiêm lịch t ừ sao tần đế hỏi hắn đã điều động trong tộc cường giả thảm thức lục soát nhưng đến bây giờ cũng còn không có tin tức tần hướng tiên nói không có tìm được không biết rõ hắn chạy đi đâu hắn t hay tần dương che giấu hành tung cái này tiểu tử ăn cắp trong tộc tiên tôn tinh hoa đi cứu người khác đến cùng có đáng giá hay không v ề phần vị kia lâm phàm nói muốn dẫn dắt tần dương đi đến tiên tôn đạo lộ hắn ngẫm lại cũng cảm giác không có khả năng đương nhiên hắn coi trọng tần dương có thể có được dạng này bằng hữu tần dương làm việc không có nguyên tắc tính nhưng danh giới cuối cùng là có có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện mạo hiểm trở về trộm tiên tôn tinh hoa không thể không nói người kia tại tần dương trong lòng địa vị sát thực rất cao không tìm được a tần đế liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhị đ ệ hắn biết rõ coi như gặp được cũng tuyệt đối sẽ không nói nhưng vô luận như thế nào hắn nhất định phải tìm tới tần dương đem cái này lăn lộn tiểu từ bắt trở lại thật là đáng chết tần hướng thiên nói ừ n không t cũng không biết rõ cái này tiểu tử đến cùng đang làm gì nhưng ta suy đoán hắn không phải loại kia không có đầu góc người nhất định là có nguyên nhân nguyên nhân hắn có thể có cái gì nguyên nhân tần đế nộ a nói bỏ mặc cái gì nguyên nhân cũng không nên trộm đi tiên tôn tinh hoa tìm nhất định phải tìm cho ta đến hắn nam lĩnh cái này địa phương như thế nào ta cũng là lần đầu tiên tới cảm giác giống như chẳng ra sao cả a tần dương an tâm rất không có ly khai bác hoang vực thời điểm hắn là thật lo lắng hại hơn a nhưng bây giờ bước vào ở đây vậy thì cái gì cũng thay đổi an toàn vô cùng chưa bao giờ có cảm giác hắn sợ nhất chính là nửa đường rời đi thời điểm bị người ngăn chặn k i a tình muốn coi như phiền phức lớn rồi hạng phi nói ta tới qua nam lĩnh nơi này tương đối mà nói tương đối an toàn chỉ cần không đi chủ động t r e o chọc mấy cái k i a đại thế lực cơ bản không có việc gì tới trước chỗ nhìn xem nam lĩnh cùng bắc hoang vực cách xa nhau xa như vậy không có vấn đề quá lớn lâm phạm nói sau đó hắn nhìn xem tiểu nha đầu phát hiện tiểu nha đầu ô m tiểu mao trùng có chút d ầ u gì không vui s ờ lấy đầu của nàng nói thế nào có phải hay không có cái gì không chuyện vui tần dương cười hì hì nói lâm minh ai bảo ngươi gặp được lớn như vậy nguy hiểm ngươi cái này tiểu đồ đệ đau lòng thôi lần sau khác mạo hiểm liền không có bất kỳ vấn đề gì t ố t t ố t khác không vui vẻ về sau ta chú ý được hay không tuyệt đối sẽ không tái xuất chuyện như vậy lâm phàm nhẹ nói không có biện pháp hiện tại đứa bé thật sự là quá không tốt d ỗ tiểu nha đầu gật đầu xem như biết rõ tần dương đi vào tiểu nha đầu trước mặt đắc ý nói ta nói nha đầu ngươi nhưng phải nhớ kỳ a ngươi h ồ u hiếm sư phó lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy thế nhưng là ta liều mạng theo trong tộc trộm ra bảo bối cứu sống về sau muốn đối ta hữu hảo điểm tỷ như hiện ra cái thiếu dung cái gì kia là tốt nhất sau đó hắn chỉ vào hạng phi nhỏ giọng nói v ề phần kia ra hỏa ngươi cũng không cần cắm tạng hắn chính là đánh xì dầu ta mới là lớn nhất công thần hạng phi nghe được tần dương nói những lời kia đối với cái này rất là khịt mũi coi thường thiện nhân a lúc này lâm phạm trong lòng suy nghĩ một việc đó chính là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên nguyên bản hắn là không có áp lực lớn như vậy nhưng trải qua thiên tri bí cảnh sự tình hắn phát hiện thực lực này không đủ cường hãn đích thật là đủ hố gặp được cường giả cảm giác kia đích thật là không tốt chịu nếu như gặp lại một lần chuyện như vậy chưa hẳn liền có vận tốt như vậy bất quá hắn luôn luôn đang nghĩ hiện tại chỗ tao nộ đến cũng phải hay không cơ duyên đâu kém chút bị người khô chết lại bởi vì tần dương hỗ trợ tu vi tăng lên tới đại la kim tiên liền hiện tại cái này tình huống cứng rắn một đợt tiên vương không có vấn đề gì đương nhiên m u ố n chém giết uy tín lâu năm tiên vương vẫn có chút không quá hiện thực đột nhiên phương xa có tiếng sát phạt chuyển đến đánh nhau rất là kịch liệt tựa như là xảy ra đại sự gì giống như lâm hình phía trước có người ẩu đả người thấy thế nào thần dương hỏi lâm phạm nói đi trước nhìn xem là cái gì tình huống chờ xem rõ ràng tình huống mới quyết định sau đó hắn đem tiểu nha đầu thu được càn k h ô n đỉnh bên trong ba người rón rén tới gần riêng phần mình nhận tàng khí tức xem đối phương chiến đấu tình huống vẫn tương đối kịch liệt h ư không cũng phát sinh kịch liệt chấn động tuyệt đối không phải kẻ yếu có thể làm ra mà bọn hắn lẩn tàng tự thân khí tức chỉ cần không tỏa ra ra quá mạnh như thế đương nhiên sẽ không gây nên sự chú ý của đối phương rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước tình huống kinh người và phần trường hồng che đậy thiên địa cũng không biết bọn hắn thi triển chính là cái gì thần thống cắt chém hư không tổn hại nghiêm trọng h ư không nịch lưu quần quận mà rơi đem mặt đất ném ra từng cái vực sâu hô to hai vị tiên quân tại giao thủ lâm phạm nói hạng phi nói tiên quân cường giả tại tiên giới thuộc về thế hệ trước nhân vật bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh đấu tranh bây giờ tại cái này hoàng sơn giã lĩnh địa phương đánh nhau kịch liệt như thế nói rõ tất có chỗ tranh các ngươi xem kia tần dương mắt sắc nhìn thấy phía dưới có một mảnh đ ầ m nước một gốc tiên thảo ngạo nghệ sinh trưởng tại tiên thảo trên không có hai kiện tiên bảo n ở rộ tiên quang đụng vào nhau chấn hư không k h ô ngừng n g lay động lâm phạm nói quả nhiên là có bảo bối tranh đoạt nhưng này kiện tiên thảo sinh trưởng địa phương ngược lại là rất kỳ quái ta xem địa phương bình thản không có gì lạ không có bất luận cái gì ngạc nhiên chỗ vậy mà cũng có thể mọc ra tiên thảo rất kỳ quái người đều chọn tốt địa phương tu hành liền xem như tiên thảo cũng là như thế có tiên thảo có linh xem như có chân ưa thích chạy loạn nhưng chạy địa phương đều là tốt địa phương nhưng bây giờ có một gốc tiên thảo sinh trưởng ở như thế thường thường không có gì lạ địa phương vậy coi như là gặp ủy trừ phi nơi đây có cái gì bí mật không muốn người biết lúc này thanh y lão giả bị thương phun ra một ngụm tiên huyết lung lay sắp đổ mà hắn bao phủ tại tiên thảo trên không tiên bảo cũng bị đánh tan trở về đến bên người ha ha ha thanh lao quái thực lực ngươi cuối cùng vẫn là yếu ta một bậc bảo vật này lao phu liền lấy đi người an tâm dưỡng thương đi vị tia ê tiên quân cười lớn tiên bảo đem tiên thảo thu nạp sau đó trở về đến thể nội hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh đáng chết thanh lão quái lên cơn giận dữ hiện tại tình huống không tính thật là khéo ngồi xếp bằng phục d ụ n g tiên đan khôi phục thương thế hắn tiên bảo y ế u đối phương không ít nếu không tuyệt đối không phải là dạng này đột nhiên lỗ thai hắn run rẩy n g h e đ ư ợ c phương xa có từng tia từng tia động tĩnh tức giận quát lớn cỡ nào bọn chuột nhát thần nút chỗ tối cho lão phu ra lâm phạm ba người theo chỗ tối đi tới đều đã bị phát hiện tự nhiên không cần thiết t h n nút vô ý đi ngang qua không có bất kỳ ý tưởng gì. lâm phạm nói hắn nghĩ xem xét sinh trưởng tiên thảo địa phương có lẽ sẽ có thu hoạch tần dương cùng hạng phi nhìn thoáng qua láo giả tiên quân hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng còn không có nhường bọn hắn cảm giác được sợ hãi hơn không cần đây là một vị thụ thương tiên quân thanh láo q u á i tâm tình thật không tốt không có từ trong tay đối phương đoạt được tiên thảo đối với hắn mà nói là một loại n ụ c nhã lại bị ba vị tiểu bối nhìn thấy hơn nữa nhìn đến hắn vị này tiên quân vậy mà không có bất luận cái gì cùng tính thần s á c ba cái tiểu bối vội vàng từ lao phu trước mắt lan đi thanh láo cái tức giận q u á lớn bọn hắn liếc mắt nhìn nhau nhữ mày tốt p h á c lôi tiên quân láo giả cũng không có tr vậy mà như thế ác ngôn đối mặt không khỏi quá p h ậ n đi t â n dương cả giận nói l ã o đầu nhóm chúng ta cũng không muốn trêu trọc ngươi ngươi chớ tự mình kiếm chuyện an an tính tính chữa thương đối ngươi không tốt sao m u ố n chết thanh láo quái dâu trắng nít lên một trưởng t r ụ m tới khâu mục thủ trưởng nở rộ thanh quang ẩn chứa phong mang có thể đem người bẻ vụt lâm p h à m đưa tay lên đón một trưởng rơi xuống đập nát thanh láo quái thủ trưởng ngươi thanh láo quái kêu thảm lùi về thủ trưởng thủ trưởng bị chụp vỡ vụn vẹn, vẹn lưu ba cây ngón tay t u t tiểu tử dám thừa dịp lao phu không sẵn sàng xuất thủ làm tổn thương ta xem ngươi có bản lĩnh gì lâm phạm lần nữa đưa tay một trường rơi xuống bên trong có cản khôn đem thanh lao quái đập c h o á n g thu được cản khôn đỉnh bên trong cái này ngốc lao đầu thật sự là có ý tứ nguyên bản không có nghĩ đối với hắn động thủ lại tự biết đưa tới cửa thành tâm xem không hiểu hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu không có suy nghĩ nhiều mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên đ i ể m tại đầm nước bên trên nhẹ nhàng nhộn nhạo lên một k i a sóng nước sau đó chậm rãi di động b ư ớ chân c đi vào tiên thảo sinh trưởng khối kia trên tảng đá tiên thảo đã bị người ngắt lấy chỉ có kia chân nhắn hòn đá lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đầm nước lâm hình có cái gì không đúng sức lực địa phương hạng phi do hỏi hắn thấy nơi đây rất bình thường không có bất luận cái gì kỳ lạ không phải tận mắt nhìn thấy hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng nơi đây sẽ có tiên thảo sinh trường mà lại có thể dẫn tới hai vị tiên quân cường giả xuất thủ tranh đoạt tự nhiên không phải bình thường tiên thảo chờ ta nhìn kỹ một chút lâm p h à m ngồi sổm nửa mình dưới chạm đến lấy trụi l ù i tảng đá nếu có có phát hiện lâm p h à m biết được phía dưới có cái gì ngầm đầu nhìn về phía hai người bọn họ chỉ vào lòng đất nói phía dưới có ti mạch hạng phi cùng tần dương lẫn nhau đối mặt nháy mắt có chút ngộng nơi đây có ti mạch bọn hắn thật nhìn không ra cẩn thận nhìn xem liền có thể phát hiện nơi này căn bản cũng không giống có thể có được tiên mạch địa phương mỗi một chỗ có được tiên mạch tri địa thực vật cũng sinh trường rất tươi tốt ẩn chứa tiên khí nếu như dài thời gian không có bị người phát hiện những thực vật kia đều có thể khai linh trí lâm hình ngươi xác định nơi này có tần dương không tin hỏi nếu quả thật có tiên mạch vậy coi như thật p h á ta mà lại vận khí không khỏi cũng quá tốt đi bọn hắn tới đây là tránh tai nạn vừa tới nam lĩnh liền cho bọn hắn đưa như thế một lớn p h ầ lễ nếu như bị người khác biết rõ tuyệt đối sẽ hâm mộ thổ huyết xác định lâm phạm trăm phần trăm xác định mắt thường làm che giấu người nội tâm sẽ lừa gạt người nhưng phụ trợ nhỏ tuyệt đối sẽ không lừa gạt cùng ta đến phía dưới nhìn xem hẳn là ẩ n tàng có chút sâu ngay sau đó bọn hắn ba người lẹn vào đến trong đầm nước trong đầm nước nước rất lạnh bướt nhiệt độ c ự c thấp hẳn là tiếp cận tiên mạch dẫn đến đầm nước phát sinh một chút biến hóa kỳ quái người bình thường lẹn vào đến đầm nước rất có thể sẽ bị đóng băng thành băng nhân thời gian dần trôi qua đầm nước ở dưới tia sáng rất âm ù đen không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật chung quanh một mảnh yên tĩnh liền cùng tiến nhập y mắng bịt kín gian phòng cho người trong lòng tạo thành không nhỏ áp lực. Đến lâm p h à m lôi kéo hai người bọn họ thi triển thổ đồn chi thuật phá vỡ v u n g bùn tiếp tục hướng xuống hắn cảm giác tiên mạch còn tại phía dưới